chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org thỉnh truy cập để nghe trọn bộ chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ nội dung tóm tắt lưỡng hoài mối thiên hạ hàm xuyên thành mối thương phu nhân lại phát hiện chính mình trượng phu có ba cái như hoa như ngọc tiểu thiếp tiểu nhu vũ mị dương châu xấu mã danh chấn một phương côn khúc hoa đán còn có một cái ôn nhu săn sóc tiểu gia bích ngọc nàng đem như thế nào đối mặt chính mình tân sinh vào đông sau giờ ngọ đông tuyết phiêu phiêu dương dương từ không trung rơi xuống Dương Châu bên trong thành tòa nhà lớn lúc này đều nhắm chặt cửa phòng, phu nhân mãi mãi các tiểu thư đều ở ấm hô hô trong phòng nghỉ trưa, có uy tín danh dự nha đầu các ma ma cũng đều xem xét cái không, tìm cái có bếp lò nhà ở top 5 top 3 ngồi dùng trà theo thừa may vá, hưởng thụ khó được thanh nhàn. Lúc này Chu ra đại trạch một phản ngày xưa thanh tĩnh, hậu viện khóc náo thanh, đánh chửi thanh, tiếng gào vang thành một mảnh, có một cái giặt hồ thượng nha đầu gọi nhị lưu xa xa mà nghe thấy thanh âm. Lại nhìn thấy quản sự ma ma không biết đến nơi nào đảo đi, liền đem tràn đầy nước ra tay ở váy áo thượng xoa xoa, theo thanh âm đi phía trước viện chạy tới. Nhị nữ chạy qua bốn năm cái sân mới đột nhiên phát hiện mau đến chủ viện, lập tức chậm hạ bước chân theo chân tường lưu qua đi, thẳng đến chỗ rẽ chỗ mới ngừng lại được rán ở chân tường đứng sau một lúc lâu, nhìn tả hữu không người mới lặng lẽ ló đầu ra đi, cách lắc đắc lưa thưa cây trúc, mơ hồ nhìn thấy mười mấy nha đầu ma ma làm thành một vòng, trong miệng không biết kêu là cái gì. Chỉ mơ hồ có thể nghe rõ đại phu nãi mãi linh tinh chữ. Không một hồi công phu, mấy cái bà tử dọn một giường chiếu lại đây, mọi người vội nhường ra một cái lộ tới, nhị nữ xuyên thấu qua người phùng nhìn thấy mấy người đem đầy đất thượng nằm một người nâng đến trên chiếu đi, nhị mãi mãi của hồi môn ma ma quát mắng, còn không đều cho ta tránh ra, nếu nãi mãi lúc này có việc, xem ta tha ai. Mọi người nghe thấy toàn mọi nơi tản ra, nhị nữ lúc này mới thấy rõ ràng bọc lông cao áo choàng nằm ở trên chiếu người thế nhưng là trong phủ nhị mãi mãi Lập tức trong lòng ngần người Bên kia mới vừa nâng nhị nãi mãi đi vào Không nhiều lắm một hồi Liền có một mụ mụ ra tới tùy tiện chỉ một cái Nha đầu phân phó nói Đến nhị môn đi lên Tìm cái gã sai vật đi ra ngoài hỏi thăm hạ nhị ra Khi nào trở về Chờ nhị gia vừa trở về liền mời đi theo kia nha đầu vội đáp ứng đi Mụ mụ kiều chân nhìn hai mắt Quay đầu lại phân phó một cái bà tử nói Mau đi nhìn nhìn Như thế nào đại phu còn không có tới Mụ mụ mới vừa phân phó xong liền nghe thấy phía sau một tiếng tiểu mị thanh âm nói đỗ mụ mụ hảo ta nghe nói nhị mãi mãi vừa rồi quăng ngã hù ta cùng cái gì dường như chạy nhanh lại đây nhìn một cái mãi mãi trên người con hảo đỗ mụ mụ cứng đờ xoay người lại thấy một khoác liên thanh đấu văn áo choàng nữ tử đỡ nha đầu đã đi tới đỗ mụ mụ tuy rằng không tình nguyện nhưng vẫn như cũ xả ra một nụ cười trong miệng kêu một tiếng lý bà cô lý di nương đỡ nha đầu tay cầm kéo đi lên trước tới cầm lấy khăn lau lau khỏe mắt mặt mang khuôn mặt u sầu mà thở dài nhịn mãi mãi gả cho nhị ra ba năm nhiều lúc này mới thật vất vả hoài thượng hài tử như thế nào liền té ngã một cái ta đi vào nhìn nhìn mãi mãi đi lo lắng ta không được nói lướt qua Đỗ Mụ Mụ liền phải hướng trong viện tiến Đỗ Mụ Mụ thấy thế chạy nhanh ngăn lại Lý Di Nương trong miệng cười nói bên trong kêu loạn sợ va chạm bà cô còn nữa nói đại phu liền phải tới bà cô không bằng đi về trước chờ đại phu cấp mãi mãi khám mạch khai dược chúng ta lại thỉnh bà cô lại đây nhìn một cái Lý Di Nương vừa muốn nói chuyện, liền xa xa mà nhìn thấy lại có mấy người lại đây, dẫn đầu đúng là trong phủ Trương Di Nương cùng Vương Di Nương. Lý Di Nương xoay chuyển đôi mắt, nhìn Trương, Vương hai người liếc mắt một cái, cũng không biết trong lòng tưởng chút cái gì, trên mặt lại đáp, nếu như vậy mụ mụ chạy nhanh trở về hầu hạ nãi nãi đi, chờ nãi nãi thân mình rất tốt ta lại đến. Đỗ mụ mụ đang chờ những lời này, vội không ngừng mà ứng, vừa vặn lúc này có nha đầu tiến vào nói đại phu tới, Lý Di Nương hướng về phía Đỗ mụ mụ gật gật đầu. ta đây về trước lánh, xoay người chiều trương, vương hai người tới chô đi đến, đem nàng hai người ngăn cản xuống dưới. Đỗ mụ mụ liều mạng mà trừng mắt nhìn Lý Di nương bóng dáng vài lần, túi đầu nhìn mắt nhịn mà mãi nơi nga xuống, hơi mỏng một tầng tuyết động bị cọ khai, lộ ra một khối bóng loáng mặt băng. Đỗ mụ mụ nháy mắt đen mặt, nhà chính nội thất quách ma ma hàm chứa nước mắt đem nhịn lại mãi tẩm huyết váy áo thay đổi xuống dưới. Đại a đầu tư cầm kinh nghi bất định mà tốn tún quách ma ma ống tay áo. Quách ma ma quay đầu lại nhìn tư cầm liếc mắt một cái, thở dài, nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu. Tư cầm ôm mà một tiếng bưng kín miệng, nước mắt ảo ảo mà chạy xuống dưới. Lúc này nha đầu tiến vào báo đại phu tới, quách ma ma mang theo hai cái nha đầu cấp nhị lại nãi thay sạch sẽ váy áo, lại cầm một giường chăn gấm đắp lên, thân thủ bông giường màn, lúc này mới thỉnh đại phu tiến vào. Đại phu tới, bắt mạch, liền đứng dậy đến gian ngoài nhà ở đi viết dược phòng. Lúc này Chu Gia nhị ra Chu Thiên Hải vội vội vàng vàng từ bên ngoài tiến vào, thấy đại phu vội dừng lại chân hỏi, xin hỏi nhà ta mãi mãi như thế nào. Đại phu thở dài lắc đầu nói, nay một ngã quăng ngã tàn nhẫn chút, mãi mãi đẻ non. Chu Thiên Hải nghe vậy trong mắt hiện lên một tia lạnh leo, nắm chặt trên nắm tay vài đạo gân xanh bạo khởi. Chu Gia nhị ra Chu Thiên Hải tuổi trường 20, quê quán An Huy, tổ tiên là nổi danh Huy Thương. Chu Thiên trên biển đầu có một huynh trưởng cùng phụ thân xử lý trong nhà sản nghiệp. còn có một đệ đệ lại không có đi kinh thương con đường này, ngược lại một đường tiến học, hiện giờ đã là cử nhân thân phận. Chu Thiên Hải mười mấy tuổi thời điểm liền tùy phụ thân vào Nam Gia Bắc làm buôn bán, 15 tuổi năm ấy hắn lần đầu tiên đi vào Giang Tô, liền đem tầm mắt ngắm tới rồi sông Hoài hai bờ sông hai đại phiến sản muối khu, chờ tùy phụ thân đi vào Dương Châu sau, càng là liếc mắt một cái nhìn tới Dương Châu này khối phong thủy bảo địa. Nói lên Dương Châu địa lý vị trí, đó là được trời ưu ái, nó ở vào Trường Giang lấy bắc, sông Hoài lấy nam. Trung quanh không chỉ có có kênh đảo còn tới gần biển rộng thủy bộ giao thông thập phần nhanh và tiện chu thiên hải lợi dụng chu lão gia tử tuần tra dương châu sinh ý này đoạn trong lúc chính mình đem dương châu xoay cải biến trong lòng liền có chút so đo chu lão gia tử hai cái tháng sau xử lý hảo dương châu sinh ý chuẩn bị muốn dẹp đường hồi phủ chu thiên hải đến phụ thân trước mặt quỳ xuống chết sống không chịu đi một hai phải chính mình ở bên này là một phen thiên điệu ra tới chu gia tổ tiên liền bắt đầu kinh thương co thâm hậu của cải chú lão gia vào nam gia bắc kinh thương mấy chục tái thương nghiệp ánh mắt càng là thập phần độc đáo hắn tự nhiên là minh bạch dương châu chỗ tốt chỉ là chính mình này nhi tử chưa từng có độc chắn một mặt quá trong lòng khó tránh khỏi có chút không yên tâm nhưng chú lão gia dù sao cũng là thương nhân xuất thân trong lòng cũng có chút giã tâm chỉ là chính hắn trừ bỏ xử lý trong nhà sinh ý cũng không tinh lực mở rộng sản nghiệp hắn thấy nhi tử có này phiên tâm tư trong lòng cũng có chút mong đợi chờ đợi nhi tử có thể có thành tựu đem nhà mình sản nghiệp làm đại bởi vậy liền quyết tâm đáp ứng rồi vì thế 15 tuổi chu thiên hải một người lưu tại dương châu bắt đầu mấy tháng còn thành thành thật thật thủ trong nhà ở dương châu hiệu cầm đồ cùng với vàng bạc lá trà, son phấn cửa hàng sinh hoạt qua nửa năm chu thiên hải đem dương châu trên mặt đất các màu nhân vật đều hôn chín lại nghiên cứu minh bạch mối pháp liền chuẩn bị quan hệ mua mối dẫn, xoay người bắt đầu làm diêm thương chu gia tài chính hùng hậu các nơi lại có nhân mạch chu thiên hải lại là từ nhỏ mưa dầm thấm đất cùng phụ thân học làm buôn bán bởi vậy quật khởi thực mau ngắn ngủn hai năm công phu liền thành dương châu nổi danh diêm thương lúc ấy ở nhậm mối vận tư phó sử khương dũng nhìn chúng chu thiên hải kinh thương thủ đoạn cùng ở mối nghiệp tiềm lực cố ý đem nữ nhi khương ngọc xuân đính hôn cho hắn chu thiên hải thương nhân đầu góc đầu tiên nghĩ đến liên hôn đối chính mình chỗ tốt trong lòng liền trước dẫn. vội vội vàng vàng tu thư một phong sai người đưa về trong nhà chu lão ra nhiều thế hệ thương nhân có thể cùng quan gia kết thượng nhân duyên nơi nào có không chịu thống chi là từ ngũ phẩm quan viên đích nữ chu lão gia lập tức liền huề phu nhân lại đây thỉnh quan môi tới cửa cầu hôn khương ngọc xuân là điển hình quan gia tiểu thư tiểu thư khuê cát làm người đoan trang ổn trọng tính cách ôn nhu đôn hầu. nhân khương mẫu là người phương bắc cũng là quan gia tiểu thư bởi vậy thực chướng mắt dương châu này đó tiểu thư khuê cát quan gia tiểu thư đạp thanh dạo quán trà, hô bằng dẫn cùng với ý ra cửa hành vi nàng dựa theo chính mình từ nhỏ học lễ nghi quy củ ước thúc chính mình nữ nhi nhóm Đương Khương Đại Nhân nói muốn đem nhị nữ nhi Ngọc Xuân gả cho một cái quan diêm thương người thời điểm, Khương Phu Úi Nhân thực sự không muốn, cảm thấy thương nhân địa vị đê tiện, đầy người hơi tiền, nơi nào có thể xứng đôi chính mình nữ nhi. Khương Đại Nhân trách mắng, ngươi một người đàn bà hiểu được cái gì. Mối nghiệp hiện giờ đã hứng khởi, năm trước Thánh Thượng lại ban bố lưỡng hoài khu vực Tân Mối Pháp, củng cố diêm thương địa vị. Chu Thiên Hải hiện tại tuổi như vậy nhẹ liền trở thành Dương Châu nổi danh đầu diêm thương. Tương lai trở thành lưỡng hoài mối nghiệp tổng thương cũng không phải không có khả năng. Cùng hắn liên hôn, đối chúng ta hai nhà đều có chỗ lợi. Khương đại nhân xem Khương phu Úi nhân vẫn là không tình nguyện, liền lại tiếp tục nói, này Chu gia cũng chú trọng học vấn, Chu Thiên Hải đệ đệ chính là cử nhân xuất thân, này Chu Thiên Hải bắt cổ văn chương làm không được, nhưng là ngâm thơ vẽ tranh cũng đều thông. Huống hồ hắn còn có chỗ tốt người không biết, nhà hắn ở An Huy có cái đồ cổ hành, hắn đánh tiểu liền đi theo cửa hàng sư phó luyện liền hảo nhãn lực, cái gì ngọn ý đến trên tay hắn. Đều có thể phân biệt cái 8-9 không rời 10 ra tới, xem danh gia thi họa càng là nhìn lên một cái chuẩn, bởi vậy này Dương Châu bên trong thành mặc kệ là tuần phủ tổng đốc vẫn là văn nhân mặc khách đều thích cùng hắn lui tới. Khương Phu Nhân vừa nghe đã có thể giám định và thưởng thức các màu bản vẽ đẹp lại có thể ngâm thơ vẽ tranh, nói vậy không phải văn hóa thấp người, bởi vậy trong lòng cũng liền thích vài phần, toại cũng gật đầu ứng. Hai nhà hợp bắt tự, qua văn định, Chu Phu Nhân tới Dương Châu mấy ngày này, Thấy Chu thiên hải bên người hầu hạ đều là gã sai vặt, dù có mấy cái nha đầu cũng bất quá là tam đẳng thô sử nha đầu, không có một cái diện mạo dáng người nhìn làm người đắc ý, trong lòng không khỏi có chút bối rối. Nhi tử muốn thành thân, nay trong phòng mặt cũng chưa cái thông phòng nha đầu, tương lai con dâu gả lại đây trong phòng liền cái hầu hạ người đều không có, còn không cho người xem thường đi. Chu phu nhân trái lo phải nghĩ một phen, liền lén cùng Chu lão ra thương nghị tuyển cái nha đầu cấp nhi tử làm thông phòng, dạy dỗ người khác chuyện này. chu phu nhân lần này tới dương châu bên người mang theo bốn cái đại a đầu tám tiểu nha đầu dựa theo chu phu nhân ý tứ là đem chính mình bên người đại a đầu cấp nhi tử chu lão ra suy nghĩ một phen lắc đầu nói người nha đầu tuy rằng là hiểu tận gốc dễ bộ dáng lại là tốt nhất tuyển nhưng là cấp thiên hải lại là có chút không ổn tương lai thiên hải cùng hắn tức phụ là ở dương châu sống qua một năm cũng hồi không được quê quán vài lần người đem người đại a đầu cấp nhi tử đương thông phòng tương lai kia nha đầu nếu là có cái cái gì không tốt Nhân là ngươi thường người, tức phụ cũng không dễ xử trí, không làm vợ chồng son khó xử. Ý thì ta nói, vẫn là mua cái bộ dáng tính tình nhìn tốt, ngươi phóng bên người giáo dưỡng hai ngày, lại cấp nhi tử phóng trong phòng tính. Tương lai nếu là có cái gì không tốt, tùy tiện bán đi cũng là được. Chu phu nhân nghĩ lại một phen, cũng cảm thấy có lý, toại khắp nơi hỏi thăm nhưng có trong sạch nhân ra bán nữ nhi. Trùng hợp này dương châu bên trong thành có một họ vương nhà nghèo nhân ra, trong tay cũng có hai cái tiền trình, đằng trước lao bà đã chết. Cưới một cái 18 tuổi cô nương gọi Tam Nương tục huyền, Tam Nương cả ngày xem đằng trước cái kia sinh nữ nhi không vừa mắt, mỗi ngày mắng cái không thôi. Bắt đầu nhà này nam nhân còn che chở nữ nhi, chính là không chịu nổi như hoa như ngọc lao bà làm lũng giải si, lời ngon tiếng ngọt, nhật tử lâu rồi đối nữ nhi tâm cũng liền phai nhạt. Một ngày này buổi sáng Tam Nương ở quán trà nghe nói có một nhà giàu tưởng mua được phòng nha đầu, muốn tướng mạo dáng người tốt, hơn nữa nhất định phải ra thế trong sạch. Tam Nương vội tiến lên tế hỏi thăm một phen. Biết là nổi danh diêm thương chu gia nhị gia muốn mua được phòng nha đầu, nàng cũng không rảnh lo ăn mới vừa bưng lên phu xuân bánh bao, lấy ra mấy chục văn tiền còn tại ở trên bàn liền vội vàng rời đi. Về đến nhà Tam Nương cầm kiện tươi sáng siêm ý kêu nữ nhi xuyên, lại thân thủ cho nàng trang điểm trải chuốt một phen, liền mang theo ra cửa. Tam Nương đi quán trả xử mấy cái tiền cầu mẹ mình đem nàng hai đưa tới chu gia chu phu nhân xem vương già cô nương bộ dáng tinh xảo, da thịt cũng tinh tế, quan trọng là trong sạch nhân gia nữ nhi. Liền cho hai trăm lượng bạc mua nàng xuống dưới, cho nàng sửa lại cái tên gọi thu hoa, bên người giáo dưỡng mười ngày qua liền phóng nhi tử trong phòng. Khương Ngọc Xuân gả vào Chu gia về sau, thủ xong rồi thân liền đi theo Chu Thiên Hải về tới Dương Châu. Bởi vì Chu Thiên Hải sinh ý làm được càng lúc càng lớn lại cưới quan gia tiểu thư làm vợ, Dương Châu tám đại tổng thương chi nhất thang gia toại nổi lên lung lạc tri tâm, đem chính mình trong phủ bồi dưỡng mấy chục cái ngựa gầy bên trong trọn nhất đẳng tư chất, nhũ danh gọi làm đỏ bừng cho Chu thiên hải Ngựa gầy Dương Châu thập phần nổi danh đầu không chỉ có là bởi vì các nàng tư sắc xuất chúng, càng là duyên với này, đó nữ hài tử từ nhỏ đã bị người mua, dạy dỗ cầm kỳ thư họa, tiếp người đãi vật, nói chuyện làm việc quy củ, các nàng tức sẽ ngâm thơ viết chữ lại sẽ vây tranh cờ vây, bởi vậy chẳng những rất nhiều truy phong phụ nhã diêm thương thích dưỡng ngựa gầy, ngay cả rất nhiều nhân vật nổi tiếng tuấn sĩ đều thích nạp ngựa gầy Dương Châu làm thiếp, trong lúc nhất thời ngựa gầy Dương Châu trở thành tranh nhau mời làm thiếp đầu tuyển, thậm chí khắp nơi truyền lưu muốn cưới tiểu Dương Châu Thảo nói như vậy tới Nhân thịnh hành nạp ngựa gầy vì tiểu thiếp hơn nữa người này là canh tổng thương cấp Bởi vậy Lý Đỏ Bừng vừa vào cửa chính là Di Nương Khương Ngọc Xuân thấy Vương Thu Hoa trên mặt có che giấu không được cô đơn thần sắc Liền làm chủ cũng cho nàng nâng Di Nương Lý Đỏ Bừng tuy là tân vào cửa, lại tư sát xuất chúng, yêu mị dị thường Nhưng Chu Thiên Hải đối nàng cũng không thân thiện, cùng Vương Thu Hoa giống nhau như lúc Chỉ trước mắt Khương Ngọc Xuân gả vào Chu gia hai năm tới, bụng vẫn cứ không có động tĩnh Nhân Chu Thiên Hải kiên trì đích thứ có tự, không chịu giáo hai cái thiếp thất đi trước mang thai. Lý Đỏ Bừng cùng Vương Thu Hoa tuy rằng nóng vội lại cũng không dám vi phạm Chu Thiên Hải ý tứ. Mỗi lần sự tất về sau đều ngoan ngoãn mà uống một chén lớn dược. Chu Thiên Hải dưới gối không còn, trong lòng cũng suất ruột, khắp nơi thỉnh danh y cấp thê tử bắt mạch, tới toàn nói, mãi mãi thân mình cũng không lo ngại, chỉ là cung hàn quá nặng, không dễ có thai, chỉ cần an tâm điều dưỡng đó là. Khương Ngọc Xuân dựa theo đại phu phương thuốc, an tâm điều dưỡng thân mình. trong phủ sự tình hơn phân nửa giao cho lý vương hai vị di nương xử lý khương ngọc xuân của hồi môn quách ma ma đỗ mụ mụ nói khương ngọc xuân vài lần không thể ủy quyền cấp thiết thất nhưng khương ngọc xuân mỗi khi cười nói các nàng vào phủ lâu như vậy tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận ta xem đều khá tốt mụ mụ nhóm nhiều lo lắng quách ma ma đỗ mụ mụ nhìn khương ngọc xuân lớn lên biết các nàng vị này mãi mãi tâm địa thiện lương lại không có tâm cơ bởi vậy cũng không hề nhiều lời chỉ cùng mấy cái của hồi môn đại á đầu nhìn chằm chằm khẩn trong phủ lớn nhỏ sự vụ khương ngọc xuân lại điều dưỡng một năm đến cuối năm chuẩn bị năm lễ thời điểm ngất đi chu thiên hải cho rằng khương ngọc xuân được cái gì bệnh nặng vội thỉnh đại phu đến xem đại phu đem mạch sau chúc mừng chu thiên hải một phen nói nhị mãi mãi đây là có hỉ khương ngọc xuân thành thân 3 năm đa tài truyền ra tin vui vô luận là chu gia vẫn là khương gia đều phá lệ coi trọng các loại đồ bổ xa xa mà đưa tới chu gia thậm chí phân phó nói tức phụ có thân mình sợ là không thể trên đường sóc này đơn giản các ngươi liền ở dương châu ăn tết bãi không cần qua lại lan lộn khương ngọc xuân biết chính mình có thân mình cũng thập phần vui mừng đem ăn tết xã giao sự tình đều giao cho lý đỏ bừng chính mình trốn ở trong phòng dưỡng thai quách ma ma đỗ mụ mụ mỗi ngày vì khương ngọc xuân bổ thân mình vội xoay quanh cũng không rảnh đi nhìn chằm chằm hai cái di nương chu thiên hải ăn tết muốn các phủ các nha môn khẩu đi xã giao lương hoài tổng thương đứng đầu ngô ra đam mê quân khúc trong nhà dưỡng hai cái tuồng gánh hát có một trăm người tới trong đó có cái sướng tốt nhất hoa đàn kêu trường tuyết nhạn chu thiên hải nguyên bản không lắm yêu thích quân khúc từ nghe qua tuyết nhạn sướng từng bước kiều lúc sau rất là kinh diễm an tiết trong lúc nô ra đại bãi buổi tiệc thỉnh lưỡng hoài diêm thương uống rượu chu thiên hải cũng đi trong bữa tiệc mọi người thấy tuyết nhạn lên sân khấu sôi nổi đứng dậy vỗ tay đại tuyết nhạn sướng xong rồi diễn nô ra nghiêng người hỏi phía sau chu thiên hải nói ngươi nói tuyết nhạn sướng có được không chu thiên hải gật đầu cười nói tuyết nhạn cô nương vận dụng làn điệu tuyệt đẹp triền miên huyền chuyển tự nhiên là cực hảo nô gia vỗ tay cười nói nếu ngươi nói nàng hảo ta đem nàng đưa ngươi tốt không chu thiên hải nghe vậy sửng sốt bên cạnh có người cười nói thứ ba gia hảo phúc khí ngay cả tặng lý đỏ bừng cấp chu thiên hải thang ra đều đối tuyết nhạn khen không thôi nô gia vẫy vây tay cùng chu thiên hải cười nói ngươi xem này dương châu diêm thương cái nào trong nhà đầu không có bảy tám cái cơ thiếp chỉ có ngươi đều thành thân ba năm bên người còn chỉ có hai cái thứ thất ta nhìn tuyết nhạn cô nương khá tốt xứng cho ngươi cũng không tính bôi nhỏ ngươi vừa lúc hôm nay mọi người đều ở không bằng khiến cho các ngươi thành thân đi mọi người nghe vậy sôi nổi ồn ào trầm trồ khen ngợi chu thiên hải đứng dậy cảm tạ ngô tổng thương sai người đem tuyết nhạn đưa về chu phủ tuyết nhạn buồn ra họ trương bởi vậy trong phủ hạ nhân đều xưng nàng vì trương bà cô trương tuyết nhạn vừa đến trong phủ pha đến chu thiên hải yêu thích liên tiếp nửa tháng đều nghỉ ở nàng trong phòng khương ngọc xuân vốn là không thèm để ý này đó huống chi nàng có thai trong người dựa theo quy củ chu thiên hải là không thể tiến nàng trong phòng nghỉ tạm nhưng thật ra lý đỏ bừng hơi có chút khinh thường nhưng trong lời nói lại vẫn như cũ như cũ cùng trương tuyết nhạn thân mật tỉ mọi xưng hô Liên ở chu thiên hải hết thảy đều rác như ý thời điểm liền đã xảy ra nhị mãi mãi khương ngọc xuân té ngã để non sự tình trong lúc nhất thời bọn hạ nhân bắt đầu sôi nổi toàn đồn đã nói sợ là mới tới trường bà cô cấp hướng đi Bà quát mắng lý di nương tống giang tuyết hôn mê thật lâu mới dần dần tỉnh mơ màng hồ đồ trùng nàng hơi hơi mà thở dài cũng không biết chính mình lúc này ngủ có bao nhiêu lâu cứ nhiên làm như vậy lớn lên một giấc ngộng ở trong ngộng chính mình lấy hồn phách hình thái tới rồi một cái lịch sử không tồn tại niên đại thấy một cái ôn nhu trầm mặc thiện lương đôn hậu nữ tử ngắn ngủn cả đời đương cái kia chỉ biết tránh lui nhường nhịn nữ tử dẫm đến ở băng thượng hoặc đến bị máu tươi nhiễm hồng một sợi hồn phách cảm đạm ly thể thời điểm tống giang tuyết đối với nàng thở dài ngươi là quan gia tiểu thư xuất thân lại có đắc lực ma mụ mụ đại a đầu giúp đỡ như thế nào liền sống như thế yếu đuối cuối cùng thế nhưng như vậy hương tiêu ngọc tổn khương ngọc xuân hồn phách thở dài chiều nàng vậy vây tay xoay người theo gió mà đi tống giang tuyết vừa muốn rỗi tay đi kéo nàng lại không ngờ trước mắt một mảnh hắc, chính mình mất đi xuất thân từ trung y như thế ra tống giang tuyết đánh tiểu liền bệnh tật quân thân đương cả đời lao trung y tổ phụ cũng chỉ có thể lắc đầu thở dài nói từ trong bụng mẹ mang đến nhiệt độc Sợ là không như vậy, hảo chị. Tống Giang Tuyết từ sẽ ăn cơm liền bắt đầu uống thuốc. Từ sẽ biết chữ bắt đầu liền sẽ phân biệt dược liệu. Nhân nàng thân thể ốm yếu, vẫn luôn liền không thượng quá học. Từ ba bốn tuổi bắt đầu đi theo tổ phụ biết chữ. Tới rồi mười mấy tuổi, Tống Giang Tuyết bắt đầu xem tổ phụ gia tàng thư. Này đó tàng thư phần lớn là tổ phụ ra mấy đời cất chứa về các đời lịch đại kinh tế, dân tục, y lý học trở phương diện thư tịch. Tống Giang Tuyết vừa thấy liền nhìn 20 năm, thẳng đến nàng bị cha ra ung thư thời kỳ cuối. thẳng đến nàng thân thể rốt cuộc chống đỡ không đi xuống thời điểm tống giang tuyết bắt đầu từng ngày hôn mê nàng thanh tỉnh thời điểm càng ngày càng ít thẳng đến liền như vậy đã ngủ tống giang tuyết phiên phiên thân chỉ cảm thấy cả người đau nhức ngồi ở trước giường người tựa hồ phát hiện nàng tỉnh lại thật cẩn thận thử mà kêu một tiếng nhị mãi mãi tống giang tuyết nghe vậy ngẩn người chậm rãi mở to mắt trên mép giường một cái ma ma thấy nàng tỉnh vội nhẹ giọng hỏi mãi mãi tỉnh hòa thượng ôn canh gà đâu ta gọi người bưng tới một hồi ăn ăn ngon dược Tống giang tuyết mở mịt mà nhìn nhìn trước mắt người này, này không phải trong ngọng Khương Ngọc Xuân của hồi môn ma ma sao? Như thế nào đến chính mình trước mặt, chẳng lẽ là chính mình ngọng còn không có tỉnh? Quách ma ma nhìn nàng nghi hoặc ánh mắt, chỉ đương nàng không rõ vì sao uống thuốc, đau lòng trong mắt rũ xuống nước mắt nói, mãi mãi còn trẻ, bảo dưỡng hảo thân mình về sau còn có thể hoài thượng. Tư cầm thấy nhị mãi mãi không nói lời nào, vội bưng một chén trà nhỏ đi lên, nhẹ giọng kêu, nhị mãi mãi, uống một ngụm trà xúc xúc miệng ăn một chút gì đi. ngài đã hôn mê hai ngày. Tống Giang Tuyết nhìn nhìn trước mắt nha đầu, Trần trờ mà kêu một tiếng. Tư Cẩm, Tư Cẩm Dương Dương đáp, nô tỳ ở. Tống Giang Tuyết chống tay muốn ngồi dậy, Đỗ Mụ Mụ vội vàng tiến lên đỡ lấy. Nha đầu Ngọc Kỳ ở nàng phía sau tắt một cái ô gối, Đỗ Mụ Mụ đỡ nàng dựa vào phía trên. Tống Giang Tuyết nhìn trước mắt tới tới lui lui người, phảng phất giống như cảnh trong mơ giống nhau, chỉ là chính mình này trên người lược động nhất động liền cảm giác được vô cùng đau đớn lại nhắc nhở nàng, này không phải mộng. tống giang tuyết nhìn nhìn trước mắt vây quanh chính mình người quách ma ma đỗ mụ mụ còn có tư cẩm ngọc kỳ xảo thư vân họa bốn cái đại á đầu này không phải khương ngọc xuân bên người người sao tống giang tuyết đem người nhìn qua sau lại ngẩng đầu xem trong phòng trang trí mép giường rũ xuống đỏ thâm tơ vàng hoa văn màn tường điêu không thành các màu đa dạng là lướt hấp dẫn ngăn tủ sơn khắc ghế trên đắp chuột xám ra tiểu đẹp giường tống giang tuyết nhìn chung quanh một vòng ý bảo ngọc kỳ đem gương đồng cho chính mình lấy tới ngọc kỳ cũng không biết nhịn mãi mãi lúc này vì cái gì muốn chiếu gương vội vàng qua đi cầm. tống giang tuyết phủng gương đồng thấy gương mặt trái đúc có mẫu đơn tranh nhau nở rộ kiểu dáng chính diện lại là pha lê có thể rõ ràng chiếu gặp người ảnh tống giang tuyết mở to hai mắt từ trong gương giành mạch thấy được khương ngọc xuân mặt tống giang tuyết trần trờ mà nâng lên tay sờ sờ chính mình mặt nhìn trong gương chính mình này khuôn mặt thượng hoảng sợ biểu tình tống giang tuyết buông gương nhắm hai mắt lại khương ngọc xuân đã chết nguyên bản hẳn là chết nàng lại thay thế khương ngọc xuân còn sống về sau chính mình không hề là tống giang tuyết mà là khương ngọc xuân khương gia nhị tiểu thư chu gia nhị thiếu nãi mãi ngọc kỳ bưng một chén mật ong thủy lại đây nhẹ nhàng kêu một tiếng nhị nãi mãi cầm thìa muốn uy nàng khương ngọc xuân lắc lắc đầu cố nén đau đớn trên người đem chén nhận lấy nhẹ nhàng suýt một ngụm ngọt ngào mật ong dưới nước bụng hàm hàm nước mắt lại chảy xuống dưới tống giang tuyết tai kiến quách ma ma thấy chính mình chủ từ khóc chỉ cho là nàng khổ sở để non sự tình vội lấy ra tân khăn giúp nàng trà lau nhị mãi mãi mau đừng khóc xem bị thương đôi mắt đứa nhỏ này phúc mỏng cùng mãi mãi không duyên phận mãi mãi đơn giản liền đem tâm phong khoáng điều dưỡng hảo còn có thể hoài thượng khương ngọc xuân gật gật đầu xả ra vẻ tươi cười tới Mama ma yên tâm ta sẽ hảo hảo bảo dưỡng thân mình quách ma ma thấy khương ngọc xuân trên mặt thiếu nhu nhược thái độ ngược lại nhiều mạt kiên nghị trong ánh mắt cũng có di vãng chưa từng gặp qua thần thái Đỗ mụ mụ thấy thế cũng yên tâm, tiến lên trả lời, vừa rồi phòng bếp phái người tới nói, nhị ra tống cổ bên ngoài thôn trang người tặng một rổ trứng gà tới, chuyên môn cấp mãi mãi bổ thân mình dùng. Từ cầm nghe vậy ngạc nhiên nói, bất quá là trứng gà loại này tầm thường đồ vật, như thế nào còn cố ý gọi người tới nói một tiếng. Đỗ mụ mụ cười nói, này cũng không phải là tầm thường trứng gà, cũng không phải nhị ra từ nhà ai học bí phương, nói là tuyển hảo chủng loại gà con, bắt người tham, bạch thuật, đại táo ma thành bột phấn tới vi nó. Liền nước uống đều là trong núi nước suối, như vậy nuôi lớn gà hạ trứng phá lệ ăn ngon, lại bổ thân mình. Khương Ngọc Xuân nghe xong chỉ cảm thấy hiếm lạ, liền cười nói, làm các nàng trưng cái canh trứng tới ăn đi. Đỗ mụ mụ lên tiếng, cấp tiểu nha đầu Điệp Nhi đưa mắt ra hiệu, Điệp Nhi liền đi ra ngoài truyền lời đi. Tiểu nha đầu liễu nhi vén lên mảnh tiến vào cười nói, ta biết là từ đâu tìm thấy bí phương, ta nghe đưa trứng gà cái kia mụ mụ nói. là nhị ra biết nhị mãi mãi có thân mình về sau tự mình từ canh tổng thương ra muốn phương thuốc liễu nhi một câu chưa xong trong phòng ma ma mụ mụ đại a đầu nhóm đều thay đổi sắc mặt một mặt thật cẩn thận đánh giá khương ngọc xuân thần xác một mặt hung hăng mà xẻo liễu nhi vài lần liễu nhi tự biết nói sai rồi lời nói trên mặt cũng trắng vài phần đứng ở nơi đó run bần bật cũng không dám đi ra ngoài khương ngọc xuân thấy cái này nha đầu bất quá mới mười mấy tuổi vẫn là cái hài tử trong lòng không cấm mềm lún đối với quách ma ma lắc, lắc đầu quách ma ma thở dài đưa mắt ra hiệu làm liễu nhi đi ra ngoài quách ma ma ngồi ở khương ngọc xuân mép giường chân bước lên vốn định nhân cơ hội khuyên nhủ nàng về sau không cần lại như thế mềm lòng chính là sợ chính mình nói lên cái này lại làm nàng nhớ tới chuyện thương tâm ngược lại không dám mở miệng khương ngọc xuân thấy quách ma ma thần sắc do dự không chừng biết nàng sợ chính mình lại nghĩ tới đau thất hại tử sự tình đỗ mụ mụ thấy trong nhà không khí lại lánh trệ xuống dưới liền tiến lên cùng cười nói nhị mãi mãi một hồi muốn ăn canh trứng Không bằng này sẽ trước rửa mặt trải đầu đi. Quách Ma Ma vội tỉnh qua thần tới, làm Tư Cầm đi kêu Tiểu Nha Đầu đánh nước gấm. Mấy người hầu hạ nàng rửa mặt xong rồi, hộp đồ ăn cũng đưa tới, có canh trứng, canh gà, cháo tổ yến, cùng mấy thứ rau dưa. Thủy Nộn Sảng hoặc canh trứng mặt trên giải một tầng tinh tế hương hành. Khương Ngọc Xuân nghe thấy một chút liền cảm thấy muốn ăn mở rộng ra. Tư Cầm, Ngọc Kỳ, Sảo Thư, Vân Họa bốn cái đại a đầu chỉ huy Tiểu Nha Đầu dọn lại đây một đôi hoa sen hình thức sơn mạ vàng tiểu mấy tới. mấy người giặt sạch tay đem đồ ăn nhất nhất mang lên khương ngọc xuân ngủ hai ngày đã sớm cảm thấy đói bụng lại thấy này đồ ăn cơm làm tinh xảo liền mỗi dạng đều ăn một ít cảm thấy bụng no rồi mới đưa chiếc búa bô bông tư cầm nhìn tiểu nha đầu thu thập đồ vật đi xuống hầu hạ nàng xúc miệng cửa lập tiểu nha đầu tiến vào trả lời ba vị bà cô tới cấp nhị mãi mãi thỉnh an quách ma ma chừng mắt nhìn kia tiểu nha đầu liếc mắt một cái thấp giọng mắng ngươi hẳn là đương trường liền đem người chắn trở về làm cái gì còn tiến vào đáp lời Khương Ngọc Xuân xê dịch thân mình, nửa năm ở gối rửa thượng nói, ta cũng muốn gặp các nàng, kêu các nàng vào đi. Quách ma ma vội vàng xoay người khuyên đủ, nhị mãi mãi, ngài thân mình còn không có dưỡng hảo, đừng vì mấy người này lao thần, vẫn là nhiều hơn nghỉ tạm mới là mấu chốt. Khương Ngọc Xuân giơ tay sờ sờ cổ nói, ta ngủ thật lâu, cảm thấy tinh thần không ít, ma ma thỉnh các nàng vào đi, ta xem các nàng có nói cái gì muốn nói. Quách ma ma nghe xong chỉ phải đối kia nha đầu đưa mắt ra hiệu, tiểu nha đầu lui đi ra ngoài. đến gian ngoài nhà ở vén lên mảnh hô nhịn mãi mãi thỉnh ba vị bà cô đi vào đâu ba cái tuổi trẻ nữ tử túi đầu nối đuôi nhau mà nhập đi đầu chính là ngựa gầy xuất thân lý di nương tức vai eo nhỏ mặc một cái xanh mai cua hàng theo tô châu hải đường áo choàng rơi xuống một cái màu hồng đảo cúc hoa mãn theo váy đi đường vòng eo khoảng bãi phong tư hiểu điệu so lý di nương chậm nửa bước chính là vương di nương ăn mặc màu đen chuột xám áo choàng là màu xám trồn trắng váy ra tuy rằng ăn mặc đại khí nhưng là dơ tay nhấc chân gian có vẻ có chút câu nệ đi ở cuối cùng chính là tân nhập phủ không bao lâu côn khúc danh đán trương tuyết nhạn trương di nương trương di nương xem tướng mạo chính là một cái phong lưu linh hoạt người một đôi như nước đôi mắt đẹp nhìn quanh rực rỡ ba người đi vào khương ngọc xuân dương trước đều ngồi sổn cái phúc cùng kêu lên nói thì thiếp cấp mãi mãi thỉnh an khương ngọc xuân nhắm mắt lại cho mắt ba người không nghe thấy thanh âm cũng không dám lên thẳng đến lý di nương thân mình lung lay mau chống đỡ không được thời điểm Quách ma ma mới tiến lên một bước, nhẹ giọng kề, nhị nãi nãi, ba vị bà cô tới. Khương Ngọc Xuân giả vờ mới vừa bị bừng tỉnh bộ dáng, cầm khăn chống đỡ miệng nho nhỏ ngáp một cái, tái nhợt mặt nhấp ra một nụ cười. Ta bị bệnh tinh thần liền vô dụng, mới vừa nói kêu các ngươi tiến vào đồi ta trò chuyện, chuyển cái đầu liền ngủ rồi, đều đứng lên đi. Lý đỏ bừng chân ngồi sồn có chút lên men, lên thời điểm lảo đảo một chút, treo tay bắt lấy vương thu hoa cánh tay mới đứng vững thân mình. khương ngọc xuân ý bảo quách ma ma giúp đỡ chính mình điều chỉnh hạ gối dựa vị trí thay đổi cái thoải mái tư thế nằm xuống nhìn ba vị di nương ôn nhu mà cười nói các ngươi ba cái cùng nhau lại đây có chuyện gì à lý đỏ bừng tiến lên một bước quỳ gối khương ngọc xuân phía trước khóc dòng nói nhịn mãi mãi tín nhiệm tỳ tí thiếp mới đưa trong phủ bộ phận sự tình giao cho tỳ thiếp xử lý nay vẩy nước quét nhà thượng là tỳ thiếp trưởng quản trong phạm vi mãi mãi sân cửa tuyết động không kịp thời quét tước hại mãi mãi một chân trượt chân Còn bởi vậy thiệt hại chu ra con nối dõi, tỷ thiếp khó thoát này cứu, đặc phương hướng mãi mãi thỉnh tội, thỉnh mãi mãi trừng phạt. Khương Ngọc Xuân vốn dĩ tính toán chờ nghỉ dưỡng mấy ngày ở cha việc này, lại không nghĩ Lý Đỏ bừng chính mình đưa tới cửa tới, lập tức rũ xuống mi mắt, cười lạnh một tiếng, nói vậy những cái đó về nước quét nhà thượng bà tử đều bị ngươi trói bán đi đi. Lý Đỏ bừng nghe vậy sử sốt, cũng đã quên Tôn Ti, thẳng ngơ ngác mà ngẩng đầu lên đánh giá Khương Ngọc Xuân, tuy rằng nàng thân là thiếp thất, nhưng nhân Khương Ngọc Xuân tính cách đôn hậu, đại nhân lại hiền lành, bởi vậy nàng vẫn luôn không đem Khương Ngọc Xuân để vào mắt. Chính là ngày thường thỉnh an lập quy củ, cũng là ba ngày xin nghỉ hai ngày lười biếng, vì thế Khương Ngọc Xuân cũng không nói cái gì, thậm chí còn ngăn đón không cho Quách Ma, đỗ mụ mụ cho nàng tìm phiên toái. Nhật từ lâu rồi, nàng đối Khương Ngọc Xuân liền sinh ra một loại khinh thường chi tình, chỉ là bởi vì Chu Thiên Hải kính trọng vợ cả, nàng không dám quá mức làm cản thôi. Mà nay ngày Khương Ngọc Xuân tựa như thay đổi cá nhân giống nhau, thanh âm lạnh nhạt, vấn đề bé nhọn. ngẫu nhiên đảo qua tới ánh mắt đều phảng phất có thể đem người nhìn thấu giống nhau khương ngọc xuân nhận thấy được lý đỏ bừng ánh mắt nhắm mắt lại nửa ngày mới phát ra một tiếng hư lạnh lý đỏ bừng vội túi đầu trả lời hồi mãi mãi là đều bó đi lên chỉ là không còn mãi mãi nói không dám lung tung bắn đi hiện giờ đều nhốt ở chuồng ngựa đâu nhân sợ hãi người khác giao các nàng nói dối ty thiếp phái mấy cái gia đình thủ không được làm người tới gần chỉ còn chờ mãi mãi thân mình hảo hảo thẩm vấn Khương Ngọc Xuân nghe vậy trận mắt cười lạnh một chút, ta này quăng ngã một chút muốn một cái tháng sau mới có thể ra khỏi phòng. Người đem những cái đó các bà tử đều nhốt ở chuồng ngựa, chết lạnh leo thiên lại một ngày ăn không được một bữa cơm, chờ ta thân mình dưỡng hảo, các nàng cũng đều đã chết hơn phân nửa, đến lúc đó ta thẩm vấn ai đi. Lý Đỏ bừng nghe vậy mồ hôi như mưa hạ, vội vàng phủi sạch chính mình nói, nhị lại ngoại minh dám, những cái đó vẩy nước quét nhà thượng bà tử tuy rằng tỳ thiếp quản lý. nhưng là tỳ thiếp phía dưới còn có quản sự nương tử quản sự nương tử phía dưới còn có vẩy nước quét nhà thượng đầu nay vẩy nước quét nhà thượng vốn dĩ liền vô đại sự tỳ thiếp ngày thường cũng sẽ không nhớ tới các nàng tới thẳng đến mãi mãi có hỉ về sau tỳ thiếp mới kêu bên kia quản sự nương tử đi nói cho kia vẩy nước quét nhà thượng đầu nói mãi mãi hàng ngày đi địa phương cần phải mỗi ngày ít nhất quét tức ba lần tỳ thiếp mỗi ngày còn muốn đích thân cha thượng ba lần liền sợ trên đường có đá cụm mãi mãi chân chính là ngày ấy Tì thiếp buổi sáng lại đây thỉnh an thời điểm, còn nhìn các nàng quét sạch sẽ tuyết mới trở về. Buổi trưa thời điểm tì thiếp thấy tuyết hạ đại, ham trong phòng ấm áp, liền không lên, ai ngờ liền ra loại sự tình này tới. Tì thiếp cũng tưởng cha cha được đế là ai sau lưng khiến cho hư, làm tì thiếp bồi lớn như vậy hát qua. Khương Ngọc Xuân cười như không cười liếc nàng liếc mắt một cái, ở cửa phòng ta ra như vậy sự, ngươi không thể thiếu muốn bối này hát qua, ta cũng không tin chính ngươi không cha một cha, liền cam tâm đem này hát qua cấp bối. Ngươi tuy là canh tổng thương đưa tới, nhưng rốt cuộc hại ta rất hài tử, nếu ta chỉ cái mưu hại ta tội đem ngươi bán đi, nói vậy canh tổng thương cũng sẽ không nói cái gì." Khương Ngọc Xuân hai câu này nói ra tới, sợ tới mức lý đỏ bừng ra một thân mồ hôi lạnh, sắc mặt cũng tái nhợt lên, quỳ trên mặt đất tay chân lạnh lẽo run như chấu xi, si, liên tục dập đầu nói, "Hồi nãi mãi, nô tỷ thật sự không biết là ai làm." Nô tỷ cùng ngày liền hỏi các nàng, những cái đó bà tử nói cơm chưa thời điểm quét một lần tuyết khi đó cửa còn không có băng. Có lẽ là ai sấn các nàng đi rồi về sau sái thủy mới kết thành như vậy đại khối băng, lại bởi vì hạ tuyết châu cấp che đậy, lúc này mới không ai thấy. Khương Ngọc Xuân thấy nàng liền tì thiếp cũng không dám nói, trực tiếp miệng sưng nô tì, biết nàng trong lòng xác thật sợ hãi, lúc này mới thông thả ung dung mà nói, ta cho ngươi cái lập công chuộc tội cơ hội, 10 ngày trong vòng, cho ta điều tra rõ chấn tướng. Lý Di nương khái cái đầu, thưa dạ mà ứng. Quách ma ma xem Khương Ngọc Xuân nói nửa ngày lời nói, bưng một chén canh sâm lại đây hầu hạ nàng uống lên hai khẩu khương ngọc xuân lấy trà xúc miệng thời điểm dùng mắt quét vương thu hoa trương tuyết nhạn liếc mắt một cái chỉ thấy vương thu hoa sợ hãi mà cúi đầu một bộ yếu đuối bộ dáng mà trương tuyết nhạn không chút để ý mà đánh giá tủ quần áo thượng hoa văn chấn định tự nhiên bốn xe rách mặt khương ngọc xuân nói nửa ngày lời nói cảm thấy có chút cố hết sức uống lên mấy khẩu canh sâm đóng sẽ đôi mắt mới làm lý đỏ bừng lên lý đỏ bừng quỳ hồi lâu đầu gối đều đã tê dần run run rẩy rẩy mà lên khoanh tay đứng ở một bên khương ngọc xuân vây tay ý bảo trương tuyết nhạn đến chính mình trước mặt tới trương tuyết nhạn trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc lập tức đi phía trước đi rồi hai bước khương ngọc xuân thấy nàng lại đây cũng không trước cùng nàng nói chuyện ngược lại phân phó tư cầm nói ta cảm thấy trên người lạnh ngươi bắt tay lò lấy lại đây cho ta ấm áp tư cầm vội vàng đi cấp lò sưởi tay thêm thiêu tốt bạc than đưa tới khương ngọc xuân đem lò sưởi tay ôm vào trong ngực ngón tay có một chút không một chút vuốt ve lò sưởi tay thượng hoa văn Trong miệng hỏi, ngươi vào phủ cũng có một cái tháng sau. Ở nhưng thói quen. Trương Tuyết Nhạn túi đầu trả lời, hồi nãy mãi, đều còn thói quen. Khương Ngọc Xuân ngẩng đầu nhìn nàng một cái, trên mặt có điểm ý cười, hiền lành mà nói, ngươi vừa tới kia hội, chính đuổi kịp tháng riêng vội thời điểm, hơn nữa ta thân mình trọng, ta cũng đã quên cho ngươi mở tiệc rượu cho các ngươi náo nhiệt náo nhiệt. Hôm nay nhìn đến ngươi, ta mới nghĩ vậy một vụ tới. Khương Ngọc Xuân quay đầu phân phó tư cầm nói, đi cháp lấy 50 lượng bạc ra tới. lại phân phó lý đỏ bừng nói ngươi xưa nay sẽ thu xếp việc này liền giao cho ngươi đi làm lấy này 50 lượng bạc cấp tuyết nhạn làm hai bàn thực rượu kêu ma ma bọn nha đầu cùng đi náo nhiệt náo nhiệt tư cầm nghe xong lấy 50 lượng bạc đặt ở lý đỏ bừng trong tay trương tuyết nhạn vội vàng chối tử liền nói không được lý đỏ bừng nhìn chằm chằm trong tay bạc sắc mặt càng thêm khó coi lên khương ngọc xuân vấy vây tay ngừng trương tuyết nhạn nói khủ hai tiếng nói này rượu cũng không phải bạch làm ngươi ăn ngươi vào phủ này một tháng Ta mắt lại nhìn, tuy rằng người lanh lợi, nhưng là quy củ phương diện vẫn là thiếu chút nữa. Nay cũng trách không được ngươi, từ nhỏ liền bán tiếng gánh hát đi học diễn, cũng không ai giáo ngươi quý củ. Chỉ là hiện giờ nếu là người trong phủ, nên chú ý vẫn là đến chú ý hạ. Ngày thường các ngươi quy củ kém một chút điểm, ta cũng không nói cái gì. Nhưng nếu là ngày lễ ngày Tết quê quán người tới cấp nhìn thấy, trở về nói cho lao ra, phu nhân, ta nhưng thế các ngươi che lấp đến không được, đến lúc đó liền nhị ra đều có không phải. Khương Ngọc Xuân tạm dừng hạ, nhìn mắt sắc mặt trắng lại Thanh Trường Tuyết nhạ, tiếp tục nói: "Thu hoa muội muội là sớm nhất hầu hạ nhị ra, lại ở phu nhân bên người ngốc quá một thời gian, chẳng những người hiền lành quy củ cũng còn không kém. Từ ngày mai khởi, ngươi liền đi theo Thu hoa bên người học quy củ đi." Vẫn luôn cúi đầu xem chính mình làn váy Vương Thu Hoa nghe vậy đột nhiên ngẩng đầu lên, há miệng thở dốc cũng không biết nói cái gì. Trương Tuyết Nhạn khinh thường mà phiết nàng liếc mắt một cái, không tình nguyện mà ứng. Khương Ngọc Xuân vẫy vẫy tay nói: Cùng các ngươi nói như vậy hội thoại, ta cũng mệt mỏi, các ngươi đều trở về đi, ta cũng ngủ ngon sẽ. Trương Tuyết Nhạn lui ra phía sau hai bước, cùng mặt khác hai người song song đứng, cùng nhau hành lễ lui đi ra ngoài. Ba người ra việt môn, Lý Đỏ bừng trong lòng nhớ thương cha kia khối gây họa băng sự tình, cũng bất hòa phía sau hai người chào hỏi, vội vội vàng vàng liền tới phía sau đi. Vương Thu Hoa nhớ tới vừa rồi nhị ngãi ngãi nói phải cho Trương Di Nương làm hai bàn bản tiệc sự tình, đuổi hai bước hỏi. chương mội mọi tiệc rượu là hôm nay ăn vẫn là ngày mai ăn a lý đỏ bừng nghe thấy lập tức ở chân tức muốn hộp máu mà mắng lúc trước ngươi tiến vào thời điểm làm bản tiệc vẫn là ta tiến vào thời điểm làm bàn tiệc ngươi nếu là tưởng cha người tốt cũng đau lòng đau lòng ta bản tiệc quan trọng vẫn là mãi mãi kia sự kiện quan trọng chờ 10 ngày tới rồi kia sự kiện không điều tra ra đến lúc đó bị đánh bị bán chính là ta các ngươi sau lưng vụn trộm nhặt đâu thật đúng là đem ta trở thành các ngươi nô tải ai đều tưởng sai sử một chút vương thu hoa bị lý đỏ bừng mắng một đốn xấu hổ mặt đỏ thai hồng trương thuyết nhạn tiến lên một bước chỉ vào lý đỏ bừng mắng ngươi đừng ở chỗ này kẹp dao dấu kiếm làm bàn tiệc cũng làn mãi lên tiếng chính ngươi tiếp bạc ta lúc ấy nhưng thật ra thường đẩy ai ngờ đến ngươi tay như vậy cấp ta còn không có ngôn ngữ rõ ràng đâu ngươi trước đem bạc cấp tiếp ngươi nếu tiếp liền đem bàn tiệc làm mọi người đều đẹp đừng cầm bạc lại xả này đó có không đến chẳng lẽ là lý tỷ Tỷ nghèo thành như vậy kẻ hèn năm lượng bạc đều tưởng nội hạ cũng quá không phóng khoáng. Lý đỏ bừng cười lạnh từ trong tay áo xả ra kêu mấy khối bạc tới hướng về phía Trương Di Nương liền ném qua đi, ta là so ra kém ngươi cái này danh giác hoa đán, cũng không biết vào nhiều ít phủ đại môn, ở nhiều ít đàn ông trước lộ qua tướng, thật đúng là đem chính mình đương cộng hành. Lý đỏ bừng nói xong xoay người đi rồi, khi Trương Tuyết nhạn trên mặt một khối hồng một khối bạch, trong miệng mắng, ngươi bất quá là cái ngựa gầy, có cái gì tư cách nói ta? Giống như chính ngươi nhiều trong sạch dường như, Vương Thu Hoa nghe thấy nàng hai máng miệng, một cái đi rồi một cái tại chỗ sinh khí, liền ôn tồn mà kéo Trương Tuyết Nhạn một chút, hướng về phía Lý Đỏ bừng phương hướng chu chu môi. Nàng chính là cái này tính tình, miệng lợi hại, kỳ thật người không có gì ý xấu, nhật tử lâu rồi muội muội sẽ biết, mau đừng cùng nàng chí khí, bị nhị gia biết liền không hảo. Trương Tuyết Nhạn vung tay háo, phiết Vương Thu Hoa liếc mắt một cái, u, nhanh như vậy liền bắt đầu dạy ta quý củ, ngươi thật đúng là xem khởi chính ngươi. Nói xong xoay người đi rồi. Vương Thu Hoa nhìn trương tuyết nhạn bóng dáng, một hồi lâu mới thở dài tránh ra. Bên này ba cái di nương vừa đi, kia đầu ngồi xổm tường phía sau điệp nhi liền đem vài người nói nghe xong cái rõ ràng, vội không ngừng mà trở về hội báo, quách ma ma mới đầu nghe thấy mấy người này xảo đi lên, vỗ tay cười to, cười cười liền chạy xuống nước mắt. Khương Ngọc Xuân hoảng sợ, vội vàng kéo quách ma ma tay nói, ma ma như thế nào khóc. Quách ma ma xoa đôi mắt thở dài, mãi ngại cái gì tính tình ta nhất biết đến, đại nhân hiền lành, không tranh không đoạt. Chỉ nghĩ an an phận phận quá chính mình nhật tử Các nàng ba cái tiếp thất gặp được mãi mãi như vậy chủ tử vốn là các nàng phúc khí, ai ngờ các nàng thế nhưng như thế không biết đủ làm hại mãi mãi quách ma ma lau nước mắt tiếp tục nói nhà của chúng ta lão già lớn nhỏ cũng là cái quan, trong nhà cũng có mấy cái di nương, chẳng lẽ sẽ không biết các nàng này đó tiểu tính kế Ta hôm nay nhìn đến mãi mãi rốt cuộc bày ra chủ tử khoản tới thật là lại vui mừng lại chua sót mãi mãi như vậy là bị các nàng cấp sinh sôi bước ra tới Khương Ngọc Xuân vô vô quách ma ma tay thở dài, trước kia ta chính là quá thành thật, luôn cho rằng gia hòa vạn sự hưng, lại quên người đều có tham lam nguyện vọng. Quách ma ma gật gật đầu nói, mãi mãi sau này vạn không thể quá phóng túng các nàng, Y lì ta nói, chờ mãi mãi thân mình dưỡng hảo, liền đem trong phủ sự tình đều thu hồi đến đây đi. Khương Ngọc Xuân yên lặng gật gật đầu, lại thở dài, lý thị là ngỡ gầy xuất thân, chuyên môn bị điều gì hảo quá, thực sẽ làm mặt ngoài công phu. Người xem Trương Thị vào phủ này một tháng nàng trong lòng không biết có bao nhiêu toàn, chính là trên mặt lại đại Trương Thị như chị em ruột giống nhau thân. Nếu không phải ta hôm nay trước này sinh ác độc cho 10 ngày chi hạ, nói bán nàng đi ra ngoài nói, làm nàng chính mình rối loạn đầu trận tuyến, lại ở lúc sau phủng Trương Thị một chút, nói cho nàng làm bàn tiệc, làm Lý Thị lại đã phát một hồi toàn, chỉ sợ Lý Thị còn trang thân mật đi xuống đâu. nay Trương Thị, tuy rằng là con hát, nhưng bởi vì bị người phủng quán, tính tình cũng khinh quầng đi lên. Xem ai đều khinh thường, xem ai đều tục khí, giống như liền nàng một người cao quý nhân nhi dường như. Vương thị là gia đình bình dân xuất thân, cũng không nhận mấy chữ, người nhìn nhưng thật ra thành thật, chỉ là làm người hư một chút. Trương thị vẫn luôn khinh thường vương thị không phong khoáng, ta thiên làm vương thị giáo trương thị quy củ, vương thị không phải vẫn luôn tưởng nịnh bợ trương thị sao. Ta nhìn xem nàng hiện giờ muốn như thế nào nịnh bợ Quách ma ma gật đầu nói, này vương thị còn xem như cái bất việc, ít nhất thành thật bổn phận, không ra cái gì chuyện xấu. Khương Ngọc Xuân tinh tế suy nghĩ một phen, mới chậm gì gì mà nói, hy vọng nàng là thật sự thành thật đi đố mụ mụ sen vào nói, chỉ là lúc này làm nàng làm cái gì bàn tiệc, mãi mãi bên này còn không có ra tiểu nguyệt đâu. Khương Ngọc Xuân cười lạnh nói, có cho hay không bạc là chuyện của ta, làm không làm nhưng chính là chuyện của nàng. Ta cấp bạc nhị ra chỉ biết nói ta hiền lương, nếu là nàng lúc này làm bàn tiệc, đã có thể có đẹp. Quách ma ma gật đầu phụ hòa nói, nhị mãi mãi nói chính là, kỳ thật nguyên bản dựa theo chương bà cô tính cách hơn phân nửa sẽ không làm cái này bàn tiệc chính là lại cứ nàng hôm nay lại cùng lý bà cô vọt lên tới việc này liền nói không chuẩn khương ngọc xuân nằm xuống nhắm mắt lại lẩm bẩm nói nhìn bãi mọi người thấy nàng ngủ cũng liền đều lui đi ra ngoài thẳng đến lúc lên đèn khương ngọc xuân mới tỉnh lại còn chưa chờ xúc miệng cửa nha đầu liền tiến vào hồi nói nhị ra tới nam phu U thê thổ lộ tình cảm khương ngọc xuân nghe nói chu thiên hải tới nháy mắt suy xét muốn hay không nằm xuống giả bộ ngủ nàng tuy rằng ở trong ngộng thấy được nguyên lai like khương ngọc xuân chuyện xưa nhưng rốt cuộc giống điện ảnh giống nhau sẽ không như vậy tưởng tận ở nàng trong ấn tượng chu thiên hải bất quá 20 tuổi diện mạo trắng nón hình như có vài phần nữ tử tuân tiếu nhân hắn kinh thương khắp nơi hành tẩu sợ ra mặt cho chính mình gây chuyện suốt ngày quán làm mặt lạnh bộ dáng ở nhà cũng thường xuyên sụ mặt ít có ý cười khương ngọc xuân cùng chu thiên hải hai người tuy rằng không có gì cảm tình nhưng là lẫn nhau tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận tôn trọng nhau như khách liên ở khương ngọc xuân ngây người thời điểm chu thiên hải đã vào được cởi đỏ thâm tinh tinh nỉ áo choàng đưa cho đứng ở một bên tư cầm tư cầm đem xiêm y treo lên xoay người phủng một chén trà nhỏ lại đây chu thiên hải tiếp nhận chung trà ăn hai khẩu cảm thấy trên người ấm áp lại đây mới đưa cái ly bông thò người ra sở sở khương ngọc xuân cái chán hôm nay có khá hơn khương ngọc xuân lên tiếng dương mắt đánh giá chu thiên hải một phen trong miệng hỏi nhị ra như thế nào lúc này lại đây chính là có việc chu thiên hải thu hồi tay Mấy người lại trên giường biên ghế trên ngồi xuống, hôm nay cũng không có việc gì, liền quá nhìn một cái ngươi. Ngươi nếu tỉnh, nhưng nhớ rõ là như thế nào ngã kia một chút sao. Khương Ngọc Xuân nghe vậy đỏ vành mắt, chẳng lẽ nhị ra không biết, viện này cửa thật lớn băng, lấy tuyết hơi mỏng mà che lại một tầng, chính là ta ngày thường đi chỗ đó, ta không đề phòng, dưới chân trượt một ngã, thật vất vả hoài hài tử liền như vậy không có. Chu Thiên Hải thở ngắn than dài, vành mắt cũng đỏ, vội cúi đầu che lấp. Khương Ngọc Xuân thở dài lấy khăn lau lau khỏe mắt, thử mà nói, nhị gia xưa nay mặc kệ nội viện sự, ta đành phải kêu đỏ bừng đi tra chuyện này. Nếu là tra được nhị gia đầu quả tim nhân thân thượng, hoặc là đỏ bừng không điều tra ra ai phạt, nhị gia đừng trách tội ta. Chu Thiên Hải cười lạnh nói, mãi mãi lời này nhưng nói sai rồi, người nào so với ta Hải Nhi càng quan trọng. Ta hiện giờ nỗ lực tránh này phân sản nghiệp còn không phải là vì tương lai để lại cho chúng ta Hải Nhi. Ta tuy rằng sinh ở thương nhân nhà, nhưng cũng không phải cái loại này hồ đồ người. bằng không mấy năm nay ta vì sao không được tiếp thất mang thai khương ngọc xuân nghe vậy yên tâm phân phó nói tư cẩm đi pha hổ trà mới tới tư cẩm thấy khương ngọc xuân đưa mắt ra hiệu vội lên tiếng mang theo những người khác đều lui xuống chu thiên hải kiến bọn nha đầu đều đi ra ngoài biết khương ngọc xuân có chuyện muốn nói không cấm có chút hiếm lạ khương ngọc xuân thấp giọng nói nếu nhị ra minh bạch tia thiếp thân cũng ít không được nói lần này sự nhất định cha không ra gì đó chu thiên hải sửng sốt Chẳng lẽ còn có nội tình không thành? Khương Ngọc Xuân cười lạnh nói, có thể sai khai trong phủ mọi người ở viện môn khẩu đổ nước này liền rất khó. Càng khó chính là này, thủy không một canh giờ chính là đông lạnh không thượng, như thế nào liền như vậy xảo ta viện này tại đây một canh giờ bên trong không ai đi ra ngoài, như thế nào liền trong phủ mọi người không đi ngang qua nơi đây nhìn thấy này băng. Này phương Nam Tuyết Châu có thể có bao nhiêu đại, như vậy đại băng như thế nào liền chỉnh chỉnh tề tề đều đắp lên. Người này chẳng những là người trong phủ. Vẫn là biết được trong phủ sự vụ người, mấu chốt vẫn là cái có thể thao túng này đó bọn hạ nhân đi lại người. Chu Thiên Hải nghe vậy trong mắt hiện lên một mặt quang, có chút tìm tòi nghiên cứu nhìn Khương Ngọc Xuân. Khương Ngọc Xuân chào phúng cười, nhị ra vì cái gì như vậy xem ta. Chu Thiên dòng biển ngạc nhiên thần sắc nói, ta đảo không biết người là như thế này rõ ràng người. Khương Ngọc Xuân gả vào chu phủ 3 năm tới, tâm sống mặt mềm không cùng người tranh, Chu Thiên Hải lúc trước mới vừa cưới nàng tiến vào thời điểm. Có khi cũng nói một hai kiện ở bên ngoài sự cho nàng nghe, đầy cõi lòng kỳ ký hy vọng cái này quan gia tiểu thư có thể có chút không giống nhau kiến giải. Ai ngờ Khương Ngọc Xuân cũng không phát biểu bất luận cái gì ý kiến, chỉ hỏi muốn ăn cái gì, nên thêm cái gì xem ý trưởng phủ quản gia thời điểm, nhiều là của hồi môn ma ma cùng đại á đầu hỗ trợ. Xử lý, câu thúc phía dưới nha đầu bà tử, Khương Ngọc Xuân chính mình định chủ ý sự thiếu chi lại thiếu, sau lại đơn giản đem xử lý ra sự trọng trách phân cho hai cái thiết thất. Hai cái thiếp thất có thực quyền, có đôi khi trương dương một chút, Khương Ngọc Xuân cũng một mặt tranh né, ép dạ cầu toàn, may mắn ma ma bọn nha đầu lợi hại, mới làm nàng không ăn đến cái gì mệt. chu Thiên mặt biển thượng tuy chưa nói, trong lòng đối chính mình thê tử vẫn là có chút thất vọng, trừ bỏ hàng ngày xem y đi đồ ăn sự tình có đôi khi phân phó nàng, còn lại lại không nói nhiều cái gì, ai ngờ như vậy ngược lại Khương Ngọc Xuân càng tự tại chút. Khương Ngọc Xuân nghe chu Thiên Hải nói chính mình là cái minh bạch người, nhịn không được cười lạnh nói. nhị gia thật đem ta trở thành ngốc nhiên không hiểu trí nhi không thành chu thiên hải cười mịa hạ sờ sờ cái mũi cam chịu khương ngọc xuân thở dài cũng trách ta không biết cố gắng mới không giữ được đứa nhỏ này chu thiên hải vội nói nghe ngươi vừa rồi kia phiên lời nói việc này không phải lý đỏ bừng làm chính là vương thu hoa việc làm chính là trương tuyết nhạn cũng có khả năng nếu như vậy ngươi vì sao còn gọi đỏ bừng đi cha khương ngọc xuân thở dài ta hôn mê mấy ngày mới tỉnh các ma ma tâm đều đặt ở ta trên người Cũng không tinh lực đi liệu lý những cái đó sự, chính là lưu lại cái gì chi ti mã tích phòng trừng lúc này cũng đều mà sạch sẽ. phòng trừng người nọ sớm đều đem qua tay việc này người âm thầm đưa ra đi, nơi nào chờ chúng ta tìm được. Ta kêu đỏ bừng tra chuyện này bất quá là vì chấn kêu ba người một chút, muốn nhìn một chút trừ bỏ ta hải nhi là các nàng ý nghĩ của chính mình vẫn là sau lưng có khác người sai xử. Chu Thiên Hải nhãn hiện lên một mặt tinh quang, Minh Bạch Khương Ngọc Xuân ý tứ trong lời nói. kia mấy cái tổng thương thấy ta ngày càng làm đại, phỏng chừng trong lòng không được tự nhiên, càng sợ chính mình tổng thương vị trí khó giữ được. Chỉ cần có thể đả kích chuyện của ta, bọn họ từ trước đến nay làm không biết mệt. Khương Ngọc Xuân gật đầu nói, đảo không phải ta ghét bỏ đỏ bừng cùng tuyết nhạc, các nàng dù sao cũng là bên ngoài người đưa tới, bởi vậy lần này vô luận cha không cha đến cái gì, ta đều tưởng phạt một phạt nàng hai, vô luận đối nội vẫn là đối ngoại đều là loại kinh sợ. Chu Thiên Hải mỉm cười gật gật đầu. Khó được ngươi có thể nhìn đến ta khó xử chỗ. Bọn họ rốt cuộc của cải thâm hậu, ta một chốc một lát còn nhào lộn bọn họ, bởi vậy bọn họ đưa tới người chúng ta hiện tại cũng còn không thể động, đành phải hủy khuất ngươi. Trải qua những việc này, ngươi cũng trường cái giáo hấn, phàm là các nàng sự đều phải lưu cái tâm nhãn, chỉ cần lấy trụ nhược điểm, liền có thể đem các nàng tống cổ đi ra ngoài, đến lúc đó tổng thương tuy rằng không cao hứng, nhưng là cũng không gì nói. Nội viện sự ta không hảo nhúng tay, chỉ dựa vào ngươi tốn nhiều tâm. Người nếu tâm lý minh bạch, ta không thiếu được lại dặn dò ngươi một câu, trong nhà thật đế đừng kêu ba người kia thấy, kêu các nàng quản sự cũng tìm cái loại này dâu dịa cho bọn hắn, trong nhà tiến trướng phí tổn giống nhau không thể kêu các nàng xem qua. Khương Ngọc Xuân Trịnh trọng mà lên tiếng. Hai vợ chồng thương lượng xong rồi sự, nhìn nhau đảo giống tâm ý tương thông giống nhau. Chu Thiên trên biển trước nắm lấy Khương Ngọc Xuân tay, thở ngắn than dài một phen, khuyên giải an ủi nói, chỉ đương đứa nhỏ này cùng chúng ta vô duyên, ngươi này trận thiếu phí công. Nhiều tính dưỡng, trước đem thân mình dưỡng hảo, về sau chúng ta còn sẽ có hải tử. Khương Ngọc Xuân nháy mắt đỏ mặt. Khương Ngọc Xuân đời trước bởi vì thân thể nguyên nhân đừng nói luyến ái, liền xa lạ nam nhân đều thấy thiếu, nàng thấy Chu Thiên Hải nhãn đều không tồi khai nhìn chằm chằm chính mình xem, trên mặt không cấm nhiệt lên. Lại nhận thấy được chính mình tay bị hắn năm lấy, nhịn không được trở về một trốn, Chu Thiên Hải nhận thấy được nàng hành động, trong mắt hiện lên một tia ý cười, gắt gao mà năm lấy. Khương Ngọc Xuân gục đầu xuống tới xấu hổ đến lô thai đều đỏ thấp giọng cầu xin một tiếng nhị ra chu thiên hải kiến quán thê tử thẹn thùng đảo không phát hiện có gì khác thường chỉ là hôm nay cùng nàng nói khai lời nói trong lòng thoải mái ngược lại nhìn nàng càng xem càng khả nhân chịu mến thấy nàng như thiếu nữ ngượng ngùng không khỏi điệu tâm vừa động tiến lên làm bộ muốn thân nàng đang lúc hương ngọc xuân đỏ mặt muốn trôn tránh thời điểm tư cầm ở cửa sổ hạ kêu một tiếng nhị ra lưu sơn chuyển lời tiến vào nói canh tổng thương gọi người tới thỉnh ra đi uống rượu Chu Thiên Hải sửng sốt, Khương Ngọc Xuân nhân cơ hội tránh né qua đi, Chu Thiên Hải chỉ phải buông lòng tay ra, đứng dậy tê tiến vào hầu hạ. Tư cầm mấy cái đại a đầu túi đầu tiến vào, hầu hạ Chu Thiên Hải mặc vào áo choàng, Chu Thiên Hải ninh mày nhìn Khương Ngọc Xuân hai mắt nói, ngươi vẫn là quá gầy chút, tiêu quách Ma Ma hảo hảo cho ngươi bổ bổ mới là. Khương Ngọc Xuân lại cười nói, nhị ra mau đi bãi, đừng tê canh tổng thương sốt ruột chờ. Chu Thiên Hải ân một tiếng liền đi ra ngoài, đi đến gian ngoài nhà ở lại dừng lại bước chân. Nghĩ nghĩ lại trở về nói, ta nếu là muốn văn bể, đã kêu Lưu Sơn trở về cho ngươi đưa cái lời nói, ngươi liền sớm một chút nghỉ ngơi, không cần chờ ta. Dứt lời, mới lại xoay người đi ra ngoài. Quách ma ma đám người thấy Chu Thiên Hải đi rồi, mới từ gian ngoài nhà ở Tiến vào Quách ma ma trước gọi người bưng chạn canh sâm tới hầu hạ nàng uống lên, mới cười nói, ta thấy nhị ra đái nhị ngại ngại so trước kia để bụng. Khương Ngọc Xuân nói thật lớn một hồi lời nói, đã sớm mỏi mệnh không được, miễn cưỡng lại ăn chút gì. xoay người nằm xuống nhắm mắt lại nặng nghề ngủ nhân khương ngọc xuân cho bạc nói cho trương tuyết nhạn làm bàn tiệc trương tuyết nhạn vốn dĩ không hiếm lạ nhưng nhân cùng lý đỏ bừng bực bội còn nữa nghe nói đằng trước kia hai cái thiếp thất vào phủ thời điểm đều không có bàn tiệc mà chính mình lúc này là mãi mãi tự mình phân phó là khó được thể diện nàng suy nghĩ một hồi liền gọi người thu xếp lên đem hai mươi lượng bạc đưa vào phòng bếp phân phó sát gà thể ngỗng sửa sang lại mới mẻ trái cây thu thập tam bàn tiệc rượu đưa tới lại đem dư lại 30 lượng bạc kêu nha đầu cầm đến nhị môn làm gã sai vật đi ra ngoài tìm hai cái sướng khúc nhi nữ tử tiên vào đánh giá mau đến cơm chiều lúc trương tuyết nhạn tự mình viết bốn cái thiệp phân phó bên người nha hoàng nhã thi giai tử yêu ca ba người cấp khương ngọc xuân lý đỏ bừng vương thu hoa đưa đi mặt khác lại phân phó thỉnh các viện đại a đầu cùng nhị đẳng nha đầu lại đây cùng nhau náo nhiệt náo nhiệt khương ngọc xuân tiểu nguyệt tử khẳng định là không thể ra cửa cho nàng đưa thiếp mời chẳng qua là ý tứ ý tứ biểu cái tình Thương Ngọc Xuân trong viện quách ma ma, đố mụ mụ đều trướng mắt nàng một bộ thân là hạ tiện lại cứ tự cho là thành cao bộ dáng, lười đến qua đi ứng phó, cùng nhau đẩy, liền trong phòng tiểu nha đầu đều phân phó, không chuẩn qua đi. Lý đỏ bừng mới vừa cùng nàng xảo một trận, không kiên nhận ứng thừa, vừa vận thượng không dễ chịu, đã ngủ hạ, chỉ đuổi rồi một cái nhị đẳng nha đầu qua đi. Nhưng thật ra Vương Thu Hoa chịu làm người tốt, mang theo chính mình đại A đầu Xuân Đào, hạ hạ, hồng diệp ba người, lại lanh bốn cái tiểu nha đầu đi cho nàng thấu thú. ít hôm nữa đầu rơi xuống trương tuyết nhạn khoác áo choàng thức tha mà tới rồi khương ngọc xuân sân quách ma ma nghe tiểu nha đầu tới báo vội vàng ra tới ngoài cười nhưng trong không cười mà đem nàng chắn cửa trương tuyết nhạn sửa sang lại búi tóc hướng quách ma ma không người một phút thì thiếp tới cấp nãi nãi thỉnh an quách ma ma âm thầm nữ môi nãi nãi không phải phân phó miễn các ngươi thỉnh an sao trương tuyết nhạn khỏe miệng mỉm cười nãi nãi săn sóc ta cũng không thể quá mức không phải tỉnh lại bị người ta nói không quý củ quách ma ma nghe vậy một đốn sau một lúc lâu mới nói mãi mãi mới vừa ngủ hạ nhị ra đi thời điểm phân phó không được người quấy rầy. trương bà cô về trước đi chờ nhị mãi mãi tỉnh ta thế bà cô hồi một tiếng trương tuyết nhạn đỏ mặt lên ngượng ngùng mà nói làm phiền quách ma ma buổi tối nếu là rảnh rỗi đến ta trong viện uống ly rượu đi quách ma ma hàm hồ đáp ứng rồi một tiếng nhìn theo trương tuyết nhạn đi rồi trương tuyết nhạn trở lại trong phòng thay đổi thân tươi sáng xiêm ý đi ảy cái mới mẻ bộ dáng đuôi tóc Không không lâu sau, Vương Thu Hoa trước mang theo một đám nha đầu tới, Lý Đỏ bừng một cái nhị đẳng nha đầu mang theo mấy thứ mới mẻ trái cây cũng tới. Trương Tuyết Nhạn biểu môi phân phó nha đầu lấy trái cây đi thu thập, kéo Vương Thu Hoa ngồi ở thượng bàn, Trương, Vương hai người đại A đầu ngồi ở tiếp theo bàn, còn lại tiểu nha đầu các bà tử ngồi ở đệ tam bàn. Rượu quá ba tuần, gã sai vật nhóm tìm sướng khúc cũng tới, Trương Tuyết Nhạn điểm mấy cái khúc, phân phó các nàng đứng ở một bên thanh sướng, chính mình nghe xong một hồi cảm thấy không gì tư vị. lại lôi kéo Vương Thu Hoa ném xúc sắc, hành tự lệnh. Vương Thu Hoa xem bầu nào nhốn áo, trong lòng có chút bất an, lặng lẽ túm nàng nhẹ giọng nói, chúng ta chỉ ăn chút rượu là được, này đó không chơi, xem kia viện không cao hứng. Nói đem miệng hướng Khương Ngọc Xuân sân phương hướng một nỗ. Trương Tuyết Nhạn cười lạnh lại cho nàng rót một chén rượu, nàng cấp bạc kêu ta đặt mua thịt rượu, này sẽ nào có không cao hứng, tỉ tỉ quá cẩn thận rồi. Vương Thu Hoa trong lòng tuy rằng nói thầm, nhưng là trên mặt không dám đắc tội Trương Tuyết Nhạn. chỉ phải bồi nàng hành khởi tự lệnh bên này trương tuyết nhạn trong viện hi hi ha ha chơi đùa không thôi sướng khúc nhi chơi đoán số hành tự lệnh mọi người náo làm một đoàn canh hai thời gian chu thiên hải uống rượu trở về đi ngang qua trường tuyết nhạn sân nghe thấy bên trong truyền đến hành tự lệnh thanh âm lập tức giận dữ thét ra lệnh gã sai vật lưu sơn đi phá cửa lúc này trong phòng người nơi nào nghe thấy gõ cửa thanh âm liền xem sân các bà tử đều ôm hai cái bình rượu tìm địa phương đi ăn không một người đáp lại Chu Thiên Hải kiến nửa ngày cũng không gặp người quản môn, trong lòng nén giận, tiến lên một phen đẩy ra Lưu Sơn, lập tức hung hăng một chân đá vang đại môn, thẳng đến phòng trong mà đi. Lưu Sơn thân là gã sai vặt, hôm nay bởi vì Chu Thiên Hải uống nhiều quá, vì nâng hắn mới phá lệ vào nhị môn, hắn không dám đi theo tiến sân, chỉ dựng lỗ tai nghe. Chỉ chốc lát liền nghe thấy bên trong truyền đến lách cách lang càng quăng ngã đổ vật thanh âm. Trương Tuyết Nhạn nhìn đầy đất hỗn độn, ngơ ngẩn mà kêu một tiếng, nhị ra, vẻ mặt liền đỏ. chu thiên hải xanh mặt quát nhịn mãi mãi để non ngươi không nói bưng trà đổ nước bên người hầu hạ ngược lại ở trong sân đại bãi yến hội ra sao đạo lý trương tuyết nhạn đầy bụng ủy khuất nước nở khóc dòng nói nhịn mãi mãi nói ta vào cửa thời điểm cũng không thay ta mở thực rượu sợ ủy khuất ta lúc này mới thưởng ta 50 mươi lượng bạc tiêu ta chính mình bãi rượu mời khách ta không hảo phất mãi mãi hảo ý cho nên mới chu thiên hải cười lạnh nói ngươi đảo còn có lý cái này mấu chốt thượng uống rượu vốn dĩ đã vượt qua mãi nãi nếu thường ngươi bạc kêu ngươi làm bàn tiệc vốn là liên ngươi ngươi tiếp bạc thanh thanh tĩnh tĩnh kêu bàn đồ ăn vài người ăn liền thôi như thế nào còn chơi đùa thành như vậy lại là sướng khúc lại là hành lệnh ngươi thật đại bãi yến hội không thành trương tuyết nhạn thấy chu thiên hải nổi trận lôi đình có chút không biết làm sao lúc trước nàng ở hát tuồng thời điểm chu thiên hải liền phụng nàng diễn tự nàng vào cửa này một tháng qua chu thiên hải càng là đối nàng yêu thương có thêm hàng đêm túc ở chỗ này không nói ăn mặc trang sức càng là hiu cầu tất ứng Trương Tuyết Nhạn bởi vậy rào rạt đắc ý lên, liền có chút không đem Khương Ngọc Xuân đám người để vào mắt, cho rằng Chu Thiên Hải trong lòng trong mắt chỉ có chính mình. Ai ngờ hôm nay Chu Thiên Hải vừa tiến đến đầu tiên là ném đi cái bàn, lại là chỉ vào nàng cái mùi mắng to một hồi, làm Trương Tuyết Nhạn hoảng hốt lên, trái lo phải nghĩ cũng nghĩ không ra biện pháp, đơn giản anh anh khóc lên, lại mảnh mai hướng Chu Thiên Hải trên người một dựa, ủy ủy khuất khuất mà kêu một tiếng, nhị ra. Chu Thiên Hải cái chán gân xanh bạo khởi, trở tay đem nàng đẩy. trương tuyết nhạn không để phòng quăng ngã ở bước lên chu thiên hải quát nhịn mãi mãi để non ngươi thân là thiếp thất như thế nào làm không biết sao chẳng lẽ liền như vậy không hiểu quy củ trương tuyết nhạn ngồi ở trên giường hồng con mắt túi đầu không dám ngôn ngữ vương thu hoa nghe vậy vội vàng hòa giải nói nhịn mãi mãi hôm nay mới vừa phân phó nói tuyết nhạn mội mội vừa tới trong nhà nói vậy không biết quy củ tiêu ta dạy dỗ nàng đâu chu thiên hải dựng con mắt nhìn vương thu hoa hai mắt cười lạnh nói ngươi cho rằng ngươi liền hiểu quy củ Chỉ này một câu, vương thu hoa liền đỏ bừng mặt, rốt cuộc nàng tiểu ra nhà nghèo xuất thân, cũng không đứng đắn học quá quý củ, bất quá là mấy năm nay túi đầu không lưng, người khác đều tán nàng một câu thành thật buồn phận mà thôi. Chu Thiên Hải chuyển động ngón tay thượng nhẫn ban chỉ, không kiên nhẫn mà quét trường tuyết nhạn liếc mắt một cái, ta ngày mai thỉnh một cái quản giáo ma ma tới hảo hảo giáo giáo các ngươi hai cái quý củ. Nói vung tay háo đi rồi, chỉ để lại hoàng hốt thất thố hai người. Sáu thiếp thất có hỉ. Chu Thiên Hải tới trước Khương Ngọc Xuân trong phòng thấy khương ngọc xuân đã ngủ hạ đảo không nói nhiều chỉ nói đêm nay muốn nghỉ ở chủ viện nay đảo làm quách ma ma ngạc nhiên lên chủ viện tuy rằng có năm gian chính phòng, nhưng là trừ bỏ chu thiên hải túc ở khương ngọc xuân chống ngoại mặt khác thời điểm cơ bản bất quá tới hoặc là đi mấy cái thiếp thất nơi đó hoặc là trực tiếp ngủ ở thư phòng nhân khương ngọc xuân làm tiểu nguyệt tử hai người không thể cùng giường quách ma ma vội vàng làm đố mụ mụ mang theo hai cái nha đầu đem nhà chính rửa bắc một gian thu thập ra tới đem than hỏa thêm tiếng đồng thai mạ vàng véo ti bốn chân lò sưởi lại cầm tân phô đệm chăn qua đi thay đãi nhà ở ấm áp liền thỉnh chu thiên hải qua đi chu thiên hải lung tung rửa mặt một phen liền nằm xuống ngủ lý đỏ bừng đang ở trên giường ai suy nghĩ sự tình đi ăn trường tuyết nhạn tiệc rượu nhị đẳng nha đầu tố phân đã trở lại lý đỏ bừng nghe xong liền chiêu nàng tiến bảo, hỏi đều ai đi tặng cái dạng gì lễ chơi cái gì ngoạn ý nhi tố phân nhất nhất trả lời cuối cùng tiến lên một bước thấp giọng trả lời bà cô vừa rồi nhị ra cũng đi qua. Lý đỏ bừng nghe vậy trên mặt hiện lên một tia phấn hận, như thế nào, liền nhị ra cũng đi cho nàng cổ động đi. Tố phân thấp giọng cười nói, kia thật không có, nhị ra vào nhà trước phát tác một phen, lại xốc cái bản, như vậy nhiều hạ nhân nhìn, trương bà cô mặt đều tái rồi. Ngay cả vương bà cô cũng chưa vớt được hảo, vốn định bán một cái nhân tình giúp trương bà cô nói câu lời hay, kết quả nhị ra một câu liền đem nàng đổ đi trở về. Lý đỏ bừng nghe xong tinh thần tỉnh táo, Vui vẻ ra mặt mà ngồi dậy, hỏi nàng nói, là cái gì duyên cớ? Tố phân cao mày nghĩ nghĩ, mới trả lời, cũng không biết cái gì duyên cớ, nhị gia vừa tiến đến liền đã phát tính tình, nghe lời y tứ là ngại trương bà cô ở nhị nãi mãi để non trong lúc bày tiệc mặt mời khách uống rượu là đại bất kính. Lý đỏ bừng trên mặt tươi cười cứng lại rồi, sau một lúc lâu mới lại hỏi, kia họ trương liền chưa nói là nhị nãi mãi kêu nàng làm. Tố phân trả lời, nói, chính là nhị gia nói nhị nãi mãi dày rộng nhân. trương bà cô không biết cảm ơn còn đại làm bàn tiệc uống rượu nghe diễn không hiểu quy củ thuyết minh ngày muốn thỉnh cái quản giáo ma ma tới dạy dỗ nàng đâu lý đỏ bừng nghe xong liền không hề ngôn ngữ tố phân xem nàng đang nghị sự tình cũng không dám quấy rầy, rũ tay lui đi ra ngoài lý đỏ bừng bên người đại a đầu băng mai bưng chản tham trà tiến vào nhỏ giọng khuyên đủ bà cô đêm đã khuya uống vãn tham trà đi lý đỏ bừng thất thần mà nhận lấy nhấp một ngụm mới vừa nói nói Ta như thế nào cảm thấy Nhị ra đối Nhị mãi mãi tự hồ không quá giống nhau đâu." Băng Mai cười nói, Nhị mãi mãi xuất thân hảo, là đứng đứng đắn đắn quan gia tiểu thư, Nhị ra vẫn luôn đều rất kính trọng nàng, nhưng nô tỳ đến cảm thấy Nhị ra cùng Nhị mãi mãi hai người cảm tình giống nhau, tổng cảm thấy Nhị ra đối Nhị mãi mãi là trên mặt tình nghi. Lý Đỏ bừng rũ mắt thấy Ly Canh, trầm rãi nói, "Ta phía trước cũng là như vậy cho rằng, tổng cho rằng Nhị ra đối ai đều không để bụng." Thẳng đến kia Trương Tuyết nhạn bị đưa tới, Kia tiểu đề tử vào phủ trước nhị gia liền thích nàng diễn, hơn nữa nàng mặt sau lại có lưỡng hoài tổng thương đứng đầu ngô ra làm chỗ dựa, tiến phủ nhị gia liền đãi nàng không bình thường, liên tiếp 10 ngày qua đều nghỉ nàng trong phòng, đây chính là chưa từng có quá sự. Suốt ngày đồ trang sức, vài dện càng là nước chảy giống nhau đưa nàng trong phòng đi, đừng nói là ta, ngay cả nhị nãi nãi cũng không như vậy được sùng ái quá. Ta vốn tưởng rằng nàng liền phải áp quá nhị nãi nãi đi, ai ngờ nhị ra vì nhị nãi nãi nói trở mặt liền trở mặt. băng mai bồi cười nói nhị mãi mãi ngăn chặn nàng mới hảo bà cô ngài tưởng a, nhị mãi mãi xưa nay mềm lòng lại dễ nói chuyện mấy năm nay cũng không khó xử quá bà cô có đôi khi ngược lại cùng bà cô bồi gương mặt tươi cười nhưng kia trương bà cô cũng không phải là thiện cha nếu là nàng được nhị gia tâm chỉ sợ chúng ta ở trong phủ liền khổ sở nhiều lý đỏ bừng hơi hơi tần khởi mày đó là phía trước nhị mãi mãi lần này nhị mãi mãi đẻ non tính tình tính tình đại biến trở nên có chút không hảo sống chung Này không đồng nhất tỉnh lại liền lấy ta tới khai đao, hạ ta 10 ngày trong vòng cha ra khối băng sự tới, ta hiện tại cấp cái gì dường như. Băng mai vội nói, ta nghe nói buổi chiều thời điểm nhị ra đi nhị mãi ngãi trong phòng, hai người đóng cửa nói thầm hồi lâu, cũng không biết có phải hay không bởi vì chuyện này. Lý đỏ bừng dương mắt nhìn mắt băng mai, liền không hỏi tham gia tới cái gì. Băng mai lắc lắc đầu, theo tiểu nha đầu nói, liền quách ma ma cũng chưa kêu ở trong phòng. Lý đỏ bừng ăn khẩu canh sâm, sau một lúc lâu mới nói. nhị ra đối nhị mãi mãi bắt đầu để bụng. Băng Mai nhìn mắt đồng hồ cát, từ phô tốt trong chăn cầm lò sưởi tay ra tới, thêm chút than hỏa, thả một khối hương bánh đi vào, lại trọng thả lại trong chăn. Lý Đỏ bừng đem chung trà đưa cho Băng Mai, xoa xoa cái chán, nhíu mày nói, giờ nào? Băng Mai trả lời, giờ hợi canh ba, bà cô nên nghỉ ngơi. Lý Đỏ bừng gật gật đầu, Băng Mai vừa muốn tiến lên hầu hạ, Lý Đỏ bừng tựa hồ đống nhiên nhớ tới cái gì, đẩy ra Băng Mai tay đứng lên. trên mặt lòe ra hưng phấn thần thái trương tuyết nhạn cùng vương thu hoa mới vừa bị nhị gia mắng đêm nay nhị gia định sẽ không nghỉ ở hai người bọn họ nơi đó nhị mãi mãi lại ở làm tiểu nguyệt tử cũng là lưu không được người đều canh giờ này đánh giá nhị gia xem xong nhị mãi mãi ra tới cũng sẽ không đi thư phòng khẳng định liền tới ta này ngươi chạy nhanh hầu hạ ta rửa mặt trải đầu rửa mặt trải đầu băng mai lên tiếng vội vàng đi ra ngoài gọi tiểu nha đầu đánh nước cấm tiến vào lý đỏ bừng một lần nữa rửa mặt xong lại trang điểm một phen Thay đổi thân mắt sáng siêm ý, ý lệnh qua trên giường giả vờ đọc sách. Chủ tớ mấy người đợi hồi lâu, cũng không gặp Chu Thiên Hải lại đây, Lý Đỏ bừng có chút không kiên nhẫn, đứng dậy xoa xoa lên men eo, cầm khăn cái ở ngoài miệng, nho nhỏ ngáp một cái, hỏi băng mai nói, giờ nào? Băng mai không người trả lời, qua canh ba, nếu không ta tống cổ người qua đi nhìn nhìn. Lý Đỏ bừng gật gật đầu, băng mai đến ra ngoài nhà ở, gọi cái lanh lợi tiểu nha đầu kêu Cửu Nhi đến chính phòng bên ngoài đi nhìn nhìn. Cửu Nhi đáp ứng đi Qua 30 phút mới thở hổn hển mà chạy trở về, Lý Đỏ bừng chờ không kịp băng mai đi hỏi, dấm lên giày đến gian ngoài nhà ở bắt lấy Cửu Nhi hỏi, nhị ra cần phải lại đây. Cửu Nhi cúi đầu trả lời, hồi bà cô, ta quá khứ thời điểm thấy chủ viện nhà ở đều tắt đèn, chỉ có gian ngoài gác đêm mấy gian nhà ở đèn sáng. Ta ở bên ngoài xoay hai vòng không dám vào đi, khi trở về chợ nhưng thật ra đụng tới tuần tra ban đêm hạ bà tử, ta cho nàng mấy cái tiền uống rượu. nàng nói cho ta nói nhị ra vào nhị mãi mãi viện liền không ra tới hẳn là ở kia nghỉ ngơi lý đỏ bừng trên người sức lực giống bị rút ra giống nhau cả người nhun ra trở về nội thất xoay người ngã vào trên giường cùng y liền ngủ băng mai cũng không dám tiến lên gọi nàng chỉ phải lui ra tới cầm mấy cái tiền cấp kiểu nhi tống cổ nàng đi ngủ hạ. đêm đó thượng cũng không yên tâm người khác trực đêm chính mình ôm phô đệm chăn đặt ở ra ngoài lung tung ngủ một buổi tối sáng sớm hôm sau Lý Đỏ bừng sớm mà đi lên, mang theo băng mai, lan chi hai cái đến thượng phòng đi, lúc này Chu Thiên Hải còn chưa tỉnh, Khương Ngọc Xuân bởi vì ban ngày ngủ đến nhiều, nhưng thật ra sớm mà đã tỉnh, nghe nói Lý Đỏ bừng tới thỉnh an, trước cười nói, liền nói ta không khởi, kêu nàng bên ngoài chờ bãi. Khương Ngọc Xuân nằm hồi lâu, chỉ cảm thấy trên người đều nằm mềm, liền nhớ tới đi một chút tắm rửa một cái, quách ma ma vội và ngừng, chỉ nói sẽ bị thương thân thể, Khương Ngọc Xuân khuyên căn mãi, quách ma ma mới làm nàng xuống đất. vây quanh nội thất đi rồi hai vòng rửa mặt xong thay đổi sạch sẽ siêm ý, ý lại bị quách ma ma vội vàng nằm trở về đỗ mụ mụ bưng mới vừa ngao tốt cháo tổ yến tiến vào khương ngọc xuân ăn hơn phân nửa chén quách ma ma xem nàng xúc xong rồi khẩu vui dạo rực mà nói nhị mãi mãi tối hôm qua nhị ra ở chỗ này nghỉ ngơi khương ngọc xuân hoảng sợ bốn phía nhìn quanh một vòng cũng không nhìn thấy chu thiên hải thân ảnh quách ma ma cười ha hả mà nói nhị mãi mãi như thế nào ngủ hồ đồ nhị ra hiện tại không thể cùng nhị mãi kia cùng phòng bởi vậy nghỉ ở cách vách nhà ở này sẽ còn không có lên đâu khương ngọc xuân nghe xong lúc này mới thư khẩu khí cười miệng nói ta đây lại nằm xe bãi chờ hắn đi rồi ta tái khởi tới quách ma ma không tán đồng mà nhìn khương ngọc xuân nhị mãi mãi cùng nhị gia là phu thê hai vợ chồng tương thân tương ái mới hảo như thế nào đảo sợ khởi nhị gia tới ta nhìn nhị gia hai ngày này đối nhị mãi mãi rất là để bụng nhị mãi mãi cũng nên nhân cơ hội lung lạc lung lạc nhị gia tâm vạn không thể làm kia ba cái tiểu đề tử được xính khương ngọc xuân nghe liền đầu đại nam nhân tam thê tứ thiếp vui sướng tựa thần tiên bị tội lại là nữ nhân tiểu thiếp nhóm tranh sùng a dua chính đầu nương tử còn muốn biểu hiện chính mình rộng lượng khương ngọc xuân nhớ tới những việc này liền có chút đau đầu tốt xấu chu thiên hải làm việc có độ cho dù trước kia cùng khương ngọc xuân cảm tình giống nhau cũng không có làm ra sủng thiếp diệt thê sự tới đỗ mụ mụ hướng về phía tư cầm chu chú môi tư cầm liền lấy cơ thế khương ngọc xuân ngao canh mang theo tiểu nha đầu đi xuống đỗ mụ mụ ngồi ở chân bước lên nhẹ giọng nói nhị mãi nãi, vương bà cô giống như có hỉ khương ngọc xuân sửng sốt không đợi mở miệng quách ma ma trước nhịn không được hỏi đây là chuyện gì xảy ra đỗ mụ mụ đệ thấp thanh âm nói ngày hôm qua không phải trương bà cô bày tiệc uống rượu sao vương bà cô mang theo một vài nha hoàng đều đi chỉ chưa mấy cái tiểu nha đầu giữ nhà ta tống cổ lục nhi cầm chút mới mẻ trái cây đi vương bà cô sân xuyến môn vương bà cô trong viện năm đầu mùa hè không phải tân vào cái tiểu nha đầu kêu tiểu phúc tuổi tuổi Nhất tàng không được lời nói. Lục nhi lấy trái cây cho nàng ăn, hống nàng chơi. Kia tiểu phúc cũng là cái ngốc cô nương, trộm hỏi lục nhi tiểu nhật tử là chuyện như thế nào. Lục nhi liền nhân cơ hội lời nói khách sáo, tiểu phúc nói nàng mấy ngày hôm trước nghe các nàng trong viện Xuân Đảo cùng hạ hạm hai cái đại a đầu nói thầm nói vương bà cô tiểu nhật tử đã muộn 20 ngày qua không có tới, ngôn ngữ gian còn vui dạo rực Lục nhi liền cuống nàng nói, ta ngày đó nhìn vương bà cô ăn uống không tốt lắm, chính là thật sự. tiểu phúc nói nghe nói luôn là buồn nôn đâu Con kỳ quái hỏi lục nhi như thế nào bà cô thân mình không khỏe xuân đào các nàng còn như vậy vui vẻ khương ngọc xuân trong lòng ngũ vị tạp trần nàng tuy rằng hiện tại cùng chu thiên hải không có cảm tình nhưng là nàng rốt cuộc muốn đỉnh chu thiên hải chính thê thân phận sống sót tiểu thiếp trước nàng có thai đối nàng tới nói như thế nào đều không phải cái tin tức tốt quách ma ma đen mặt thấp giọng mắng nhìn là cái thành thật nguyên lai nội tâm ẩn ác ý đỗ mụ mụ cũng gật đầu nói lục nhi đi hỏi thăm Nói từ nhị nãi mãi cô thai sau, nhị ra liền đối mấy cái bà cô ăn xong việc dược sự tình không như vậy để ở trong lòng. Vương bà cô cùng lý bà cô sớm đều ngừng dược, trương bà cô vào phủ khi, nhị nãi mãi đã bị đem ra hỉ mạch, bởi vậy nàng vẫn luôn cũng chưa uống thuốc xong. Khương Ngọc Xuân như suy tư gì mà nhìn quách ma ma, vương thị tiểu nhật tử đã muộn lâu như vậy cũng không ai ngôn ngữ, xem ra là hạ quyết tâm gạt chúng ta đâu. đỗ mụ mụ nói, xem ra nhị nãi mãi, mãi té ngã sự không đơn giản như vậy. Phía trước ta cũng chưa lòng nghi ngờ đến trên người nàng, chính là hiện tại nghĩ lại, này vương bà cô cũng chưa chắc sạch sẽ. Quách ma ma cười lạnh nói, nhị nãi mãi để non đến hôm nay cũng bất quá năm ngày, nàng tiểu nhật tử đã muộn 20 ngày qua. Có phải hay không chắc chắn chính mình có hỉ, tưởng sinh cái trưởng tử ra tới a? Khương Ngọc Xuân sau một lúc lâu nói, vương thị tử ta gả tiến vào liền ở trong phủ, mấy năm nay mắt lạnh nhìn đảo như là cái thành thật yếu đối người, nếu là nàng làm chuyện này, kia nàng liền quá co tâm cơ. người như vậy càng là tiểu tâm cẩn thận chỉ sợ chúng ta cũng cha không đến cái gì quét ma ma chấn an nàng nói tóm lại là muốn cha cha chúng ta cũng không trông cậy vào lý bà cô có thể điều tra ra đợi lát nữa ta phái người cường điệu đi cha vương bà câu người bên cạnh xem có cùng quét rắc lên thân cận người không vài người đang nói chuyện tư cầm vén lên mảnh tiến vào nhẹ giọng nói nhị ra tỉnh ngọc kỳ lãnh tiểu nha đầu ở hầu hạ rửa mặt trải đầu ta lại đây hồi nhị mãi mãi một tiếng khương ngọc xuân gật gật đầu ý bảo đã biết Không không lâu sau, Chu Thiên Hải liền ra nhà ở, Lý Đỏ Bừng đang đứng ở dưới hiên run bẩn bật, thấy Chu Thiên Hải ra tới, vội vàng tiến lên thỉnh an. Chu Thiên Hải cau mày hỏi, tại đây làm cái gì? Lý Đỏ Bừng cười miệng nói, tới cấp nhị mãi mãi thỉnh an. Chu Thiên Hải giãn ra mày, ngữ khí cũng hòa hoãn một ít, nhị mãi mãi thân thể kém, phải hảo hảo tinh dưỡng, ngươi liên tiếp sớm muộn gì thỉnh an, tuy nói là tôn trọng nhị mãi mãi, nhưng không khỏi sẽ làm nàng lao thần. không bằng ngươi ở nhị mãi mãi nhà ở bên ngoài hành lễ liền tính toàn lễ nghĩa hiện tại xuân hàn xe lạnh đúng là lanh thời điểm ngươi này sớm muộn gì lăn lộn vạn nhất nhiễm phong hàn lại lây bệnh cấp nhị mãi mãi liền không hảo nói xong cũng không xem lý đỏ bừng thẳng vào khương ngọc xuân nhà ở lý đỏ bừng xanh mặt sau một lúc lâu mới không tình nguyện mà đối với khương ngọc xuân nhà ở hành lễ ném khăn đi rồi chu thiên hải tiến vào trước nhìn nhìn khương ngọc xuân nhìn nàng sắc mặt hồng nhuận vài phần mới vừa rồi vừa lòng gật gật đầu vẻ mặt ôn hòa mà nói, ngươi hảo hảo dưỡng thân mình, không cần vì chuyện khác lao tâm phí công. Ngày hôm qua thôn trang thượng đưa tới gà còn ăn quán. Khương Ngọc Xuân gật đầu cười nói, ta nghe nói kia gà là bắt người tham, đương quy táo đỏ ma thành phấn huy đại, chắc không được hương vị không giống nhau. Chu Thiên Hải nói, ngươi nếu là thích ăn mỗi ngày gọi bọn hắn làm một con, không đáng giá gì đó, lại dưỡng là được. Khương Ngọc Xuân lại cười nói, chỉ là quá lãng phí, ta nghe nói như vậy dưỡng gà. Quang Hạ trứng gà liền phải một lượng bạc tử một cái, kia gà muốn giá trị bao nhiêu tiền đâu? Chu Thiên Hải kiến chính mình thê tử một bộ đau lòng bạc tư thế, không khỏi trong mắt mang theo vài phần ý cười, liền rời đi để tài nói. Tháng Tư phân chính là năm nay Khai Giang đại điển, tháng này muốn phóng năm nay lời dẫn, phía trước ta vẫn luôn làm Hồ Nam, Hàng Châu bên kia sinh ý, ta tưởng năm nay tranh thủ đem An Huy bên kia mối dẫn cũng bắt được. Khương Ngọc Xuân bội hỏi, phía trước bên kia sinh ý là nhà ai làm? Chu Thiên Hải nói. Vương Tứ Lang tiếp hắn cha sản nghiệp vẫn luôn làm an huy kia một đường, kia Vương Tứ Lang ăn nhậu chơi gái cờ bạc còn hành, xử lý sinh ý nhưng không thành thạo, cũng sẽ không chạy lấy người tình. Mấy năm nay bại thất thất bát bát, ta xem hắn năm nay chưa chắc có bạc nuốt vào bên kia sinh ý. Khương Ngọc Xuân suy nghĩ một hồi Phương nói, mối nghiệp sinh ý lợi nhuận phong phú, phòng trừng các gia đều nhìn chằm chằm vương gia kia khối thì đâu. Nhị ra trên mặt đường hiện, gọi bọn hắn bên ngoài tranh đi, trong lén lút cùng Ngô tổng thương chuẩn bị hảo Nói vậy ngô tổng thương nhạc bán ngươi ân tình này Chu Thiên Hải hì hì cười Nhị mãi mãi hảo minh bạch người Bạch cùng ta giả ngu mấy năm Khương Ngọc Xuân đỏ mặt lên Nhị ra hiểu lầm Ta bất quá cách nhìn của đàn bà mà thôi Vốn định nhị ra trong lòng vốn dĩ đều có dự tính Ta có thể nghĩ đến đều là chút da lông Tự nhiên nhị ra cũng đều nghĩ tới Hà tất quan công phía trước bán đại đao Tư cầm mang theo tiểu nha đầu Ở gian ngoài nhà ở dọn xong cơm sáng liền thỉnh Chu Thiên Hải qua đi dùng cơm khương ngọc xuân tự tại mép giường trên bàn nhỏ ăn đại hai người ăn xong cơm chu thiên hải tự đi ngô tổng thương trong nhà khương ngọc xuân cảm thấy chính mình còn tinh thần liền phân phó tư cầm nói đi thỉnh vương thị lại đây chỉ nói tìm nàng nói chút nhàn thoại tư cầm ứng khương ngọc xuân nghĩ nghĩ lại dặn dò nói ngươi tự mình đi bãi thuận tiện nhìn xem nàng đang làm cái gì tư Cẩm cười lui đi ra ngoài qua 30 phút tư cầm tiến vào trả lời hồi nhị mãi mãi vương bà cô tới khương ngọc xuân gật gật đầu tư cầm đứng ở đầu giường tiểu nha đầu vén lên mảnh thỉnh vương thu hoa tiến vào vương thu hoa vào nội thất trước chính thức cấp khương ngọc xuân tình an khương ngọc xuân tùy tay chỉ vào một cái ghế nhỏ nói dọn lại đây ngồi ta trước giường bồi ta nói hội thoại bãi. vương thu hoa liền nói không dám ngồi khương ngọc xuân liền làm ra không kiên nhẫn biểu tình tới vương thu hoa chỉ phải thật cẩn thận mà dọn ghế lại đây oai thân mình ngồi một góc khương ngọc xuân cùng nàng đông xả tây xả liền nói đến trang sức phía trên chỉ vào nàng trên cổ tay một cái vòng tay cười nói Người đây là khi nào đánh hình thức? Vương Thu Hoa vội ngồi, năm trước đánh, là cũ bộ dáng. Khương Ngọc Xuân chống lên, một bên cười nói, cho ta nhìn nhìn. Vương Thu Hoa vội vàng muốn cởi vòng tay, Khương Ngọc Xuân cười nói, không cần cởi ra tới, mang ở cổ tay thượng mới xem ra tới hình thức. Nhân không người hiểu được hiện tại Khương Ngọc Xuân là trung ý rìa xuất thân Vương Thu Hoa đối thứ nàng hành động đảo không nhiều phong bị, thành thành thật thật mà thò tay cổ tay. Khương Ngọc Xuân giả vờ xem vòng tay, ngón tay tắc đáp ở nàng mạch thượng. Bảy quản giáo ma ma. Khương Ngọc Xuân tay đáp ở Vương Di nương mạch thượng, lại phát hiện Vương Di nương căn bản không phải hoạt mạch, mà là khí huyết tăng nghẽn, là rõ ràng âm hư bệnh trạng, nói trắng ra là chính là nội tiết mất cân đối. Khương Ngọc Xuân lại tế nhìn nàng trên mặt, cho dù thật dày phấn cũng che giấu không được rõ ràng rỗ hoa. Khương Ngọc Xuân thu hồi tay, giống như vô tình hỏi, "Như thế nào nhìn ngươi sắc mặt không tốt lắm?" Vương Thu Hoa dùng mình, vội đôi khởi gương mặt tươi cười trả lời, "Ăn tiết thời điểm ăn nhiều dầu mỡ, có chút không tiêu hóa." Khương Ngọc Xuân cười cười, lại hỏi nàng nói, nghe nói nhà ngươi còn có cái đệ đệ. Vương Thu Hoa gật đầu cười nói, cũng không phải là, là ta một mẹ đẻ ra huynh đệ. Khương Ngọc Xuân hỏi, ngươi phía sau cái kia nương đối hắn tốt không? Vương Thu Hoa vội nói, mới đầu cũng là nhìn không thuận mắt, nề hà nàng chính mình lại sinh không ra nhi tử tới, cũng không dám đối ta đệ đệ như thế nào, rốt cuộc tương lai còn trông cậy vào ta đệ đệ cấp dưỡng lao đâu. Khương Ngọc Xuân cười nói, kia đến cũng là, huống hổ còn có ngươi cái này tỉ tỉ ở đâu? vương thu hoa thở dài lúc đầu ta ở nhà thời điểm nàng xem ta thực không vừa mắt suốt ngày đánh chửi sau lại ta thẳng đến đi vào trong phủ mẹ kế lúc này mới ngừng nghỉ ngược lại đối ta nịnh bợ lên khương ngọc xuân cười cười bưng lên trà tới ăn vương thu hoa đứng dậy cười nói tỉ thiếp này liền đi trở về nhị mãi mãi hảo hảo tĩnh dưỡng đi khương ngọc xuân gật gật đầu nghe nói nhị gia hôm nay muốn thỉnh giáo dưỡng ma ma tới vương thu hoa trên mặt buồn bã có chút xấu hổ thần sắc nhị gia nói tỉ thiếp cũng là không hiểu quy củ dạy dỗ không được tuyết nhạn mội mội khương ngọc xuân gật gật đầu vương thu hoa khoanh tay lui xuống đại vương thu hoa vừa đi quách ma ma tiến lên hỏi ta coi nàng biểu tình người hoài đảo như là có thai bộ dáng khương ngọc xuân tuy rằng trong lòng biết rõ ràng vương thu hoa tình huống nhưng nàng lại không thể nói ra rốt cuộc nguyên lai khương ngọc xuân là không hiểu y nghệ thuật khương ngọc xuân nghĩ nghĩ sau một lúc lâu mới nói nàng ăn hai ba năm cái loại này dược nơi nào khả năng dừng lại dược liền hoại thượng sợ là khác bệnh đi Quách ma ma tưởng tượng cũng là cái này lý, lại như cũ không yên tâm, nói vẫn là kêu đại phu nhìn xem mới được. Khương Ngọc Xuân nói, nàng chính mình gạt, chúng ta cũng không hảo cứ như vậy giúp nàng thỉnh đại phu, tùy nàng đi bãi. Nhưng thật ra ta hai ngày này tổng nằm nịu oai, muốn nhìn chút thư giải giải buồn, nếu là có quan hệ với ý lý thuật thư tìm hai buồn cho ta nhìn một cái. Quách ma ma suy nghĩ nửa ngày mới nói, trong nhà giống như không có ý lý thư, chờ ta phân phó lưu sơn. làm hắn cùng nhị gia ra, ra cửa thời điểm tiện đường đi thư cục mua mấy quyển y y thư trở về khương ngọc xuân gật gật đầu liền xoay người ngủ hạ. tới rồi ngày mai lưu sơn quả nhiên đưa tới hai chồng tử y y thư quách ma ma cười nói mua mấy quyển là được làm chi sao mua nhiều như vậy lưu sơn cười nói này nơi nào là ta mua nhị gia nghe nói nhị mãi mãi muốn nhìn y y thư liền đi thư cục đem nhân ra kia lịch đại y y thư điển tàng đều mua hết cái gì châm cứu dược liệu mạch tượng phương thuốc linh tinh đều có quách ma ma vui tươi hớn hở chỉ huy tiểu nha đầu đem thư đều ôm vào tới cấp khương ngọc xuân xem qua khương ngọc xuân phiên phiên để lại mấy quyển đời sau sớm đã thất truyền y hiệa thư mặt khác kêu quách ma ma đặt ở cách vách trong thư phòng lại nói khương ngọc xuân mỗi ngày dựa xem y hiệa thư tống cổ thời gian lý đỏ bừng mỗi ngày hấp tấp chạy tới chạy lui các nơi kiểm chứng khương ngọc xuân kẽ ngã ngày ấy sở hữu hạ nhân hành tung chu thiên hải quả nhiên mời đến một cái nghiêm khắc ma ma họ vương phía trước ở một kinh quan gia làm giáo dưỡng ma hiện tại người già rồi cầu chủ tử ân điển trở về dương châu quê quán chu thiên hải nghe nói liền đem vương ma ma thỉnh trở về vương ma ma đến trong phủ trước tới cấp khương ngọc xuân thỉnh an khương ngọc xuân nhìn vương ma ma người cực lanh lẹ nói chuyện làm việc rất có đúng mực trong lòng thập phần vừa lòng liền chỉ vào một cái ghế dựa thỉnh nàng ngồi vương ma ma tố cáo tội lại không ngồi ghế dựa chỉ nghiêng thân ngồi ở một tiểu ghế thượng trong miệng cười nói ta nhìn nhị mãi mãi quen thuộc hình như là ở nơi nào gặp qua Quách ma, ma ở một bên cười nói, nhị mãi mãi cậu ra ở Kinh Thành, mười mấy tuổi khi đi nơi đó trụ quá một năm, có lẽ là khi đó gặp qua. Vương Mama ma không người cười nói, xin hỏi nhị mãi mãi cậu là vị nào đại nhân. Quách ma ma nói, là đại lý tự thiếu khanh tạ đại nhân. Vương ma ma nắm miệng cười nói, chả trách nhìn nhị mãi mãi quấn mắt, này nhưng chính là. Ta phía trước ở hình bộ vương đại nhân ra làm tiểu thư quản giáo ma ma, nhị mãi Mãi khi còn nhỏ thường xuyên cùng nàng biểu tỷ tới vương đại nhân trong phủ chơi. nhịn mãi mãi còn nhớ rõ tiểu thư nhà chúng ta nhũ danh hồng ngọc khương ngọc xuân tinh tế suy nghĩ một hồi nhưng thật ra mơ hồ nhớ rõ việc này liền cười hỏi hồng ngọc tỷ tỷ còn hảo vương ma ma cười nói năm kia gả cho nội các học sĩ trương đại nhân công tử năm trước mới vừa sinh một cái nhi tử khương ngọc xuân gật đầu cười nói hồng ngọc tỷ tỷ là cái có phúc quách ma ma ở một bên cười nói chính là cái kia thường xuyên xuyên một thân hồng tiểu thư Nàng trước kia tới cứu lao ra trong phủ làm khách thời điểm ta cũng gặp qua vài lần, ta khi đó liền nói nàng hảo tướng mạo, là cái có phúc, có thể thấy được ta chưa nói sai. Hai cái ma ma tự một hồi cũ, trong lời nói cũng thân thiết đi lên, đố mụ mụ ở một bên cười nói, cách nhiều năm như vậy ngàn dặm xa xôi lại ở Dương Châu đụng tới cùng nhau, thật đúng là duyên phận. Quách ma ma cũng cười nói, đều là người một nhà, lão tỷ tỷ cũng đừng cùng chúng ta ngoại đạo, đêm này khi trong nhà mới là. Khương Ngọc Xuân cũng gật đầu nói. thỉnh vương ma ma tới dạy dỗ mấy cái tiểu thiếp quy củ đã là chịu thiệt ma ma ma ngày thường không cần cùng chúng ta ngoại đạo mới là hầu hạ ma ma tiểu nha đầu liền từ ta trong phòng bắt qua đi bãi các nàng so mặt khác trong phòng nha đầu vẫn là hiểu chuyện chút quách ma ma cũng cười nói ta trụ sân vừa lúc không một cái nhà ở lão tỷ tỉ, tỉ nếu là không chê cùng ta một cái viện trụ đi buổi tối cũng có thể trò chuyện vương ma ma đại hỉ đứng dậy cảm tạ khương ngọc xuân cùng quách ma ma khương ngọc xuân lại nói nhị gia có ba cái thiết thất này tân vào cửa họ trường trước kia là ở ngô tổng thương ra gánh hát sướng hoa đán vẫn luôn không đứng đắn học quá hầu hạ người lần này thỉnh vương ma ma tới chủ yếu là dạy dô nàng chút quý củ mặt khác nhà của chúng ta nhị ra cái thứ nhất thiết thất vương thị là thông phòng nha đầu đề đi lên nhà nghèo nhân gia xuất thân ở nhà của chúng ta thái thái trước mặt ngốc quá 10 ngày qua vương ma ma thuận tiện cũng để điểm đề điểm nàng vương ma ma nghe xong đội gật đầu ứng lại hỏi còn có một cái bà cô muốn cùng nhau giáo không vừa dứt lời Khách ma, ma ở một bên cười lạnh nói, dư lại cái kia lý bà cô là ngửa gầy Dương Châu xuất thân, từ nhỏ đi học gia đình giàu có tiểu thiếp quý củ, chỉ sợ so ngươi ta biết đến còn nhiều đâu. Vương ma ma nghe vậy không cấm tắt lưỡi, trong lòng thầm nghĩ, quả nhiên này Dương Châu cùng kinh thành bất đồng, liền hát tuồng đều dám nạp vào cửa đường tiểu thiếp. Nàng lại tưởng, thương nhân cho dù lại giàu có cũng bất đồng với đứng đắn quan viên, phòng trừng liền không chú ý nhiều như vậy. Bằng không này thiếp thất bên trong lại là ngửa gầy lại là hoa đán. nàng chính mình suy nghĩ xong lại nhìn nhìn nằm trên giường dưỡng bệnh khương ngọc xuân trong lòng không cấm thế nàng đau lòng lên này nhị mãi mãi khi còn nhỏ ta cũng gặp qua đứng đắn quan gia tiểu thư ai ngờ lại gả vào thương nhân nhà nghe nói mấy ngày trước đây còn té ngã đẻ non không chừng là cái nào bất an hảo tâm thiếp thất dở trò quỷ vương ma ma nhìn khương ngọc xuân tái nhợt gương mặt lại nghĩ tới chính mình mang đại hồng ngọc tiểu thư đảo như là di tình tác dụng càng thêm đau lòng khởi khương ngọc xuân tới khương ngọc xuân bồi nói hội thoại khiến cho quách ma ma mang theo vương ma ma các viện đi quen thuộc hạng vương ma ma đứng dậy hành lễ theo quách ma ma đi ra ngoài hai người nói chuyện một đường hướng trương tuyết nhạn sân đi trương tuyết nhạn chính lệnh qua trên giường hừ tiểu khúc ba cái đại a đầu nhã thi giai tử ưu ca vây quanh ở chung quanh theo thủa may vá tiểu nha đầu sốc mảnh tiến vào trả lời quách ma ma lánh một cái lạ mắt mụ mụ tới nói là bà cô giáo dưỡng ma ma trương tuyết nhạn nghe xong một biểu môi xoay người nằm xuống giả vờ ngủ nhã thi mấy người bông thư cho nhau đưa mắt ra hiệu đón đi ra ngoài đem hai cái ma ma đưa tới thính đường tự mình pha trà đổ nước quét ma chỉ vào nàng ba cái cùng vương ma nói đây là vương bà cô mang đến ba cái nha đầu Nhã thi giai tử yêu ca đều là từ nhỏ hầu hạ nàng tiếp theo lại quay đầu cùng ba cái nha đầu nói đây là nhị gia mời đến vương Mama, từ hôm nay khởi phụ trách các ngươi dạy dỗ các ngươi bà cô quy củ lễ nghi còn không mau thỉnh các ngươi bà cô ra tới cấp vương Mama chào hỏi Nhã thi mang theo chúng nha đầu trước tiến lên cấp vương ma ma hành lễ, lại gọi tiểu nha đầu mang lên sạch sẽ trái cây điểm tâm, doanh doanh cười nói, chương bà cô tối hôm qua không nghỉ tạm hảo, buổi sáng ăn điểm tâm sau lại nằm xuống hít đi, này sẽ mới vừa ngủ. Quách ma ma vừa nghe sắc mặt liền kém lên, nhưng thật ra vương ma ma ăn khẩu trà, cười lạnh nói, nếu bà câu ngủ rồi chúng ta liền đi đi, chỉ là chờ nhị ra quay đầu lại tới hỏi, chúng ta không thiếu được đến tình hình thực tế nói. Nói buông chung trà cùng quách ma ma cùng nhau liền phải đi ra ngoài. Nhã thi mấy người thấy thế vội và ngăn lại, ăn nói khép nép bồi cười nói, đều do ta ăn nói vụ về, chưa nói rõ ràng. Bà câu ngủ hạ trước phân phó, nói ma ma tới đã kêu nàng lên. Thỉnh cầu hai vị ma ma chờ một lát sẽ, ta đi thỉnh bà cô lại đây. Vương ma ma đứng ở tại chỗ, trên mặt châm chọc mà cười, vẫn là không cần quái dày bà câu nghỉ ngơi đi. Quái phiền toái Nhã thi vội nói, không phiền toái không phiền toái Mama ma mau ngồi nói cùng giai từ hai cái một bên đỡ một người thật cẩn thận hầu hạ nàng hai cái ngồi xuống nhã thi đem phía trước trà đổ đã đổi mới trà trong miệng cười nói vừa rồi trà lạnh ta cấp ma ma đảo chúng ta bà cô ăn trà nếm thử là ngô tổng thương phu nhân mới vừa đưa trà mới phao hai phao đúng là gia vị thời điểm vương ma ma ăn một ngụm lạnh mặt cũng không nói lời nào nhã thi cười mịa hạ đưa mắt ra hiệu cấp giai tử giai tử cùng yêu ca hầu hạ các ma, ma dùng trà ta đi hầu hạ bà cô lên Quách ma ma gật đầu nói, ngươi mau đi bãi, đừng làm cho vương ma ma chờ lâu rồi. Nhã thi xoay người vào nội thất, lúc này trương tuyết nhạn sớm đã đi lên, đứng ở cửa đem vương ma ma ngôn ngữ nghe rõ ràng, lúc này chính hận cắn răng đâu. Nhã thi tiến vào về sau, vội vàng khuyên nhủ, bà cô, cái kia vương ma ma không phải cái nếu muốn cùng, nếu không ngài liền đi ra ngoài trông thấy bãi. Trương tuyết nhạn hừ lạnh một tiếng, thứ gì, cư nhiên lấy nhị ra tới áp ta. Nhã thi cười làm lành nói, bà cô. Hôm nay là vương ma ma ngày hôm trước tới, Nhị gia trở về khẳng định muốn hỏi một chút, nếu là đầu một ngày bà cô liền lên mặt, không cho ma ma mặt mũi, Nhị gia khẳng định sinh khí. Trương Tuyết nhạn vung tay, đẩy ra Nhã Thi, cũng không màng cách vách, trực tiếp mắng, chính là Nhị gia sinh khí có thể như thế nào? Hắn có thể đem ta đuổi đi. Ta chính là Ngô tổng thương đưa cho Nhị ra người, đuổi ta chính là không cho Ngô tổng thương mặt mũi. Nhã Thi nghe vậy vội vàng xua tay, rũa đầu nghe xong nghe, khách khí gian không có gì động tĩnh. Mới đưa Trương Di nương đỡ hướng trong đi vài bước, hạ giọng nói, bà cô, chúng ta dù sao cũng là tại đây quá cả đời. Nô Tổng Thương bảo chúng ta nhất thời nhưng bảo không được chúng ta một đời, bà cô vẫn là đến rửa vào nhị gia mới ở nhà trạm một chân. Bà cô nhất vãn vào cửa, đừng nói nhị mãi mãi ngay cả kia hai người đều có thể áp ngài một đầu, tiêu ngài thanh muội muội bà cô cam tâm như vậy. Trương Tuyết Nhạn cười lạnh, nàng hai cái cũng xứng ta kêu tỉ tỉ, ta Trương Tuyết Nhạn hắt tuồng thời điểm cũng là ngàn người truy vạn người phùng. đại quan quý nhân mời ta hát tuồng cái nào không được ba ba trước đưa thiết mời đưa lên ngàn lượng bạc mới có thể mời đặng ta ta tội gì ở chỗ này chịu này khí nhã thi thở dài bà cô từ nhỏ lòng dạ liền cao cho nên mới có thể có hôm nay tên tuổi chính là bà cô cũng không thể sướng cả đời diễn không phải nhị gia tuổi trẻ đầy hứa hẹn bà cô vào chu phủ cũng coi như có cái hảo quy túc lại nói tiếp nhị gia đối bà cô vẫn là thiên vị bà cô tội gì cùng nhị gia phân cao thấp không bằng liền theo hắn Đi theo ma, ma học thượng mấy ngày, hảo bác nhị ra niềm vui. Bà cô nếu là được sùng ái, đừng nói bên kia sân hai cái, chính là nhị mãi mãi cũng không dám coi khinh ngài a. Ngươi nói là cái này lý không? Trương Tuyết Nhạn nghe xong liền không ngôn ngữ, nhã thi nhân cơ hội lại nói, bà cô ngài không biết, này gia đình giàu có hậu trạch có rất nhiều lục đục với nhau, dơ bẩn thủ đoạn chính là ta tưởng đều không thể tưởng được, chúng ta ba cái từ nhỏ đi theo ngài, tuy sẽ hầu hạ người nhưng là hậu trạch những cái đó sự chúng ta cũng là không hiểu. Lần này nhị ra thỉnh ma ma cho ngài, lại là trợ ngài a. Trương Tuyết Nhạn vội nói, lời này nói như thế nào? Nhã thi cười nói, bà câu ngài tưởng, lần này nhị ra chỉ ra là cho ngài thỉnh ma ma, vương bà cô chính là đi theo học, cũng bất quá là dính cái quan thôi. Tính lên, này ma ma chính là ngài người, ngài nếu là đem nàng luôn ở, ở ngài bên người thật dài vững vàng, chúng ta về sau gặp chuyện cũng có cái thương lượng người. Ta nghe nói nàng phía trước là ở quan gia ngây người vài thập niên. Cái gì thủ đoạn sẽ không a? Trương Tuyết Nhạn suy nghĩ sau một lúc lâu, lúc này mới miễn cưỡng đứng lên, ta liền diễn đều học, còn sợ học quý cũ. Nhã Thi vội vàng cười nói, bà cô nói chính là, nô tỳ này liền đỡ ngài đi ra ngoài. Trương Tuyết Nhạn đỡ Nhã Thi trầm gì gì mà đi tới thính đường, Quách ma ma, Vương ma ma thấy Trương Di nương ra tới, liền đứng lên, Trương Tuyết Nhạn nhợt nhạt cười nói, nhị vị ma ma mời ngồi, thiếp thân hôm nay thân mình không khỏe, khởi có chút trưởng, làm hai vị ma ma đợi lâu. Quách ma ma cười nói, đây là nhị gia mời đến vương ma ma. Trương Tuyết Nhạn tiến lên cùng vương ma ma thấy lê, lại thỉnh nàng ngồi xuống. Quách ma ma, vương ma ma hai người chờ Trương Tuyết Nhạn ngồi, mới vừa rồi ngồi xuống. Trương Tuyết Nhạn trước bày ra một bộ thân thiết kính, nịnh hót vương ma ma vài câu, lại nói, ta tuổi trẻ không hiểu chuyện, về sau nhiều lao ma ma lo lắng. Vương ma ma cười nói, đây là ta thuộc buồn phận việc, bà cô yên tâm. Bà cô nếu là thân mình không khỏe, nên thỉnh đại phu đến xem. cũng làm người yên tâm không phải. Trương Tuyết Nhạn lắc lắc đầu, bất quá là ban đêm đi rồi vây, đảo không cần như vậy phiền toái thỉnh đại phu. Vương ma ma nói, bà cô không có việc gì liền hảo, hôm nay ta ngày đầu tiên tới, liền trước trộm cái lười, đi theo quách ma ma khắp nơi đi dạo, quen thuộc hạ bên trong phủ hoàn cảnh, cũng các nơi nhận nhận người, bà cô hôm nay phải hảo hảo nghỉ ngơi bãi, đem tinh thần đầu dưỡng đủ, ngày mai ta đi học quy củ. Trương Tuyết Nhạn cười nói, vẫn là ma ma săn sóc ta, ma ma nếu đến ta viện Liền trước nhận nhận ta trong phòng người, sau này mama ma có việc cũng hảo sai xử các nàng. Nhã Thi nghe xong vội vàng đem trong phòng lớn lớn bé bé nha đầu đều kêu tiến vào, từng bước từng bước chỉ cấp vương mama ma nhận, lại làm bọn nha đầu hành lễ. Trương Tuyết Nhạn đái vương mama ma nhận con người toàn vẹn, lại cười khanh khách mà nói, mama ma xem cái nào thuận mắt, liền lánh đi xử. Vương mama ma xua tay cười nói, ta bên người có hai cái tiểu nha đầu, đủ dùng. Trương Tuyết Nhạn nghe xong lúc này mới thôi, lại phân phò yêu ca đi muốn một bàn tiệc rượu nói thỉnh vương Mama ma ăn cơm vương ma ma vội vàng xua tay cười nói hôm nay liền không quáy giày bà cô còn muốn nơi khác đi dạo nói đứng dậy liền phải cáo tử nhã thi từ nội thất ra tới trong tay cầm hai cái thủ công tinh xảo túi tiền trước đem một cái nhìn bẹp bẹp đưa cho trương tuyết nhạn trương tuyết nhạn đem kia chỉ túi tiền nhét vào vương Mama ma trong tay cấp ma, ma lễ gặp mặt ma, ma đừng chê ít lưu chữ đánh rượu ăn vương ma, ma đảo cũng không chối tử thoải mái hào phóng cảm tạ liền nhét vào trong tay áo. Trương Tuyết Nhạn lại cầm lấy một khắc chỉ, đưa cho Quách Ma, ma làm phiền Quách Ma Ma mệt mỏi sáng sớm thượng. Quách Ma Ma cười cười, cùng Vương ma, ma cùng nhau ra sân. Hai người tới rồi không ai chỗ, mới đưa túi tiền mở ra. Quách Ma Ma túi tiền là cái nén bạc, đại khái năm lượng trọng. Mà Vương Ma Ma túi tiền thế nhưng là một chương 100 lượng ngân phiếu. Hai người mục mục nhìn nhau, không khỏi đều như mày. tám ba cái thiết thất. Hai cái Ma Ma nhìn túi tiền bạc. Trong lòng tự nhiên sáng tỏ trương tuyết nhạn đánh cái gì Chủ ý hai người đem túi tiền thu lên Quách ma ma thở dài Một cái so một cái nhân tinh Vương ma ma lắc lắc đầu Nàng tâm tư đều bại ở trên mặt Người như vậy ngược lại dễ ứng phó Quách ma ma gật gật đầu Lôi kéo nàng nhỏ giọng nói Một hồi cùng ta đến vương bà cô đi nhìn một cái Người giúp ta trưởng trứng mắt Xem người kia có phải hay không thật thành thật Vương ma ma hỏi Này vương bà cô là cái cái gì lai lịch Quách ma ma nói Là cái nhà nghèo nhân gia nữ nhi, mẹ ruột chết sớm, mẹ kế đem nàng bán vào phủ tới, phu nhân xem nàng ôn nhu ngoan ngoãn, tính tình lại buồn phận, liền đem nàng cho nhị ra. Ngay từ đầu chỉ là cái thông phòng nha đầu, nhị mãi mãi vào cửa thời điểm ở trong phòng hầu hạ một năm, cũng bất hòa tư cầm mấy cái lên mặt, chỉ đi theo nhị đẳng nha đầu làm giống nhau sống. Sau lại lý bà cô vào cửa, nhị mãi mãi tưởng nàng là sớm nhất cùng nhị ra, cũng làm chủ cho nàng đề ra di nương, đơn độc cho cái sân. Chỉ phân phó sớm muộn gì thỉnh an lại đây là được, ngày thường không cần trước mặt hầu hạ. Vương ma ma thở dài, nhị nãi mãi cũng quá hảo tính tình. Quách ma ma nói, sau lại nhị nãi mãi phân một ít bên trong phủ sự làm nàng cùng lý bà cô xử lý. Lý bà cô làm việc hấp tấp, cực có chủ kiến, nhưng thật ra quản sự một phen hảo thủ. Mà vương bà cô làm mỗi sự kiện phía trước đều phải tới hỏi nhị nãi mãi ý kiến, cũng không chính mình làm chủ. Chúng ta mắt lạnh nhìn nhưng thật ra cảm thấy nàng là cái thành thật. Nhị nãi nãi không phải đẻ non sao, còn không có điều tra ra là ai hạ tay, tiểu nha đầu nói vương bà cô tiểu nhật tử chậm hai mươi ngày qua không có tới, nhưng vẫn giấu dếm chưa nói. Quách ma ma như mày, trả trách ngươi hoài nghi nàng, ta đi theo ngươi nhìn xem. Hai người đem túi tiền thu hảo, một đường nói chuyện đi đến vương di nương sân cửa. Mấy cái tiểu nha đầu đang ở trong viện quét giác, thấy quách ma ma tới, lập tức chẳng hảo, cung cung kính kính hỏi hảo. Cửa lập nha đầu cũng đón lại đây, đỡ quách ma ma. Vương ma ma đến gian ngoài nhà ở ngồi, tự mình đổ nước trà, mới cười hì hì đi vào hồi vương di nương. Vương Thu Hoa đang ở sụp thượng oai, kia nha đầu tiến vào trả lời, bà cô, quách ma ma tới. Vương Thu Hoa mở mắt ra, ngồi dậy tới sửa sang lại bối tóc, nhưng còn có người khác. Nha đầu gật gật đầu, đúng vậy, còn có một cái lạ mắt ma Vương Thu Hoa đứng dậy sửa sang lại hạ váy áo, lại từ trong ngăn tủ lấy ra kim chỉ so tới, hướng về phía đại A đầu xuân đào điểm phía dưới. đi thỉnh nhị vị ma ma tiến vào. Xuân đảo thanh thúy mà lên tiếng, mang theo kia nha đầu đảo gian ngoài thính đường đi. Hai cái ma ma ăn khẩu nước trà, chính lôi kéo tiểu nha đầu nói xấu, liền thấy xuân đảo cười Khanh khách mà đi ra. Trước cùng quách ma ma hỏi thanh hảo, lại cấp vương ma ma vé áo thi lễ. Quách ma ma cười ngâm ngâm mà nhìn xuân đảo, các ngươi bà cô ở nhà làm cái gì đâu? Xuân đảo vội nói, ở bên trong theo thưa may vá đâu. Nghe nói ma ma tới, tiêu ta thỉnh ma ma đi vào đâu. Quách ma ma cười nói. làm phiền ngươi. Xuân Đào cũng không nói nhiều, dẫn quách ma vương ma đến nội thất tới, ngồi ở trên giường vương di nương thấy thế vội đem trong lòng ngực kim chỉ phóng tới một bên, đứng dậy đón đi lên, trong miệng cười nói, Mama chính là khách đi đến, mau tới trên giường ngồi. Quách ma ma cười vây vây tay, trước đem vương ma ma đẩy đến đằng trước tới, đây là nhị gia thỉnh về tới vương ma chuyên môn dạy dô bà cô nhóm lê nghi. Vương Thu Hoa cùng vương ma ma thấy lễ, cung cung kính kính thỉnh nàng đến trên giường ngồi. Vương ma ma cười trước hết mời vương di nương ngồi, chính mình Vương cùng quách ma ma ở ghế trên ngồi. Vương ma ma dò ra thân, nhìn nhìn trên giường kim chỉ, khíp mắt cười nói, bà cô thêu cái gì? Ta hoa mắt xem không thật lượng. Vương di nương vội vàng đem kim chỉ nhặt lên tới, têu Nha hoàng đưa cho vương Mama ma, chuẩn bị làm túi thơm. Vương ma ma tiếp nhận tới cẩn thận lật xem, chỉ thấy đường may thô giáp, đa dạng thường thường. Vương thu hoa thấy vương ma ma không ngôn ngữ, có chút thẹn thùng mà nhỏ giọng nói, ta nương chết sớm. Ta cũng không nghiêm túc học quá mấy ngày kim chỉ, làm ma ma chê cười. Vương ma ma cười đem làm một nửa túi thơm thả lại trên giường, trong phủ không phải có theo thừa may và nương tử, như thế nào còn lao bà cô tự mình động thủ. Vương thu hoa trên mặt lại đỏ vài phần, ta nghĩ ban ngày nhảm chán, làm mấy châm kim chỉ đảo có thể giải giải buồn. Chỉ tiếp ta tay vụn chân buồn, làm được đồ vật đều nhận không ra người, bạch lãng phí tài liệu. Quách ma ma cười nói, bà cô nếu là muốn học kim chỉ, chờ trở về nãi mãi. Tiêu kim chỉ thượng phái cá nhân lại đây cấp bà cô làm mẫu làm mẫu đảo cũng không có gì vương thu hoa xua tay nói thôi các nàng trừ bỏ phải làm bốn mùa siêm ý ỉa này suốt ngày khăn tay hương bao gì đó càng là không thể thiếu các nàng mỗi ngày làm này đó liền rất vất vả lại tới dạy ta không phải gọi các nàng chậm trễ thời gian ta đương nữ nhi thời điểm liền không phải cái linh hoạt hiện tại càng là mắt tay đều theo không kịp chỉ sợ giáo một năm cũng giáo sẽ không ta quách ma ma chỉ là tùy ý vừa nói thấy vương di nương nói như vậy liền cười đem đề tài bóc đi qua ngược lại nói lên dạy dỗ quy củ sự tình, nhị gia thỉnh dạy dỗ ma ma tới chủ yếu là giáo bà cô nhóm quy củ vương bà cô ở phu nhân trước mặt ngốc quá các hạng quy củ đều biết đảo không cần tương đối mà mỗi ngày qua đi vương di nương bội nói tuy nói ta ở phu nhân trước mặt hầu hạ quá mấy ngày nhưng nếu là nhị gia mời đến dạy dỗ chúng ta tỉ muội mấy cái ta cũng không dám lên mặt chắc chắn mỗi ngày đúng hạn quá thứ quách ma ma vương ma ma lướp nhau Trong mắt đều hiện lên một tia ngạc nhiên, quách ma ma vội cười nói, chương bà cô sân bên cạnh có cái liên các mãi mãi đã tống cổ người đem kia thu thập ra tới. Buổi sáng bà cô thỉnh xong an ăn, ăn qua cơm sáng sau, giờ tị qua đi, buổi sáng học một canh giờ. Buổi trưa lưu ra nghỉ trưa thời gian, đến giờ thân ở qua đi học một canh giờ. Còn lại thời điểm, các ngươi hoặc ở nhà ở nghỉ ngơi, hoặc đi buổi nhị mãi mãi trò chuyện đều khiến cho. Vương Di Nương vội vàng kêu nha đầu ghi nhớ canh giờ tới, lại thở dài. nhịn mãi mãi thân mình không tốt còn phải vì chúng ta mấy cái phi công Ngày thường muốn đi bồi nhịn mãi mãi nói chuyện giải giải buồn chính là ta đánh tiểu vụng ăn nói vụng về má tới rồi trước mặt lại không biết nói cái gì quan xử tại nơi đó ngược lại làm mãi mãi nhìn phiền lòng đảo không dám thường xuyên đi qua quách ma ma cười cười bà cô có tâm liền hảo đảo không cần mỗi ngày tổng hướng bên kia chạy nếu vương ma ma thấy vương bà cô chúng ta đây liền không nhiều lắm ngồi quay đầu lại còn muốn đi lý bà cô kia đánh cái đối mặt đâu Vương Di Nương nghe quách ma ma nói như vậy, đảo không thật nhiều lưu nàng, vội vàng kêu xuân đảo đi bao mấy thứ trái cây, lại tự đi trang sức hộp lấy một cái cây châm ra tới dùng khăn bao hảo phóng tới vương ma ma trên tay, có chút ngượng ngùng mà túi lầu nói, lần đầu thấy ma ma, cũng không biết đưa cái gì, đây là ta ngày thường thường mang cây châm, không đáng giá cái gì, đưa cho ma ma mang. Vương ma ma đứng dậy cười nói, làm bà cô tiêu pha. Vương Di Nương cũng vội vàng đứng lên. Tự mình đem hai vị mama đưa đến sân cửa mới xoay người trở về. Hai người đi xa, quách ma ma đem bao tốt trái cây mở ra nhìn thoáng qua, thấy đều là hàng ngày ăn, cũng không đặc biệt. Vương mama ma nhìn mắt trái cây, ngắm mắt tả hữu không người, thấp giọng nói, này vương bà cô nói chuyện, làm việc đều lộ ra một bộ thành thật bộ dáng, Chỉ là nàng vụng thái quá mức chút, ngược lại có vài phần giả. Nói đem trong tay háo khăn tay mở ra, kêu quách mama nhìn vương di nương đưa cây trầm, ngươi nhìn, bình thường nhất hình thức. Liền cái đá quý cũng chưa một cái, ta coi nàng trên đầu mang, cũng nhiều là loại này. Nhị gia chính là Diêm Thương, nhân đạo Dương Châu Diêm Thương Phú Giáp Thiên Hạ, nàng thân là Diêm Thương Bà Cô, ngay cả kiện giống dạng trang sức đều mang không dậy nổi. Chẳng qua là cô y dấu rốt thôi. Chúng ta đằng trước đi gặp Trương Bà Cô, Trương Bà Cô từ nhỏ liền mua vào trong nhà hát tuồng, không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, lại bị chủ tử nuông chiều từ bé sủng thành như vậy, cứ như vậy người đều biết đưa ta ngân phiếu thu mua ta. Nàng đương mấy năm bà cô sẽ liền này cũng không biết Nghĩ là cô ý giả dạng làm người thành thật hống chúng ta thôi Quách ma ma cười lạnh nói Ngày xưa có trương dương lý bà cô ở phía trước Ngược lại không như thế nào để ý nàng Nếu là không biết nàng khả năng co thai việc này Hiện tại còn bị nàng chẳng hay biết gì đâu Quách ma ma nói xong Lại tế một cân nhắc Tốn vương ma ma hỏi ngươi nói này vương bà cô đánh cái gì chủ ý Các nàng sân tiểu nha đầu đều biết nàng khả năng co thai sự tình như thế nào nàng vẫn là thượng cột đi theo học quy củ sẽ không sợ thiệt hại nàng trong bụng kia khối thịt vương ma ma suy nghĩ một hồi sau một lúc lâu mới nói đi tới xem bãi hai người nói chuyện đi tới lý đỏ bừng sân cửa quách ma ma tùy tay đem trong tay trái cây thưởng cho trông cửa nha đầu dựa khung cửa cùng tiểu nha đầu cười nói các ngươi bà cô ở trong phòng sao tiểu nha đầu vội cười nói ma ma mau trong phòng ngồi bà cô mấy ngày nay vội vàng nhị ngãi ngại sự suốt ngày không về nhà ma, ma trước ngồi sẽ ăn lưu trà Ta đây liền đi tìm bà cô trở về. Quách ma ma cười nói, thôi, các ngươi bà cô không ở nhà, chúng ta liền không ngồi, này liền trở về. Kia tiểu nha đầu nghe nói vội vàng ôm quách ma ma eo, ma ma nếu tới, như thế nào cũng đến ăn chút tử điểm tâm uống điểm trà lại đi An nếu là ma ma như vậy đi rồi, bà cô trở về khẳng định muốn mắng chúng ta sẽ không chiêu đái ma ma. Ngài lao nhân già coi như đau lòng chúng ta bãi. Quách ma ma điểm điểm nàng, cùng vương ma ma cười nói, xem lý bà cô nhiều sẽ dạy dỗ người. Hợp với cửa cái tiểu nha đầu đều như vậy lanh lợi. Vương ma ma gật đầu nói, chính là, khó được như vậy một cái mồm miệng lanh lợi hải tử. Tiếp theo liền hỏi kia nha đầu vài tuổi. Nơi nào người? Trong nhà còn có cái gì người? Tiểu nha đầu đem hai người đưa tới gian ngoài nhà ở, tay chân lanh lẹ mà pha trà đổ nước, trong miệng còn không quên trả lời vương ma ma vấn đề. Hai cái ma ma có này tiểu nha đầu bồi nói chuyện, đảo cũng không cảm thấy buồn, liền nhiều ngồi một hồi. Không bao lâu công phu. Lý Đỏ Bừng liền vội vội vàng vàng mà đã trở lại. Từ Khương Ngọc Xuân ngày ấy đe dọa Lý Đỏ Bừng vài câu sau, Lý Đỏ Bừng không còn nữa ngày xưa Trương Dương, mỗi ngày quay lại vội vàng chỉ vì nhị nãi mãi để non sự buôn ba. Nhìn thấy Khương Ngọc Xuân bên người nha đầu, cũng không kinh tiểu ngược lại tỉ tỉ mội mội kêu thân thiết. Lý Đỏ Bừng vừa tiến đến, trước thân mật đi kéo quách ma ma cánh tay, lại một tay lôi kéo vương ma ma hướng nội thất đi đến, trong miệng cười nói, này đó nha đầu không hiểu chuyện. Như thế nào kêu ma ở thính đường chờ ta? Nơi này rốt cuộc không thể so nội thất tấm áp. Ma cùng ta đến bên trong đi ngồi. Quách ma bị Lý Đỏ bừng kéo thực không được tự nhiên, lại không hảo đẩy nàng, chỉ theo nàng đi vào. Tới rồi nội thất, Quách ma lại đem vương ma giới thiệu một lần, Lý Đỏ bừng vội vàng tiến lên chào hỏi, mở miệng cười nói, Nguyên Lai like đây là nhị gia mời đến ma ma à, chúng ta tỉ muội nhưng thật có phúc, về sau đều lao ma lo lắng. Quách ma ma cười tiến lên đẩy ra nàng. Ngươi còn muốn học quý cũ? Đây là cấp trương bà cô cùng vương bà cô thỉnh, ngươi đừng đi theo xem náo nhiệt. Lý đỏ bừng lắc đầu, trên lô thai treo chói loại hoa thai, ta ngày gần đây tương đối vội, chờ thêm này trợn, ta cũng hảo hảo cùng ma ma học học, mới không cô phụ nhị ra cùng nhị mãi mãi một mảnh tâm. Quách ma ma cười cười, không có tiếp tra. Băng mai từ ra ngoài nhà ở tiến vào, trước cấp hai cái ma ma hành lễ, lại hỏi Lý đỏ bừng nói, sáng sớm bà cô nói tìm vài món xiêm y chờ bà cô ra cửa. Ta mới nhớ tới cái dương chìa khóa còn quải bà cô eo đâu, này một chút có rảnh, vừa lúc đem siêm ý hề tìm ra. Quách ma ma nghe xong đứng dậy liền phải cáo tử, Lý Đỏ bừng vội vàng giữ chặt, thuận tay đem eo chìa khóa hái xuống cấp băng mai ném đi, chính mình tắt kéo quách ma ma ngồi xuống cười nói, các nàng tìm các nàng, chúng ta nói chúng ta. Quách ma ma trong lòng cũng muốn biết Lý Đỏ bừng mấy ngày nay điều tra sự tình, liền thuận thế ngồi xuống. Băng mai khai cái dương, muốn ôm vài món đại mao áo choàng ra tới. lý đỏ bừng nói hội thoại chính ngẩng đầu muốn trả vừa lúc nhìn thấy băng mai ôm ra tới xiêm ý rỉa vây tay cười nói đều dọn bên này đi làm mama ma cũng giúp đỡ nhìn một cái băng mai vẫn như cũ liền cầm quần áo áo choàng đều ôm lại đây lý đỏ bừng nhặt lên một kiện đào hồng bách hoa lụa hoa trồn trắng áo hướng trên người so đo lại nhặt lên một cái chuột xám nhìn nhìn vương ma ma đi theo nhìn nhìn cười nói đảo đều là hảo gia lông lý đỏ bừng cười nói có bốn mùa phân lệ xiêm ý rỉa cũng có canh tổng thương phu nhân đưa Này đó siêu y có ta cũng chỉ xuyên qua một hai lần, bạch đặt sợ múc mèo, cho nên thường thường nhảy ra đến xem. Quách ma ma cũng không biết Lý Đỏ Bừng đánh cái gì chủ ý, liền không ngôn ngữ, chỉ xem nàng lăn lộn, vội hảo một hồi. Lý Đỏ Bừng kéo ra một kiện đại mao áo choàng cười nói, đây là năm trước canh tổng thương phu nhân đưa, ta ăn mặc thiên đại chút, vẫn luôn phóng không thượng thân. Vương ma ma vừa tới trong phủ, phân lệ siêu y còn không kịp làm, không bằng trước xuyên ta cái này đi. Vương ma ma xua tay cười nói. ta nơi nào có như vậy tôn quý vẫn là bà cô lưu chữ xuyên bãi lý đỏ bừng không khỏi chia tay một phen đem áo choàng bế lên tới đặt ở vương ma ma trong lòng ngực ta còn hảo chút xiêm y không có mặc cái này xiêm y thật sự là không hợp thân bạch chiếm địa phương không nói thường thường còn muốn phơi phơi nó ma ma vừa tới này phân lệ áo choàng còn không biết khi nào có thể làm tốt không bằng liền xuyên như vậy bãi cũng có thể làm ta cái dương đảo ngã xuống đất phương vương ma ma nghe xong đảo không hảo chối từ Lý Đỏ bừng lại cho Cũ Trọng Thi muốn đưa Quách Ma Ma xem ý gì Quách Ma Ma xua tay cười nói, nhịn mãi lại thưởng ta những cái đó đại mao trồn trắng chuột xám áo choàng, áo á quái ta còn không co xuyên xong, này đó để lại cho bà cô thưởng người khác bãi. Lý Đỏ bừng biết Quách Ma Ma không thể so người khác, đó là Khương Ngọc Xuân bên người đệ nhất đắc ý người, An Xuyên không thể so các nàng đường gì nương kém, lôi kéo một phen, đã kêu băng mai thu hồi siêm ý gì tới. Băng mai thu xem ý gì Lấy cớ đi ra ngoài châm trà liền ra nhà ở quách ma ma thấy tả hưu không ai hầu hạ, liền hỏi Lý Đỏ Bừng nói, bà cô đã nhiều ngày cha thế nào? Biết là ai bắt thủy sao? Nhắc tới cái này, Lý Đỏ Bừng bày nửa ngày gương mặt tươi cười không chịu được nổi, vành mắt lập tức liền đỏ lên, nặng nghề mà thở dài. Chín các cô tính toán, bắt trùng Lý Đỏ Bừng cầm lấy khăn lau lau khỏe mắt, thở dài, ma ma không biết, ta mấy ngày nay trước đem vẩy nước quét nhà thượng các bà tử từng cái đều hỏi cái liền. Nhị ngoại ngoại trước cửa này khối mỗi ngày đều là Trương Phúc gia tự mình nhìn các bà tử quét tước, ngày đó giữa trưa quét xong rồi, Trương Phúc gia còn tra xét một hồi, mới phóng các nàng trở về ăn cơm. Nhân này thiên hạ tuyết, ăn cơm, Trương Phúc gia đảo chưa cho các nàng an bài khác việc, chỉ kêu ở trong phòng vây quanh sửa ấm, không cần khắp nơi chạy loạn. Những cái đó các bà tử đều tụ ở một đống nói chuyện, chính là thượng nhà sĩ đều ba năm cá nhân cùng nhau, không có người chơi đơn. Quách ma ma nhiều như mày, mặt khác hạ nhân đâu. lý đỏ bừng nói các sân hạ nhân ta cũng đều hỏi một lần đều có thể nói ra ngày ấy cơm trưa sau làm cái gì lẫn nhau cho nhau cũng đều đối thượng. chính là ma ma ngươi tưởng nếu là thật là tiểu nha đầu làm nàng chủ tử đã sớm tưởng hảo thuyết từ đâu nơi nào có thể làm ta điều tra ra ma ma này không phải ta bất tận tâm ta thật đúng là không có cách quay đầu lại nhị mãi mãi còn không biết như thế nào phạt ta đâu nếu là đem ta đuổi ra đi ta đợi này liền xong rồi nói cầm lấy khăn tới anh anh mà khóc lên Rốt cuộc là cái nào lòng dạ hiểm độc người làm u hại nhị nãi nãi không nói, còn thai họa người khác. Quách ma ma vương ma ma lẫn nhau lướt nhau, đều hơi hơi như mày, Lý Đỏ bừng ở một bên khóc cái hoa lê dính hạt mưa, biểu tình trong lời nói lộ ra vài phần ủy khuất. Quách ma ma chỉ phải tiến lên hùng nói, này không còn có hai ngày đâu sao, bà cô nói không chừng là có thể điều tra ra. Lý Đỏ bừng thu thu nước mắt, gật gật đầu nói, thác ma ma cắt nôn. Hai cái ma ma ra tới, vương ma ma nói. này nhà nghèo nhân ra xuất thân vương bà cô mặt ngoài không nói một lời an phận của mình trang ngu thủ vụng chính là người như vậy rất có tâm kế chương bà cô có vài phần cao ngạo kính tính tình lại bẻ kỳ thật nói đến cùng cũng chính là cái bị phủng quán con hát không biết chính mình mấy cân mấy lượng trọng lấy chính mình cùng ngày tiên dường như đâu này lý bà cô đã khôn khéo có khả năng lại sẽ a dua hót ngươi xem nàng trong viện kia mấy cái nha đầu nói chuyện lanh lẹ nhanh mồm dẻo miệng lại đều thảo hỉ nhị mãi mãi phía dưới có này ba người thật đúng là làm khó nàng. Quách Ma Ma thở dài, hai người nói nhàn thoại trở lại Khương Ngọc Xuân chỗ. Khương Ngọc Xuân chính lệnh qua trên giường đọc sách, thấy hai cái Ma Ma trở về liền buông thư cười nói, này đi rồi ban ngày mệt mỏi đi, mau ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Hai cái Ma Ma ở tiểu ghế con ngồi, Quách Ma Ma đem các bà cô phản ứng, ngôn ngữ đều học một lần. Khương Ngọc Xuân ngẩng đầu liếc hai mắt vương Ma Ma tiểu nha đầu trong tay ôm đại mao xiêm vĩ rìa cười nói, lý đỏ bừng quả nhiên mọi thứ tưởng đầy đủ hết. Vương ma ma cười nói, phương nam thời tiết không thể so kinh thành, này sẽ đã xuyên không cái này. Khương Ngọc Xuân nói, sớm muộn gì vẫn là có chút lạnh, khoát chắn chắn phong cũng là tốt. Mấy người đang nói chuyện, tiểu nha đầu tiến vào hồi nói, nhị ra đã trở lại. Quách ma ma, vương ma ma vội vàng đứng dậy, nương Chu Thiên Hải tiến vào công phu, liền lui ra. Từ Cẩm tiến lên đổ ly trà, lại mang lên trái cây điểm tâm, mang theo tiểu nha đầu đến gian ngoài đi ngồi. Chu Thiên Hải ngồi ở Khương Ngọc Xuân trước giường, cầm tay nàng nói, Này sẽ đọc sách có thể hay không bị thương đôi mắt. Khương Ngọc Xuân lắc đầu cười nói, cũng không phải tổng xem, xem một hồi liền nhắm mắt lại nghỉ một lát. Chu Thiên Hải cười nói, ngươi nghĩ như thế nào khởi xem ý thư. Khương Ngọc Xuân phiên phiên trong tay dược liệu thư, thở dài, ta tổng cảm thấy chính mình thân mình quá yếu, bằng không hài tử cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền liền rớt. Nhìn xem thư thượng có cái gì điều dưỡng phương thuốc, hiếu học mấy thứ. Chu Thiên Hải nghe được là bởi vì hài tử, biểu tình ảm vài phần. Lại sợ Khương Ngọc Xuân tâm tình ưu buồn, vội vàng, cười hống nàng nói, ngươi cũng là hồ nháo, thân mình không hảo kêu đại phu tới bắt mạch khai căn tử là được, chính ngươi đọc sách nơi nào liền biết. Nhân ra đều là từ nhỏ đi theo sư phụ học, nơi nào có ngươi tưởng dễ dàng như vậy. Khương Ngọc Xuân cười nói, nhị ra nói chính là, ta cũng không trông cậy vào chính mình có thể học được cái gì, coi như tống cổ thời gian, tổng nằm ở trên giường quái buồn. Chu Thiên Hải gật đầu nói, cũng là, chỉ là y thư cũng không có gì đẹp Quay đầu lại ta kêu Lưu Sơn đi cho ngươi lấy những người này vật phong tình thư tới xem. Khương Ngọc Xuân vừa nghe, đôi mắt đều sáng, như vậy thư nhiều tìm chút tới xem. Chu Thiên Hải lần đầu tiên nhìn thấy thê tử như vậy biểu tình, nhịn không được ngần, ngần ra, chờ Khương Ngọc Xuân phản ứng lại đây, thấy Chu Thiên Hải thẳng tóc mà nhìn chính mình, có chút ngượng ngùng lên, xoay người nằm xuống, đem khăn tay cái ở trên mặt. Chu Thiên Hải cũng không xúc khăn, chỉ cúi người cúi đầu ở nàng bên thai nói ta đã nhiều ngày ở cách vách nhà ở ngủ. Một người buồn khiến cho nha đầu kêu ta lại đây bồi ngươi nói chuyện. Khương Ngọc Xuân rụt rụt cổ, nửa ngày mới lẩm bẩm ra một câu tới, ta mới không gọi ngươi. Chu Thiên Hải cười cười, đang muốn rôi tay đi a nàng ngứa liền nghe tư cầm ở cửa sổ lần tới nói, nhị ra, Lưu Sơn tống cổ người tới nói canh tổng thương gọi người đưa thiếp mời thỉnh ngài đi uống rượu. Chu Thiên Hải dừng một chút, Khương Ngọc Xuân sốc lên trên mặt khăn nói, ta ngày ấy hù dọa đỏ bừng nói, nếu là 10 ngày trong vòng cha không ra là ai làm hại ta. Ta liền đem nàng tống cổ đi ra ngoài. Này lập tức liền đến 10 ngày tri hạ, canh tổng thương chính là phải vì lý đỏ bừng cầu tình. Chu Thiên Hải cười nói, phòng trừng là vì việc này, rốt cuộc đỏ bừng là hắn nuôi lớn người, bởi vì cái này tống cổ đi ra ngoài, chỉ sợ hắn ở toàn bộ Dương Châu cũng chưa thể diện. Cũng khó xử hắn, nếu không phải ngươi làm tiểu nguyệt tử, thang phu nhân không có biện pháp tới bái phỏng, hắn cũng không cần tự mình tới nói như vậy sự. Khương Ngọc Xuân cười nói, ta đang muốn canh tổng thương nếu không tới cầu tình. ta thật tống cổ đỏ bừng đi ra ngoài, làm canh tổng thương không có mặt mũi nhị ra không dễ làm. Hắn nếu là nói chuyện này, vừa lúc lạc hắn một tân tình, chờ nhị ra tưởng lấy An Huy bên kia mối dẫn thời điểm, cũng có thể nhiều trợ lực. Chu Thiên Hải cười nói, hắn chính kiêng kỵ ta làm đại đâu, chỉ là An Huy mối dẫn chuyện này, hắn còn cần thiết giúp ta. Ngươi đoán mặt khác tưởng lấy cái này mối dẫn chính là ai? Khương Ngọc Xuân nhướng nhướng mày, ta nào biết đâu rằng như vậy nhiều chuyện, nhị ra giảng cho ta nghe nghe. Chu Thiên Hải nói, những cái đó kép dịu không nói vô luận là tài lực vẫn là nhân mạch đều là không diễn chúng ta chỉ nói mấy cái đại gia an huy châu gia sơn tây lý gia thiểm tây vương gia thiểm tây với gia đều minh muốn bắt an huy này khối mối dẫn với gia đại gia đã là dương châu tổng thương nếu là lại nuốt vào an huy này khối chỉ sợ canh tổng thương đối với gia cũng muốn cúi đầu mặt khác tam gia lại đều là cùng mặt khác tổng thương có thân thích quan hệ canh tổng thương đã ăn không vô tới an huy này khối muối dẫn hắn tuy rằng kiêng kỵ ta nhưng là càng sợ hãi mặt khác mấy nhà tổng thương lướt qua chính mình, cho nên hắn chỉ có thể lựa chọn duy trì ta. Lưỡng hoài tám đại tổng thương, trong tối ngoài sáng đều phân cao thấp đâu. Chính là tổng thương đứng đầu ngô gia cũng để phòng những người khác đâu. Lưu Sơn ở nhị môn đợi nửa ngày cũng không thấy Chu Thiên Hải ra tới, vội vàng lại tống cổ tiểu nha đầu đi thúc giục. Sau một lúc lâu Chu Thiên Hải mới ra tới, hai người cưỡi ngựa đi canh tổng thương trong phủ. Canh tổng thương bị một bàn tiệc rượu, đang ở trong phòng dạ bước. nghe gã sai vặt hồi nói thứ ba ra tới vội vàng xoay người ngồi ở ghế liên thanh nói mau mời mau mời chu thiên hải tiến vào canh tổng thương đứng dậy đón đi lên trong miệng cười nói têu ngươi uống rượu như thế nào tới như vậy trưởng chu thiên hải ôm quyền chắp tay mới tùy canh tổng thương phân chủ khách ngồi xuống hai người rượu quá ba tuần đồ ăn quá năm đạo canh tổng thương mới đưa đề tài chậm rãi dẫn tới lý đỏ bừng trên người lão đệ không phải cùng ngươi thổi ta trong phủ điều dạy ra ngược gầy cầm kỳ thư họa Đối nhân xử thế không nói, này làm người thiếp quy củ các nàng nhưng đều là nhớ rõ chặt chẽ. Chúng ta nạp thiếp là vì hưởng lạc, này làm người thiếp chính yếu chính là bổn phận. Ta trong phủ ra tới ngửa gầy mỗi người có thể an với chính mình thân phận, biết chính mình có mấy cân mấy lượng, nhưng không thể so mặt khác lung tung rối loạn, có những cái đó không thực tế ý nghĩ. Chu Thiên Hải nghe canh tổng thương ám phúng nô ra đưa người, cũng không nói tiếp, chỉ cười uống rượu. Canh tổng thương đi theo làm một ly, lại ôm Chu Thiên Hải bả vai nói. Này đỏ bừng là nhất đẳng ngựa gầy nổi bật nhân vật, ngươi là tưởng cùng nàng nói thơ cũng hảo đánh đàn cũng thế, sở quân bài đánh xong lục liền không nàng sẽ không, vẽ tranh cũng có thể họa hai bút, cờ vây cũng có thể đuổi mấy cục Nói lên tục sự, ký sự quản trướng càng là không nói chơi. Nàng nếu là có cái hảo xuất thân, không biết nhiều ít ra cầu xính đi làm đường ra mãi nãi đâu. Chu Thiên Hải vội vàng bưng lên chén rượu, ta kính thang ra một ly, đưa ta như vậy một cái có khả năng mỹ nhân. Canh tổng thương cùng chu thiên hải một trạm cốc ngửa đầu đem uống rượu hạ cầm lấy chiếc đũa bỏ thêm khối lươi vịt đầu ăn mấy khẩu đem xương cốt phun ra lại tiếp tục nói hôm qua nhà ta phu nhân nghe nói nhà người mãi mãi đẻ non trong lòng nhớ thương vừa vặn trong nhà có mấy viên hảo nhân sâm gọi người trang hộp đưa đi nhà các ngươi mãi mãi ngồi tiểu nguyệt tử thấy không được người ngoài kêu bà tử vương đổ vật liền đi nhìn bỏ bừng nói lên bỏ bừng thật đúng là đến nhà ta phu nhân mắt duyên ngày tết đều nhớ thương nàng Tiêu bà tử nhìn đỏ bừng trở về nói nhà các ngươi nhị mãi mãi để non sự, chúng ta thế mới biết, nguyên lai like còn có này đoạn bản sự án. Chu Thiên Hải ăn đồ ăn giống như không thèm để ý gật gật đầu, canh tổng thương thở dài, chúng ta các lao ra không hiểu được các nàng nữ nhân hậu viện lại nhải dài dòng những cái đó sự, một hồi một hồi lâu xảo. Bất quá ca ca có thể cùng ngươi bảo đảm, đỏ bừng nhưng làm không ra cái loại này hại người sự. Ngươi xem việc này náo ra tới đầu tiên đối nàng không chỗ tốt có phải hay không. Chu Thiên Hải uống lên một chén rượu phụ hòa nói, tham ra dạy dỗ ra tới người, ta tự nhiên yên tâm. Việc này cụ thể sao lại thế này ta cũng không rõ lắm, hậu viện vốn dĩ không phải chúng ta đàn ông quản sự, tùy các nàng nháo đi. Chỉ là đứa nhỏ này không có xác thật là làm ta đau lòng a. ngươi xem ta cũng thành thân ba năm, đến nay dưới gôi không có con cái. Trong nhà mặt lao thái thái một năm mười mấy phong thư tới hỏi, này thật vất vả ngóng trông tức phụ có thai, lại như vậy không có, đệ đệ trong lòng không dễ chịu a. Canh tổng thương vội vàng nói, cũng không phải là, việc này ai quán thượng ai đều khó chịu. Chu Thiên Hải than một hồi khí, mặt mày nhiều vài phần u buồn. canh tổng thương lại kính một hồi rượu mới vừa nói nói, ta nghe chúng ta ra phu nhân nói lần này nhị mãi mãi thực sinh một hồi khí, tiêu đỏ bừng đi tra việc này đâu. Nhà của chúng ta phu nhân nói đỏ bừng cũng không trải qua quá này đó, cha xét mấy ngày cũng điều tra ra, sâu đến ở trong phòng rất nước mắt đâu. Theo lý thuyết đây là các ngươi trong phụ sự, ta nói này đó vượt qua. chỉ là nhà ta phu nhân thiệt tình đau đỏ bừng sợ nàng thật bị đuổi ra đi sau này không có cái tin tức kêu ta tới cùng ngươi nói vài câu lời hay nàng làm việc bất lợi ngươi gọi người đánh vài cái mắng vài câu chỉ là ngàn vạn đừng đuổi nàng đi ra ngoài là được chu thiên hải cười nói như thế nào thang gia cũng quản khởi hậu viện những cái đó bà nương sự canh tổng thương nói này không phải bị phu nhân bức không biện pháp sao ha ha coi như ca cầu ngươi một hồi chu thiên hải nói này liền gì cầu hay không Vốn dĩ chính là thang gia thưởng cho ta người, ta nơi nào có thể không cho thang gia mặt mũi đâu. Canh tổng thương cấp Chu Thiên Hải đổ một chén rượu cười nói, Lão đệ yên tâm, ca ca nhớ rõ ngươi hảo. Ca ca biết ngươi gần nhất nhớ thương cái gì, việc này liền bao ca ca trên người. Chu Thiên Hải bưng lên chén rượu, ta đây cảm ơn thang gia. Canh tổng thương đem nên nói sự nói xong, liền tùy ý đi lên, tiêu mấy cái ngửa gầy ra tới đánh đàn khiêu vũ. Chu Thiên Hải phụ họa nói nói cười cười, chờ Chu Thiên Hải phát hiện chính mình có ba phần men say. liền giả vờ bảy tám phần say bộ dáng muốn đứng dậy cáo tử canh tổng thương thất tha thất thể mà lên đáp án bả vai cười nói lão đệ gần nhất tâm tình không tốt ca ca lại đưa ngươi cái ngựa gầy như thế nào ngươi nhìn cái nào coi chóng mắt liền mang về chu thiên hải cười ha ha tựa thật tựa giả mà chối từ nói nhà của chúng ta nhịn mãi mãi chính không được tự nhiên đâu ta lại mang một cái ngựa gầy trở về cũng không phải là chính mình tìm đen đuổi sao canh tổng thương cười nói ta dương châu diêm thương cái nào trong nhà không mười cái tám cái chưa thấy qua ngươi như vậy sợ lão bà. Nói xong lại nghĩ tới Khương Ngọc Xuân thân phận, hung chi đỏ bừng sự rốt cuộc muốn Khương Ngọc Xuân mở miệng, thật đúng là sợ nàng không được tự nhiên, liền ngậm miệng không đề cập tới việc này, chỉ phân phó người bị xe đưa Chu Thiên Hải trở về. Tới rồi 10 ngày ngày đó, Lý đỏ bừng sáng sớm liền đến Khương Ngọc Xuân trong viện, thẳng ngơ ngác mà quỳ xuống. Trương Tuyết Nhạn nghe nói, vội vàng phân phó người đi thỉnh Vương Thu Hoa, nói cùng đi cấp nhị lại, lại thỉnh an Vương Di Nương đã sớm nghe nói Lý Di Nương ở nhị ngoại ngoại trong viện quỳ đâu, Trương Tuyết Nhạn rõ ràng mà là đi nhìn náo nhiệt. Vương Di Nương nơi nào chịu làm cái loại này đắc tội nhân sự, liền lấy cớ đau đầu cấp đẩy. Trương Tuyết Nhạn bĩu môi lẩm bẩm câu, trang cái gì người tốt? Xoay người mang theo nhã thi, giai từ đi cấp Khương Ngọc Xuân Thịnh An. Khương Ngọc Xuân lên, rửa mặt một phen, ăn sớm một chút. Tư cầm mới trả lời, Lý bà cô sáng sớm thượng liền quỳ gối trong viện, Trương bà cô cũng ở hành lang hạ chờ đã nửa ngày. khương ngọc xuân dùng trà thủy xúc xong rồi khẩu mới vừa hỏi nói vương thị không có tới sao tư cầm nói không có tới chỉ tống cổ cái tiểu nha đầu lại đây nói đau đầu cáo một ngày giả khương ngọc xuân đem chung trà đặt ở ngọc kỳ trong tay trên khay lại từ xảo thư trong tay phủng khăn tay cầm một cái lau chùi hạ khoe miệng xoay người ngồi ở trên giường ngẩng đầu nói kêu bên ngoài kia hai cái tiến vào tư cầm tống cổ cái tiểu nha đầu đi đem vương thị gọi tới tư cầm đáp ứng đi lý đỏ bừng vẻ mặt hôi bại mà tiến vào trước cùng trương tuyết nhạn cùng nhau thỉnh an lên về sau lại một mình quỳ xuống khương ngọc xuân cúi đầu nhìn nàng một cái cười như không cười nói ngươi quỳ xuống làm cái gì lý đỏ bừng vội vàng trả lời "Tỳ thiếp có phụ loãn lại giao phó 10 ngày trong vòng không đem hại loãn lại hung thủ điều tra ra tỳ thiếp tiến đến thỉnh tội khương ngọc xuân tuy rằng sớm biết rằng là kết quả này nhưng vẫn là nhịn không được thất vọng rồi một phen chỉ cúi đầu khẽ xuống tay lò thanh âm có một ít mờ ảo ngươi nói ta nên như thế nào phạt ngươi đâu Lý Đỏ bừng thân mình mềm nhũn, nhịn không được run run lên, thanh âm cũng mang theo vài phần khóc nức nở, cầu nãi mạn không cần đuổi ta đi ra ngoài. Lúc này, có tiểu nha đầu tiến vào trả lời, Vương bà cô tới. Khương Ngọc Xuân cười lạnh nói, kêu nàng tiến bảo. Vương Di Nương vừa tiến đến thấy trong phòng này tư thế, trong lòng ám đạo không tốt, vội vàng đi lên cấp Khương Ngọc Xuân thỉnh an, khoanh tay đứng ở một bên. Khương Ngọc Xuân bỏ xuống Lý Đỏ bừng, trước phát tắc Vương Thu Hoa nói, ngươi quy củ học có hai ngày. Vương Thu Hoa túi đầu nói, Hội nghị mãi mãi, vừa lúc học hai ngày. Khương Ngọc Xuân nói, ta trước kia là nói qua trước miễn các ngươi thỉnh an, chính là hôm qua Vương Ma Ma liền nói, này không hợp quy củ. Ta nếu là lười biếng gặp người đâu, các ngươi cũng muốn ở trong sân thỉnh an mới là. Nhưng có chuyện này. Vương Thu Hoa vội vàng trả lời, hồi nhị mãi mãi, hôm qua Vương Ma Ma xác thật nói như vậy. Khương Ngọc Xuân thanh âm lại ôn nhu vài phần, Vương Ma Ma ngày hôm qua nói, hôm nay ngươi liền không có tới, ngươi là không đem ta để vào mắt đâu. vẫn là không đem vương ma ma để vào mắt. Vương Thu Hoa nghe xong, chỉ cảm thấy đầu hơi một chút, vội vàng quỳ gối lý đỏ bừng bên cạnh, vốn dĩ có 3 phần sợ hãi, nàng lại bỏ thêm 5 phần, đem thân mình run cùng cái sàng dường như, Liên Thanh nói, "Tỳ thiếp không dám, chỉ là hôm nay buổi sáng lên, tỳ thiếp có chút đau đầu, cho nên mới tống cổ người tố cáo giả." Nay trong phòng chính áo, Chu Thiên Hải từ cách vách nhà ở tới, thấy Khương Ngọc Xuân ôm lò rười ngồi ở trên giường, trước nhíu nhíu mày nói, như thế nào cũng không lấy cái thảm cái chân tư cầm vội vàng đi lấy thảm lại đây cấp khương ngọc xuân đắp lên lại cầm mấy cái cái đệm lại đây giúp đỡ khương ngọc xuân phía sau lót lót chu thiên hải ngồi ở trên giường bên kia tư cầm đem nước trà đặt ở hắn trong tầm tay trên bàn nhỏ khương ngọc xuân chiều chu thiên hải cười cười lại tiếp tục cùng vương thu hoa nói ngươi nếu đau đầu liền thỉnh ăn cũng chưa biện pháp lại đây đơn giản liền thỉnh đại phu đến xem xem là chứng bệnh gì chu thiên hải cười lạnh nói Này cũng đang chuyên môn chạy một hồi nhi, trước làm lý thị sự đi. Vương Thu hoa ngẩn ra, đầu bắt đầu xoay lên. Lại nói tiếp nàng vẫn luôn cho rằng chính mình có thai, chính là cũng không dám gọi người biết. Một là Khương Ngọc Xuân đẻ non, mà chính mình có thai, sợ đem đẻ non sự liên lụy đến trên người mình. Nhị là tháng quá ngắn sợ người đối chính mình gian lận. Chính là hiện giờ nếu nhị mãi mãi muốn phát tác chính mình, đơn giản liền ở nhị ra trước mặt bạo xuất đến chính mình có thai sự tình. Nhị mãi mãi đẻ non. Nhị gia trong lòng chính không thoải mái, chính mình lúc này có thai, nhị gia nói không trừng tâm mềm nút, đã kêu chính mình lưu trữ. Vương Thu Hoa tính toán hảo, chính mình âm thầm rũi rũi đầu lưỡi, một cổ ghê tẩm phạm thượng tới, nhất thời cầm lấy khăn che miệng lại, nôn khan vài tiếng. Khương Ngọc Xuân đang chờ cơ hội này, vội văn nói, thỉnh đại phu lại đây. Vương Thu Hoa ra vẻ hổ thẹn, túi đầu không nói, Khương Ngọc Xuân cười đem bên người nàng nha đầu gọi tới, hoa khí hỏi, các ngươi bà câu ngày gần đây luôn là nôn khan sao. Xuân Đào cũng là cái cơ linh, trong lòng minh bạch vương di nương tính toán, vội văng nói, này trận vương bà cô buổi sáng lên luôn là nôn khan, ghê tởm, có thường nói trong miệng không vị Khương Ngọc Xuân hướng tới Chu Thiên Hải cười cười, cùng ta mới vừa có thai thời điểm một cái bộ dáng, chính là có. Các ngươi bà cô tiểu nhật tử bình thường sao? Xuân Đào túi lầu nói, đã muộn 20 ngày qua. Chu Thiên Hải nhướng ngướng mày, mắt lạnh nhìn vương thu hoa, ta nhớ do nói qua nhịn mãi mãi có thai trước các ngươi không được hoài thượng. này lại là sao lại thế này vương thu hoa hủy khuất mà cúi đầu nói là ngoại loại có thai thời điểm ngừng dược thì thiếp cũng không biết như thế nào liền có mang chu thiên hải trên mặt hiện lên một tia tức giận khương ngọc xuân vội vàng đệ lại hắn đặt lên bàn tay chu thiên hải quay đầu lại đi xem khương ngọc xuân khương ngọc xuân hơi hơi lắc lắc đầu ôn nhu mà cười cười nhìn khương ngọc xuân tươi cười chu thiên hải tức giận cũng hàng xuống dưới chỉ lệnh thanh âm quát đại phu như thế nào còn không có tới tư cầm vội vàng lại tống cẩu người đi thúc dục Trong phòng lặng lặng mà ai cũng không dám lên ngữ, chỉ là Lý Đỏ bừng sắc mặt càng khó nhìn, mà Trương Tuyết Nhạn cũng vẻ mặt phẫn hận mà trừng mắt Vương Thu Hoa. Đại phu mời tới, nhân là ở Khương Ngọc Xuân nhà ở, bởi vậy Chu Thiên Hải kêu Vương Thu Hoa đến thính đường đi bắt mạch, nha đầu các bà tử lấy bình phong chắn hảo, mới thỉnh đại phu tiến vào. Đại phu khám xong rồi mạch, Vương Thu Hoa chiều xuân đảo xử cái nhăn sắc, xuân Đào vội vàng hỏi, chính là hỉ mạch. Đại phu lắc đầu nói, bà cô là khí huyết hai hư chi chứng, cũng không phải hỉ mạch. tiếng nói vừa dứt, nội thất trương tuyết nhạn xì một tiếng cười, quách mama, ma, đố mụ mụ đám người cũng yên tâm sự, chỉ là trên mặt không không hiện. vương thu hoa nghe thấy đại phu nói chính mình không có mang thai, nháy mắt chỉ cảm thấy từ đáy lòng lộ ra một cổ hàn ý, tứ chi đều không động đại nổi, lập tức cũng đã quên chính mình tình cảnh, nhịn không được quát, ta không tin, ngươi nói vậy, ta tình hình rõ ràng cũng có thai người giống nhau, như thế nào đến ngươi này liền thành bệnh? xuân đào vội vàng túm vương thu hoa vài cái. Vương Thu Hoa lúc này mới không có thanh âm, Từ cầm đám người vội vàng thỉnh Ma Ma lãnh Đại Phu đến ra ngoài nhà ở khai phương thuốc, lại gọi người tặng Đại Phu đi ra ngoài. Vương Thu Hoa thấy Đại Phu đi rồi, xấu hổ đến đầy mặt đỏ bừng, một bước dịch một bước mà tới rồi Khương Ngọc Xuân nội thất, Trương Tuyết Nhạn cười nhạo thanh càng là làm nàng không dám ngẩng đầu. Chu Thiên Hải kiến Vương Thu Hoa tiến vào, nhịn không được đương chứng quát, chỉ có nhịn mãi loại sinh ra con vợ cả về sau các ngươi mới có thể mang thai, nếu là bị ta phát hiện tự mình đỉnh dược có thai. giống nhau phá thai đuổi ra phủ đi vừa dứt lời, liền cười nhạo vương thu hoa trương tuyết nhạn đều trắng mặt 13 người bị phạt vương thu hoa mềm cả người run bần bật mà dựa vào xuân đảo trên người tái nhật trên mặt che kín nước mắt dị vãng dịu ngoan yếu đôi ánh mắt cũng trở nên mơ hồ lên nàng vẫn luôn cho rằng chính mình có thai, đầy cõi lòng chờ mong ảo tưởng chính mình có thể sinh cái thứ trưởng tử ra tới thậm chí trong lén lút cùng xuân đảo mấy cái đều bắt đầu trộm làm trẻ con xuyên quần áo Chính là hôm nay này hết thảy đem nàng tốt đẹp ảo tưởng toàn bộ đánh vỡ, nàng căn bản không có mang thai. Như thế nào sẽ không có mang thai đâu? Rõ ràng tiểu nhật tử đều đã muộn 20 mấy tiền, rõ ràng mỗi ngày sáng sớm lại là nôn khan lại là dạ dày phiếm toan nói như thế nào chính mình không mang thai đâu. Vương Thu Hoa trong đầu không ngừng nghĩ vấn đề này, Khương Ngọc Xuân thấy nàng biểu tình có chút hoảng hốt, không cấm nhẹ giọng gọi nàng hai tiếng. Vương Thu Hoa thẳng tắp mà nhìn Khương Ngọc Xuân, nhị mãi mãi Ta nghe trong viện bà tử nói các nữ nhân mới vừa có hỉ thời điểm đều cùng ta một cái tình hình, như thế nào ta liền không phải có thai đâu. Khương Ngọc Xuân im lặng mà nhìn nàng, trong lòng minh bạch nàng không chỉ có là nội tiết mất cân đối, càng là bởi vì mong tử sốt ruột mà khiến cho giả dựng bệnh trạng. Chu Thiên Hải kiến trạng sắc mặt càng thêm khó coi lên, nhịn không được quát lệnh một tiếng, vương thị, ngươi thiếu giả thần giả quỷ. Vương Thu Hoa bị Chu Thiên Hải thanh âm sợ tới mức một giật mình, lập tức tỉnh qua thần tới. Túi đầu nhìn chính mình làn váy không dám lại hầu ngôn loạn ngữ khương ngọc xuân bị vương di nương sự một ngáo hơi hơi có chút đau đầu đỗ mụ mụ thấy khương ngọc xuân thần sắc không tốt vội vàng đi phủng canh sâm lại đây khương ngọc xuân bưng lên chén trà uống lên nửa chén canh sâm lúc này mới cảm thấy tinh thần chút lý thị khương ngọc xuân đem chung trà đặt ở trong tầm tay giường đất trên bàn chậm rãi kêu một tiếng nam ở trên mặt đất lý đỏ bừng vội vàng đáp tí thiếp ở khương ngọc xuân nhìn hạ nàng ôn hòa mà nói Tuy rằng ngươi vừa rồi nói không tra ra cái gì kết quả tới, nhưng ta cũng không hảo cứ như vậy chỉ tội ngươi. Làm cho nhị ra mặt, đem ngươi mấy ngày nay điều tra nghe ngóng kết quả nói nói. Lý đỏ bừng đầy cói lòng ủy khuất mà nhìn Chu Thiên Hải liếc mắt một cái, nhu nhược đáng thương mà trả lời, này quét rắc lên quản sự bà tử là Trương Phúc gia, thì thiếp trước kêu nàng đem ngày thường mọi người phân công công đạo một lần, lại đi tra sở hữu vẩy nước quét nhà các bà tử sau giờ ngọ hành tung, mỗi người đều đối tượng. lại đem ra hồ. Gieo trồng chờ tạp vật thượng nha đầu bà tử cũng bài tra xét một lần, cũng không có kết quả gì. Sau lại thì thiếp tưởng có lẽ là tiểu nha đầu cấp chủ tử múc nước thời điểm không cẩn thận sái thủy, liền đi các sân, tính toán đều để ra nghi vấn một phen. Chỉ là viện này nha đầu không thể so thô xử bà tử, bình thường là có thể tùy ý đi lại, cũng không ai mỗi thời mỗi khắc nhìn chằm chằm các nàng làm cái gì, ngày thường trộm cái lười chơi cái hoạt đều là chuyện thường, chính là ra tới trộm làm loại này hại người sự, chỉ cần không người khác gặp được. cũng thực dễ dàng lừa gạt qua đi. Huống hồ trương muội muội cùng vương tỷ tỷ nha đầu, ta cũng không hảo tế hỏi quá nhiều. Rốt cuộc có các nàng chủ tử ở đâu? Ta ngày ấy hỏi nhiều hai câu, các nàng liền đỏ mặt tía hai mà nói nếu là không tin các nàng chỉ lo hỏi các nàng bà cô đi. Thậm chí trương muội muội trong phòng ưu ca còn nói ta ghen ghét các nàng bà cô được sủng ái, là vì đem nước bẩn bắt các nàng bà cô trên người, mới để ra nghi vấn nhiều như vậy. Lại nói nếu thật nàng trong phòng nha đầu làm. các nàng sẽ tự cùng trương bà cô nhận tội, không đáng cùng ta nói. khương ngọc xuân liếc trương tuyết nhạn liếc mắt một cái, phải không? trương tuyết nhạn cho dù lại ngạo khí, cũng không dám làm trò chu thiên hải mặt quăng ngã mặt, chỉ phải không tình nguyện mà trả lời, yêu ca tính tình là có chút hướng, ta trở về nói nàng là được. khương ngọc xuân không lý nàng, âm thầm tính ra lý đỏ bừng quỳ hồi lâu, trước phân phó lý đỏ bừng nói, ngươi trước đứng lên đi. lý đỏ bừng quỳ có non nửa cái canh giờ, bắp chân đều đảo quanh, bàn tay chống ở trên mặt đất. Toàn bộ cánh tay đều đã tê dần, băng mai thật cẩn thận mà nâng Lý Đỏ bừng lên đứng ở một bên. Khương Ngọc Xuân túi đầu uống lên khẩu canh sâm, chậm dãi nói, Lý Thị lại nói như thế nào đều là bà cô. Yuka liền tính là người đại A đầu cũng không thể dùng loại thái độ này cùng bà cô nói chuyện, dĩ hạ phạm thượng chính là kiêng kỵ sự tình. Người rốt cuộc mới vừa vào phủ không bao lâu, hết thể còn không quen thuộc, nghiệp ở Yuka là người mang tiến vào người, nàng lại là vi phạm lần đầu, ta cũng không nặng phạt nàng. chỉ tiêu nàng cấp lý thị khái cái đầu nhận cái sai đó là trương tuyết nhạn nghe vậy sắc mặt có chút không dự chủ tử bên người đại a đầu giống nhau đều là có vài phần thể diện càng miễn bản chính mình mang vào phủ tới người nếu không phải chính mình thân phận là tiếp yêu ca không sai biệt lắm đều xem như của hồi môn nha đầu nay sẽ nhị lại mãi, mãi kêu chính mình bên người đại a đầu dập đầu chẳng phải là tương đương với làm chính mình dập đầu giống nhau khương ngọc xuân thấy trương tuyết nhạn không ngôn ngữ lập tức phân phó nói đem yêu ca mang đến đỗ mụ mụ vội vàng kêu tiểu nha đầu đi tê trương tuyết nhạn trong mắt có chút bức hỏa không nóng không lạnh mà nói câu nhị mãi mãi là tự cấp tỉ thiếp ra vài phủ đầu sao khương ngọc xuân chuyển động trong tay cái ly hơi hơi mà cười cười như thế nào người bên cạnh ngươi ta không thể dạy dỗ sao trương tuyết nhạn giật giật miệng trộm xem xét chu thiên hải liếc mắt một cái chỉ thấy chu thiên hải thưởng thức giường đất trên bàn ngọc như ý liền con mắt đều không nhìn nàng liếc mắt một cái nhã thi đứng ở trương tuyết nhạn phía sau trộm tún túng nàng quần áo và áo trương tuyết nhạn chỉ phải không tình nguyện mà ngầm miệng yêu ca đang ở trong phòng theo thừa may vá liền thấy thượng phòng hai cái nha đầu tiến vào nhấp miệng cười nói yêu ca tỷ tỉ, tỉ nhĩ mãi mãi gọi ngươi qua đi đâu yêu vừa nghe trong lòng thầm nghĩ hôm nay không phải muốn phạt lý bà cô sao như thế nào lại kêu ta đi chẳng lẽ là lý bà cô đem nước bẩn bắt ta trên người chính là không thể a nếu nàng thật dám như vậy trương bà cô liền sẽ không khinh tha nàng yêu trong lòng tính toán trong tay lại nhanh nhẹn thu thập thứ tốt từ trong ngăn kéo cầm hai cái túi tiền ra tới nhét ở kia hai cái nha đầu trong tay trong miệng cười nói làm phiền các tỷ tỷ chạy một chuyến cấp các tỷ tỷ mua hoa mang kia hai cái nha đầu nắm túi tiền cũng không nhiều lắm lời nói chỉ cười nói tỷ tỷ đi mau bãi nhịn mãi mãi chờ đâu ưu đi theo hai người ra tới đi đến không ai chỗ ngồi nhịn không được tiến lên trộm hỏi nhịn mãi mãi kêu ta đi là chuyện gì à một cái nha đầu cười nói chúng ta nào biết đâu rằng Là bên trong phân phó ra tới, chỉ nói kêu tỉ tỉ qua đi đâu, bên chưa nói. ca thấy rõ cũng hỏi thăm không ra cái gì, chỉ phải thấp thỏm bất an mà đi theo tới rồi chủ viện. Cửa lập tiểu nha đầu thấy nàng tới, vén lên mảnh đi vào trở về một tiếng, nửa ngày ra tới cười nói, nhị mãi mãi kêu ca tỉ tỉ đi vào đâu. ca cúi đầu đi vào, có nha đầu dẫn nàng đến nội thất, tiến phòng còn chưa tới kịp thỉnh an, liền nghe nhị mãi mãi một tiếng cười lạnh, ca cô nương, cái giá thật lớn à. nhịn mãi mãi này không nóng không lạnh mà một câu sợ tới mức ưu ca một tiếng mồ hôi lạnh phía sau lưng xiêm ý thì đều ước trương tuyết nhạn thấy này tình hình trong lòng minh bạch ưu ca hôm nay là như thế nào cũng tránh không khỏi đi khái cái này đầu cùng với chờ khương ngọc xuân hỏi chuyện không bằng chính mình trực tiếp phân phó ưu ca quỳ dập đầu xong việc miễn cho lại kêu khương ngọc xuân lấy ra cái gì tật xấu tới trương tuyết nhạn trong lòng định rồi chủ ý xoay người chừng mắt nhìn ưu ca liếc mắt một cái lạnh lùng nói người hôm kia chính là cùng lý bà cô tranh luận Hiện giờ lý bà cô bẩm báo nhị nãi nơi này, nói ngươi di hạ phạm thượng, ta cũng không dám bao che ngươi, ngươi còn không chạy nhanh cấp lý bà cô dập đầu nhận cái sai, câu nàng đại từ đại bi tha ngươi. Trương tuyết nhạn châm trọc nghĩa mai nói một đại thông, yêu ca cũng không biết là như thế nào cái tình hình, chỉ phải lấy mắt trộm nhìn nhã thi, nhã thi vội vàng đưa mắt ra hiệu cho nàng, ý bảo nàng dập đầu. Này hai cái nha đầu từ nhỏ cùng nhau hát tuồng, so người khác nhiều vài phần ăn ý cùng nhanh ngại, yêu ca lập tức minh bạch nhã thi ý tứ. vội vàng quỷ gối lý đỏ bừng trước mặt cung cung kính kính mà khái cái đầu nô tỳ hôm kia bị mỡ heo trẻ tâm nói sai lời nói mạ phạm lý bà cô cầu lý bà cô đại nhân đại lượng đừng cùng nô tỳ chấp nhặt tha nô tỳ đi lý đỏ bừng nếu không phải lúc này tự thân khó bảo toàn nói không chừng sẽ cười ra tới chỉ là lúc này nàng cũng vô tâm tình thưởng thức trương tuyết nhạn xanh mét mặt chỉ lung tung nói câu ngươi có các ngươi bà cô quảng giáo ta cũng không nói nhiều cái gì đứng lên đi Yuka vội vàng cấp lý đỏ bừng khái cái đầu lại xoay người cấp Khương Ngọc Xuân khái cái đầu mới đứng lên lập đến trương tuyết nhạn phía sau Khương Ngọc Xuân nương yêu ca phát tác trương tuyết nhạn lại đem tầm mắt chuyển tới Lý Đỏ bừng trên người chậm rãi nói tuy rằng ngươi quản gia xuất hiện bại lộ sau lại làm việc bất lợi nhưng niệm ở ngươi lần này cũng coi như là dụng tâm hơn nữa canh tổng thương cầu tình ta tạm thời trước không đuổi đi ngươi đi ra ngoài chỉ phạt ngươi nửa năm tiền tiêu hàng tháng Lý Đỏ bừng lúc này mới nhẹ nhàng thở ra nửa năm tiền tiêu hàng tháng tuy nhiều Nhưng nàng còn không đến mức đem cái này để vào mắt, chính mình không bị đuổi ra ngoài chính là xem như lớn nhất chuyện may mắn, Lý Đỏ bừng vội vàng tiến lên cấp Khương Ngọc Xuân hành lễ. Khương Ngọc Xuân cùng Lý Đỏ bừng gật gật đầu, lại kêu Vương Thu Hoa đến trước mặt tới, cũng phạt ngươi nửa năm tiền tiêu hàng tháng, sao chép một trăm lần nữ giới. Vương Thu Hoa không thể so Lý Đỏ bừng phía sau có canh tổng thương làm chỗ dựa, nàng gia đình bình dân xuất thân, thường xuyên còn muốn tiếp tế trong nhà bạc thỉnh thoảng còn phải cho đệ đệ chút tiền bạc. khấu nàng nửa năm tiền tiêu hàng tháng giống như là đào nàng thịt giống nhau đau lòng lúc này nàng cũng tưởng không rõ chính mình là buổi sáng lười biếng xin nghỉ không có tới thỉnh an bị phạt vẫn là chính mình nộ nhận vì mang thai lén giấu dếm bị phạt một đợt lại một đợt đả kích làm nàng thần trí đều có chút hoảng hốt chu thiên hải kiến khương ngọc xuân xử trí xong rồi trong lòng cho rằng nàng xử lý có chút nhẹ nhưng rốt cuộc hậu việt việc nam nhân không hảo nhúng tay nhưng nhớ tới thê tử cũng không phải tâm tàn những người vẫn là lo lắng nàng áp không được ba cái thiết thất nhịn không được mở miệng nói ta coi lý thị cùng vương thị quản sự năng lực cũng giống nhau chờ các ngươi nhịn mãi mãi thân mình dưỡng hảo các ngươi liền bắt tay trên đầu quản sự tình đều giao cho nhịn mãi mãi nếu là nhị mãi mãi lo liệu không hết quá nhiều việc yêu cầu các ngươi giúp đỡ tự nhiên sẽ lại phân phó của các ngươi phía trước hương ngọc xuân cũng không giỏi về quản gia trong nhà việc quan trọng bộ phận ngoại có quản gia nội có quách ma ma nội trạch việc vặt nhiều là dựa vào lý đỏ bừng xử lý lý đỏ bừng mỗi ngày hấp tấp phân phó cái này quản cái kia thật đem chính mình trở thành đương gia mãi mãi giống nhau nói không hết uy phong lý đỏ bừng chính cảm thấy chính mình xuân phong đắc ý hết sức gặp nhị mãi mãi để non sự trước bị dọa một dọa mới vừa tránh được một kiếp thư khẩu khí lại bị nhị ra phân phó đem trong tay quyền lợi giao ra đây trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng ngạy quất, chỉ là lý đỏ bừng dù sao cũng là từ nhỏ tỉ mỉ dạy dỗ ra tới trong lòng lại như thế nào khó chịu trên mặt vẫn cứ cung cung kính kính mà túi đầu lên tiếng Chu Thiên Hải kiến trong phòng có liếc mắt một cái sinh Mama, đoán được nàng đó là mới tới quản giáo Mama, ma, liền kêu nàng lại đây hỏi hảo, lại gọi người lấy tiểu ghế con cho nàng ngồi. Vương Mama tố cáo tội, nghiêm thân ngồi. Chu Thiên Hải trước khách sáo một phen, mới đem đề tài chuyển tới mấy cái thiếp thất trên người, nhịn lại tâm từ diện thiện, có chút phóng túng các nàng. Mama yêu cầu đối nàng ba người nghiêm thêm quản giáo, nếu là các nàng không phục, không nghe quản giáo hoặc là học quy củ không đệ bụng, Mama tùy ý phạt các nàng đó là. Ta ngoại thư phòng có một thanh thước, ta quay đầu lại gọi người đưa tới cấp ma ma dùng. Vương ma ma cười nói, mấy cái bà cô cũng không phải không hiểu chuyện lý người, nhị ra như vậy chú trọng trong nhà quy củ, nói vậy mấy cái bà cô cũng sẽ không không để bụng. Nếu nhị ra, nhị mãi mãi như vậy xem khởi lao thân, chuyên môn thỉnh lao thân lại đây, lao thân nhất định kiệt lực đem bà cô nhóm giáo hảo mới không phụ nhị ra, nhị mãi mãi đãi ta tâm. Chu Thiên Hải gật đầu nói, kia làm phiền ma ma. Khương Ngọc Xuân ngồi nửa ngày. Lại phí nửa ngày tâm lực, sớm cảm thấy có chút mỏi mệt. Nàng thấy Lý Đỏ bừng ba người cũng hồn vía lên mây, liền phất tay nói: Ta có chút mệt mỏi, các ngươi đều trở về bãi. Ba người cùng nhau cấp Chu Thiên Hải, Khương Ngọc Xuân hành lễ, theo thứ tự lui ra. Quách Ma Ma đỡ Khương Ngọc Xuân đi trên giường nằm xuống, Chu Thiên Hải ngồi ở mép giường sờ sờ nàng đầu nói: Ngươi gánh nặng tâm lý cũng đừng quá trọng, chúng ta còn trẻ, về sau còn sẽ hoài. Ngươi muốn thường thường mà gõ gõ các nàng mấy cái, lấy ra đương gian nại huy phong tới. Này hậu viện sự dù sao cũng là muốn dựa ngươi tới quảng Khương Ngọc Xuân yên lặng gật gật đầu Này hậu viện sự không phải gió đông thổi bạt gió Tây Chính là gió Tây áp đảo Đông Phong Chính mình nếu là tưởng hảo hảo sinh tồn xuống dưới Không chế trụ này ba cái thiếp thật là không được Chính là rốt cuộc có hai cái là tổng thương đưa tới Chính mình còn không thể một mặt chén ép Khương Ngọc Xuân dần dần mà cảm giác được Này cổ đại người cũng không phải như vậy dễ làm Thế thiếp ở Trung Chi đạo chính là đại học vấn Mà quản gia việc chính mình càng là không có kinh nghiệm nhớ tới này đó Khương ngọc xuân không khỏi càng thêm đau đầu mười vương di nương bị bệnh vương di nương từ Khương ngọc xuân trỗi trở về hai mắt liền có chút đăm đăm xuân đào chỉ cho rằng vương di nương đã chịu đả kích quá lớn cũng không dám ngôn ngữ tiêu hạ hạm hồng diệp hai cái cùng nhau giúp đỡ thay đổi xem ý nghĩa liền đỡ vương di nương nằm xuống đến giữa trưa thời điểm phòng bếp phái người đưa cơm đồ ăn lại đây xuân đào kêu vài lần vương di nương cũng chưa lên ăn thẳng đến tới rồi buổi tối Xuân Đào thấy vương di nương còn không có lên ý tứ, lại nghe thấy vương di nương trong miệng kêu to vài tiếng, lúc này mới khẽ tiếu tiến lên xem xét, chỉ thấy vương di nương vẫn chưa tỉnh, vừa rồi tiếng vang bất quá là nói mê. Hạ hạm nhìn mắt đồng hồ cát, có chút lo lắng mà túm túm Xuân Đào, bà câu ngủ một giữa trưa, muốn hay không kêu nàng lên. Xuân Đào thấy vương di nương ngủ trầm, lặng lẽ lôi kéo hạ hạm đến gian ngoài trên giường đất ngồi, cùng nàng thì thầm nói, bà câu ngủ cũng hảo, tỉnh lại nên nhớ tới thương tâm sự. người hôm nay không nhìn thấy đương đại phu nói bà cô mạch tượng không phải hỉ mạch thời điểm bà cô tựa như bị hiểm trụ giống nhau nói thật nhiều hỗn lời nói may mắn nhịn mãi mãi hôm nay một môn nhìn chằm chằm lý bà cô đâu vô tâm tư để ý tới nhà chúng ta bà cô bằng không làm sao đơn giản như vậy liền thả qua đi hạ hạm thở dài mặt mày mang theo chút ưu sầu như thế nào liền không phải hỉ mạch đâu hay là cái gì lang băng bãi giặc hô thượng tự xưng sẽ điểm kỳ hoàng chi thuật chu bà tử không phải bắt mạch nói là hỉ mạch sao Phi Xuân đào hướng trên mặt đất thoá một ngụm. Lúc trước chính là tin nàng, bà cô mới thật cho rằng chính mình có hỉ, suốt ngày vớt bụng, sau lưng làm hài tử xiêm y lìa dày mũ, nằm mơ đều nhắc mãi hy vọng có thể sinh đứa con trai ra tới. Vì thế còn lừa gạt nhị ra cùng nhị nãi nãi, đây là bao lớn tội a? Nếu không phải kia chu bà tử ăn nói bừa bãi, bà cô làm sao đến hôm nay này bước đồng ruộng a? Chẳng những chọc nhị ra, nhị nãi nãi không thoải mái. liền ở lý bà cô cùng Trương bà cô trước mặt cũng không có thể diện. Ta nghe nói nhịn mãi mãi còn phạt bà cô nửa năm tiền tiêu hàng tháng. Hạ hạm nhấp nhấp miệng hỏi. Cũng không phải là sao? Xuân Đào thở dài, theo lý thuyết bà cô một tháng 20 lượng tiền tiêu hàng tháng, vốn dĩ đều đủ nhà cái người sống một năm, nàng ở trong phủ ăn mặc chi phí đều là quan trùng một tháng căn bản hoa không bao nhiêu thể mình bạc. Nề hà nàng có như vậy một cái nhà mẹ đẻ, mỗi tháng đảo có hơn phân nửa đưa đến bên kia đi. ta liền không rõ bà cô như thế nào sẽ đem tiền cho nàng mẹ kế hạ hạm nói nóng giận lúc trước chúng ta cùng bà cô cùng bị bán bà phủ cũng tỉ tỉ mội mội kêu lên lúc ấy bà cô còn nói nếu là chính mình tương lai hốn ra bộ dáng định không cho nàng mẹ kế hảo quá ai ngờ bà cô hiện tại vào phủ ba năm cũng nâng vì di nương chẳng những không thu thập nàng mẹ kế ngược lại còn nguyện nguyện cấp bạc ta càng muốn liền càng sinh khí xuân đào nghe thấy được vội vàng đánh nàng ngu bàn tay một chút đứng dậy ra bên ngoài xem xét Thấy bên ngoài không ai, mới thấp giọng nói, "Về sau đừng lấy nói như vậy khua môi múa mép, vạn nhất bị kia hai cái phòng người nghe qua, không chừng sẽ làm các nàng toàn cái gì chỗ trống đâu." Hạ Hạng nghe xong người máu, vội vàng gật gật đầu. Xuân Đào lúc này mới nói, "Bà cô cấp trong nhà bạc còn không phải bởi vì phía trên có cái cha, phía dưới còn có cái đệ đệ. Kia đệ đệ chính là bà cô cùng phụ cùng mẫu huynh đệ, bà cô nếu không cho trong nhà chút bạc giúp đỡ chút, chịu khổ chính là nàng huynh đệ." Hạ Hạng cười lạnh nói, Ta xem nhiều là bị mẹ kế dùng đi, nơi nào có thể có mấy cái dùng ở nàng huynh đệ trên người. Xuân Đào bĩu môi, ai biết, bất quá ta coi kia mẹ kế so trước kia hảo rất nhiều, ngươi xem nào thứ tới không nịnh vợ bà cô, ta nghe nói ở nhà cũng đau cái kia đệ đệ đâu, rốt cuộc nàng chính mình sinh không ra, gần nhất muốn dựa vào hắn dưỡng lao, thứ hai cái này đệ đệ hảo, bà cô mới có thể cấp trong nhà bạc, bởi vậy kia mẹ kế đảo không dám sinh cái gì ý xấu. Còn nữa nói, nàng mẹ kế chính là hoa nơi đó đầu bạc cũng hoa không bao nhiêu, bất quá là nhiều tài mấy thân xiêm y nhiều đánh hai kiện trang sức thôi. bà cô đối nàng mẹ kế đánh trang sức gì đó cũng là cam chịu. rốt cuộc chúng ta ở bên trong, bên ngoài hỏi thăm cái cái gì chuyện xưa hoặc là muốn chuẩn bị chuyện gì cũng không có người quen, còn không được dựa nàng mẹ kế giúp nàng lăn lộn. hạ hạm than một hồi khí, bà cô cũng là thật có thể nhẫn, cùng mẹ kế còn thân mật. lần đó nhi giặt hồ thượng nhịn liễu tới lấy dơ xiêm đụng tới nàng mẹ kế một hồi. còn cười hy hì, hì nói vương bà cô mẫu thân thật tuổi trẻ cũng không biết vài tuổi sinh bà cô nàng thật đúng là tưởng mẹ ruột hai đâu xuân đào thoá nàng một ngụm ngươi như thế nào không đổ kia tiểu nha đầu miệng đừng nơi nơi hôn nói cho chúng ta chọc phiền thoái bà cô có chính mình tính toán ngươi đừng hạt nhọc lòng lúc này bà cô nửa năm lãnh không đến tiền tiêu hàng tháng nếu là chúng ta trong phòng gắt gao đảo cũng không có trở ngại chỉ là không tiền nhàn rỗi cấp bên ngoài bà cô tỉnh còn không biết đến nhiều thượng hòa đâu hai người nói chuyện liên nghe thấy hồng diệp đánh mảnh tiến vào xuân đào xê dịch thân mình nhường ra một khối địa phương Têu hồng diệp thượng giường đất tới ngồi hồng diệp ngồi trên tới Têu tiểu nha đầu đổ ly trà ăn hai tài ăn nói nhỏ giọng nói ta vừa rồi các viện đi nhàn thoại nghe nói trương bà cô cùng lý bà cô đều cáo bệnh nằm xuống xuân đào nghe nói xì cười hôm nay nhịn mãi, mãi tiêu trương bà cô trong phòng lưu ca cấp lý bà cô dập đầu bồi không phải ngươi tưởng trương bà cô quán là mắt cao hơn đỉnh coi thường người khác Lúc này kêu nàng mang vào phủ tới đại A đầu cho người khác dập đầu bồi tội, thật đúng là đánh nàng mặt. Nàng trước còn cười nhạo chúng ta bà cô, xoay người đã bị người khác cười nhạo đi, lúc ấy tao mặt nàng đều đỏ. Hạ hạm cười nói, nguyên lai trương bà cô là vì cái này duyên cớ bị bệnh, kia lý bà cô đâu. Nhịn mãi mãi không phải cũng chỉ phạt nàng nửa năm tiền tiêu hàng tháng. Nàng là cái có tiền, vào phủ thời điểm thang gia liền cho nàng rất nhiều bạc, ngày lễ ngày Tết cũng sẽ không đoàn nàng chỗ tốt, quản ra thời điểm nước luộc càng là không nhỏ. Nàng mới sẽ không đem tiền tiêu hàng tháng để vào mắt đâu. Hồng Diệp tiếp lời nói, cái này ta biết, ta nghe nhị nãi nãi viện tiểu nha đầu nói nhị ra kêu lý bà cô cùng chúng ta bà cô đem trong tay quản sự đều giao trở về đâu. Nghe nói sau này không gọi còn đâu. Hạ hà hàm nói, lý bà cô yêu nhất tranh cường đấu trí, lại thích lộng quyền trương hiển thủ đoạn, lúc này không cứ gọi nàng quản nàng nhưng không nghẹn khuất chết, chỉ đáng giận như thế nào ngay cả mệnh đến chúng ta bà cô trên người, vốn dĩ liền không cướp được vài món tốt sai sự. Lúc này ngược lại đảo đều bồi đi vào Xuân đào thở dài Cũng thế, bà cô trên tay quản những cái đó Sự vốn di chính là việc nhiều tiền thiếu Giao cũng là cái nhẹ nhàng Hạ hạm đốn sau một lúc lâu Mới nói, nhị mãi mãi thật đúng là biến lợi hại đi lên Hồng Diệp nhỏ giọng nói Bùn bù tắt còn có ba phần tính năng của đất Húng chi nhị mãi mãi là đứng đắn quan gia tiểu thư xuất thân Làm sao không có chút thủ đoạn Dĩ vãng nhị nãi mãi Tuy rằng đãi hạ nhân nhiều ơn vô phản nhưng quách ma ma cùng đố mụ mụ nhưng lợi hại đâu cái nào dám qua loa lấy lệ các nàng vài người đang nói cấp hồng diệp châm trà thủy tiểu nha đầu lại đánh mảnh tiến vào phòng bếp đưa bà cô cơm chiều lại đây xuân đào mấy cái hạ giường đất đem hộp đồ ăn nhận lấy xúc lên nắp hộp vừa thấy trừ bỏ mấy cái phân lệ đồ ăn nhiều một cái chân giỏ hùn khói măng chua canh xuân đào đem nắp hộp đắp lên cùng đưa cơm tiểu nha đầu cười nói hôm nay như thế nào nhiều một cái canh tiểu nha đầu cười nói Nhị mãi ngoại vừa mới ăn cơm thời điểm cảm thấy này mang chua canh khai vị, kêu đem dư lại thưởng cho bà cô nhóm ăn. Xuân Đào nghe thấy sắc mặt nhiều phân vui mừng, hướng tiểu nha đầu trong tay tắc mấy cái tiền đồng đã kêu người mang nàng đi ra ngoài. Hạ hạm ở một bên cười nói, nhị mãi ngoại còn thưởng canh, có lẽ là không tức giận. Ta đi kêu bà cô lên ăn cơm. Xuân Đào nói liền hướng nội thất đi tới, vừa tiến đến thấy vương di nương còn ngủ, liền tiến lên đi gọi hai tiếng, nửa ngày cũng không thấy người tiếp lời. Lúc này mới phát hiện có chút không đối tới, thò người ra nhìn lên, thấy vương di nương trên mặt từng đỏ, vội vội tay đi thăm, vào tay nóng bỏng cũng không biết tiêu đã bao lâu, hù xuân đào vội vàng rời khỏi tới, tiêu Hồng Diệp nói, bà cô nóng lên, này một chút hôn mê không tỉnh đâu, chạy nhanh đi gọi người hồi nhị mãi mãi, xem thỉnh cái. Đại phu tiến bảo, Hồng Diệp sợ tiểu nha đầu chậm trễ sự, khoác gai áo chính mình đi, tới rồi Khương Ngọc Xuân Sân, cửa tiểu nha đầu lại nói nhị ra ở bên trong bồi nhị mãi mãi giảng thư đâu. Hồng Diệp nhẫn lại tính tình đợi trong chốc lát, sau lại thật sự nhịn không được thỉnh tiểu nha đầu thông truyền một tiếng, quách ma, ma ở nhị phòng nghe thấy tiếng vang, liền đi ra. Hồng Diệp vội vàng buổi sáng, mang theo khóc nước nở nói, Mama, vương bà cô nóng lên, này một chút đều kêu không tỉnh, thỉnh ma, ma trở về nhị nãi nãi cấp thỉnh cái đại phu lại đây. Quách ma, ma nghe xong trước xem xét Hồng Diệp hai mắt, thấy nàng mặt mang nôn nóng không giống như là giả, liền nói, này cũng không phải cái gì quan trọng sự, không cần hồi nhị nãi, nãi. tiếp theo kêu cái tiểu nha đầu lại đây nói người đến nhị môn đi lên gọi người đem bảo nhân đường đại phu mời đến cấp vương di nương nhìn bệnh lại gọi nhị đẳng nha đầu liễu nhi đến trước mặt người hồng diệp tỷ tỷ cấp cũng nói không rõ người đi theo đi nhìn một cái vương bà cô rốt cuộc là như thế nào cái tình hình liễu nhi đáp ứng cùng hồng diệp đi qua nửa canh giờ hồng diệp mới trở về quách ma ma kêu nàng đến trước mặt hỏi vương di nương thật sự bệnh như vậy lợi hại sao liễu nhi gật đầu nói ta vớt nóng bỏng nóng bỏng Không giống như là vui đùa, Quách Ma Ma lại hỏi Đại Phu nói như thế nào. Liễu Nhi suy nghĩ một hồi, lắp bắp địa học hai câu, nói là hư hỏa bay lên, cấp hỏa công tâm. Quách Ma Ma gật gật đầu, liền tống cổ Liễu Nhi đi xuống. Chờ Chu Thiên Hải về phòng nghỉ ngơi, Quách Ma Ma mới đi vào nương cấp Khương Ngọc Xuân thay quần áo thời điểm đem Vương Di nương sự nói. Khương Ngọc Xuân nghe thấy, không cấm hoảng sợ, như vậy nghiêm trọng, ăn được sao? Quách Ma Ma trả lời, ngao gọi người đưa đi, này sẽ hẳn là ăn. Khương Ngọc Xuân gật gật đầu, sau một lúc lâu mới nói, nàng đây là tâm bệnh, chờ ngày mai lại mời đến cái đại phu nhìn một cái. Quách ma ma lên tiếng. Chu Thiên Hải nằm ở trên giường, gối xuống tay trưởng tưởng sự tình. Hiện giờ ra tháng riêng, rời đi Giang nhật tử còn kém hơn một tháng, đây đúng là Chu Thiên Hải một năm tới nhất thanh nhàn thời điểm. Dĩ vãng lúc này Chu Thiên Hải đều là cùng Dương Châu mặt khắc diêm thương dùng trà xem diễn nghe khúc nhì, mà hiện tại hắn cảm thấy ở nhà nghiên cứu hắn thê tử là càng có hứng thú một chuyện. Chu Thiên Hải mới vừa cưới Khương Ngọc Xuân thời điểm, đúng là hắn kinh thương quan trọng giai đoạn, hắn đem tâm tư toàn đặt ở mối nghiệp mặt trên, căn bản không cơ hội cùng Khương Ngọc Xuân nghiêm túc ở chung. Mà Khương Ngọc Xuân bản thân thẹn thùng, Chu Thiên Hải lại không phải nói nhiều người, hai người nếm thử một ngày cũng nói không được nói mấy câu. Từ Khương Ngọc Xuân để non về sau, Chu Thiên Hải phát hiện nàng có chút thay đổi, trở nên bất hòa trước kia giống nhau, mà nàng biến hóa đúng là Chu Thiên Hải hy vọng nhìn đến, bởi vậy hắn mỗi ngày đều rất có hứng thú mà bồi ở bên người nàng. Giảng chính mình niên thiếu kinh thương chuyện xưa. Mà Khương Ngọc Xuân đảo qua dĩ vãng đoan trang bộ dáng, nghe đôi mắt lóe sáng, thường thường rất có hứng thú cùng hắn thảo luận một phen. 12. Chủ động đưa hôn. Khương Ngọc Xuân mắt thấy còn có 10 ngày qua liền phải ra tiểu nguyệt tử, trong lòng bắt đầu có chút ẩn ẩn lo lắng. Nàng trong ấn tượng Chu Thiên Hải là cái lạnh nhạt bạc tình người, nhưng mấy ngày nay, Chu Thiên Hải đầu tiên là cho chính mình lập uy, lại mỗi ngày đến chính mình trong phòng. trừ bỏ giảng chút chính mình kinh thương trải qua chính là nói chút kỳ văn dị sự hai người mấy ngày nay lời nói so thành thân đầu ba năm nói đều nhiều quách ma ma nhìn thấy nàng phu thê hai người ở chung tình hình tự nhiên là nhạc không khép miệng được trong lén lút cùng khương ngọc xuân nói thầm, nhị ra chính là đối nhị mãi mãi thượng tâm chiếu tình hình nhị mãi mãi không ra nửa năm chắc chắn lại hoài thượng một cái tuy nói quách ma ma là hảo ý chính là khương ngọc xuân nghe xong nhịn không được có chút e ngại tuy rằng nàng cùng chu thiên hải ở chung tự nhiên nhưng rốt cuộc từ nhỏ không như thế nào tiếp xúc quá khắc khoái càng đừng nói luyến ái vừa nhớ tới muốn cùng hắn làm chút thân mật sự trong lòng vẫn là có chút không được tự nhiên khương ngọc xuân trong lòng có việc trên mặt liền có chút mất tự nhiên chu thiên hải mới đầu còn không có chú ý đương có một lần trong lúc vô tình đem cánh tay đắp ở khương ngọc xuân trên vai khi đột nhiên cảm thấy khương ngọc xuân thân mình cứng đờ xoay cái thanh tử chính mình trước người xoay đi ra ngoài chu thiên hải mới vừa rồi cảm thấy có chút không đúng chỉ là hắn nhữ nhữ mày lại không ngôn ngữ không một hồi lại giống như vô tình bắt tay đáp ở khương ngọc xuân mu bàn tay thượng cẩn thận đi lưu ý nàng biểu tình chỉ thấy khương ngọc xuân chóc mũi đều toát ra hắn tới lấy cơ châm trà cho hắn hoang mang rối loạn mà bắt tay rút ra lại không cẩn thận đánh nghiêng bắt trà bọn nha hoàn vội tiến lên thu thập vệt nước ly khương ngọc xuân ngồi ở một bên ra vẻ trấn tĩnh phiên thư chu thiên hải nhãn thần quét đến khương ngọc xuân đỏ bừng vành hai nhịn không được còn con khỏe miệng chu thiên hải tuy rằng biết chính mình thê tử có đôi khi thực chỉ độn nhưng là không nghĩ tới sẽ chỉ độn thành như vậy. Thành thân ba năm, như thế nào cũng coi như thượng lao phu lao thê, như thế nào đột nhiên lại thẹn thùng đi lên. Chu Thiên Hải tuy không rõ Khương Ngọc Xuân nghĩ như thế nào, nhưng là đối nàng phản ứng nhưng thật ra cảm thấy thú vị, thường thường liền trêu cợt nàng một chút. Khương Ngọc Xuân nhịn mấy ngày, đương Chu Thiên Hải dối người thời điểm lại một lần không cẩn thận đụng tới Khương Ngọc Xuân lô thai, Khương Ngọc Xuân lại là theo bản năng run lên, nhịn không được lấy mắt đi nhìn Chu Thiên Hải, trong lòng thầm nghĩ. này nha không phải cố ý đi ai ngờ chu thiên hải dỗi xong lười sau thắt lưng liền nhìn cũng chưa nhìn nàng sắc mặt bình thường thả nghiêm túc tiếp tục nhìn chính mình thư khương ngọc xuân gãi gãi chính mình tê tê ngớ ngứa, ngứa lỗ thai trong lòng cân nhắc nói có lẽ là thật sự không cẩn thận chu thiên hải lấy dư quang đi xem khương ngọc xuân chỉ thấy nàng cau mày mắt cũng không biết ở suy tư cái gì một bên còn không chút để ý mà bắt lấy lỗ thai trong lòng nhịn không được trộm bật cười ngọc xuân chu thiên hải bỗng nhiên kêu nàng một tiếng a Khương Ngọc Xuân trong lòng nghĩ sự tình, tư duy còn không có đổi kịp, tuy rằng trong miệng thuận miệng ứng một câu, trên mặt lại tràn đầy mở mịt biểu tình. Chu Thiên Hải kiến trong phòng vô người khác, liền tiến đến nàng trước mặt ở trên mặt nàng ba một chút. Khương Ngọc Xuân nháy mắt cảm thấy lông tơ đều đứng lên tới, trước theo bản năng xoa xoa gương mặt, sau đó tặng bao. Chu Thiên Hải dù bận vẫn ung dung mà sửa sang lại quần áo, mặt mang tươi cười mà nhìn Khương Ngọc Xuân lắp bắp mà chỉ vào chính mình chất vấn nói: "Ngươi làm gì một hồi chạm vào ta một hồi hôn ta?" Chu Thiên Hải vẻ mặt vô tội, ta khi nào chạm vào ngươi. Khương Ngọc Xuân nhịn không được đứng lên, mấy ngày nay đều chạm vào. Liên vừa rồi, vừa rồi ngươi còn chạm vào. Chạm vào ta vài hạ đâu. Chu Thiên Hải áp một miệng trà, cười tủng tìm nói, Nga. Không chú ý. Khương Ngọc Xuân khí thế không có một nửa, nửa ngày mới nhớ tới vừa rồi người nào đó đánh lén. Khí thế lại đi tới vài phần, chính là ngươi vừa rồi trộm hô ta. Chu Thiên Hải dừng một chút, sau đó đâu? Sau đó. khương ngọc xuân đầu góc lúc này một mảnh hồ nhão chỉ mờ mịt nhìn nhìn hắn không sao đó a nga chu thiên hải thuận miệng ứng thanh cầm lấy thư tới tiếp tục xem khương ngọc xuân lúc này mới phản ứng lại đây nhìn chu thiên hải hơi hơi thấp đầu thập phần tưởng dội móng nuốt đi chụp một phen chính là nhìn thấy hắn đọc sách khi nghiêm túc biểu tình lại không dám xuống tay chỉ có thể căm giận mà phiết hắn liếc mắt một cái xoay người chịu quyển sách chính mình đọc lên chu thiên hải chính cảm thấy khương ngọc xuân giận mà không dám nói gì biểu tình thú vị ai ngờ nàng quay người lại chính mình xem khởi thư tới không phản ứng chính mình chu thiên hải không cấm có chút buồn bực lên vững vàng khí nhìn vài tờ thừa dịp uống trà công phu ngắm mắt khương ngọc xuân chỉ thấy nàng mùi ngon mà đọc một quyển hậu thư hoàn toàn đem chuyện vừa rồi ném tại sau đầu chu thiên hải không cam lòng bị làm lơ ngón tay ở trang sách thượng gõ gõ quyết định cho cũ trọng thi vươn tay đi chọc khương ngọc xuân bả vai ai ngờ tay mới vừa vươn đi một nửa khương ngọc xuân vừa lúc quay người lại lấy nước trà Vừa lúc thấy Chu Thiên Hải rỗi lại đây một nửa ngón tay. Khương Ngọc Xuân sớm từ hồi nháo trạng thái tỉnh táo lại, tiến lên dùng hai ngón tay kẹp lấy Chu Thiên Hải dỗi lại đây ngón trỏ, cắn răng cười nói, xin hỏi nhị ra, ngươi này căn ngón tay muốn làm gì đi à? Chu Thiên Hải nhìn nhìn chính mình bị chảo hiện hành ngón tay, cười tủm tỉm mà nói, rút gần, hoạt động hạ. Khương Ngọc Xuân cứng lại, một hơi thiếu chút nữa không xuyến đi lên, ngươi hoạt động ngón tay như thế nào hoạt động đến ta trước mặt tới. Chu Thiên Hải chấp trước mắt. nghiêm trang mà trả lời cánh tay trường dội không khai khương ngọc xuân vô ngữ mà nhìn chu thiên hải nàng làm linh hồn trạng thái quan sát chu thiên hải lâu như vậy như thế nào không phát hiện hắn cái này ác liệt phẩm chất á chu thiên hải vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn khương ngọc xuân trong lòng nhịn không được cười tủm tịm thành thân ba năm như thế nào không phát hiện thê tử như vậy thú vị hai người cho nhau trừng mắt nhìn nửa ngày thẳng đến tư cầm đánh giá trong phòng nước trà lạnh tiến vào đổi trà mới thời điểm hai người mới hồi phục tinh thần lại khương ngọc xuân thu hồi ngón tay đỏ mặt phun hắn một ngụm nhịn không được hừ một chút cầm lấy chung trà uống lên khẩu mật trà chu thiên hải nhìn nhìn chính mình ngón tay đột nhiên nói câu ngươi làm gì sở ta ngón tay tư cầm nghe xong nhịn cười chạy nhanh bước nhanh đi ra ngoài nhưng khương ngọc xuân trong miệng hàm chứa trà liền nhịn không được một hớp nước trà chiếu chu thiên hải mặt liền phun lại đây chu thiên hải chính rào rạt đắc ý học khương ngọc xuân nói đem nàng đổ trở về ai ngờ mới vừa nói xong đã bị phun một đầu vẻ mặt nước trà mày nhịn không được lập lên khương ngọc xuân nhìn thấy chu thiên hải chật vật bộ dáng hé miệng liền cười ai ngờ trong miệng còn có chút nước trà lập tức liền sặc nằm ở án thượng khu cái long trời lở đất quách ma ma mấy cái nghe thấy thanh âm vội vàng tiến vào nhìn một nhìn này hai vợ chồng bộ dáng trong lòng đều nhịn không được nở nụ cười quách ma ma tiến lên đỡ khương ngọc xuân bối nhẹ nhàng vỗ lại có tiểu nha đầu phùng xúc vu làm cho khương ngọc xuân đem sặc đi vào nước trà nhổ ra vân họa phùng thao đồng tư Cẩm ninh khăn mặt hầu hạ chu thiên hải rửa mặt Lại đi ngoan cắt lấy một kiện chu thiên hải xem ý đi cho hắn thay đổi. Hai người đều thu thập thỏa đáng, liếc nhau, nhịn không được đều có chút mặt đỏ. Quách ma ma thấy hai người lại đều cúi đầu đọc sách, đánh giá một chốc một lát không có việc gì, liền mang theo bọn nha đầu đến nhị phòng đi theo thùa may vá, chỉ chưa xảo thư mang mấy cái tiểu nha đầu bên ngoài phòng nghe thanh. Tới rồi nhị phòng, vài người cởi giày ngồi ở trên giường đất, đố mụ mụ chọc chọc quách ma ma, nhỏ giọng cười nói. Nhị gia nhị nãi nãi xem cái thư cũng có thể nháo ra điểm chuyện xưa tới Quách ma ma thấy kia mấy cái nha đầu đều nhấp miệng túi lầu cười Cũng nhịn không được cười cười, nhỏ giọng nói Như vậy mới có cái phu thê bộ dáng, Vợ chồng son chính là thân mật mới hảo Đỗ mụ mụ thấp giọng nói Cũng không phải là Nhị gia trước kia tuy nói là tôn trọng nhị nãi nãi Nhưng hai người luôn là lạnh như băng Cũng không có nóng hổi kính Lao ra phu nhân từ nhiệm đi thời điểm Ta còn cùng phu nhân lẩm bẩm quá một hồi Nhưng phu nhân nói kêu kêu tôn trọng nhau như khách, phu thêm nên như vậy. Nhưng theo ta thấy, nào có như bây giờ hảo. Quách ma ma thở dài, nếu không phải lúc này nhị mãi mãi đẻ non, nhị gia cũng sẽ không suốt ngày như vậy thủ. Trước kia nhị gia tuy là ở nhà cũng đều bên ngoài thư phòng đốc, chỉ buổi tối mới tiến nội viện, đâu giống đã nhiều ngày suốt ngày ở nhị mãi mãi trong phòng đốc. Ta liền nói hai vợ chồng muốn thường xuyên ngốc cùng nhau mới có thể biết lẫn nhau hảo tới. đỗ mụ mụ vừa muốn tiếp lời. vừa nhấc mắt nhìn thấy tư cầm mấy cái nha đầu đều chừng mắt nghe nàng hai nói chuyện không cấm cười mắng các ngươi cũng chưa xuất giá cũng không biết xấu hổ nghe như vậy nhàn thoại còn không đi nhìn một cái nhịn mãi mãi dược ngao hảo không tư cầm dương mắt nhìn mắt vân họa ý bảo vân họa đi đoan vân họa đang ở trên giường đất vai tự tại liền gọi liễu nhi đi đoan dược lại đây quách ma ma ở vân họa trên người làm bộ chụp hai hạ cười nói đại lười chi tiểu lười một phòng lười người vương ma ma xốc mảnh tiến vào cười nói vân họa cũng là đại á đầu loại này chạy chân sự tự nhiên không cần nàng đi làm chỉ là nhị nãi nãi dược không thiếu được các ngươi mấy cái muốn tự tay làm lấy đừng kêu những cái đó hỗn người nhân cơ hội làm cái gì tay chân đi vào tư cầm nghe xong đội nói ma ma yên tâm cái này dược liền ở trong sân tiểu bếp lò thượng ao ngọc kỳ lại ở bên cạnh nhìn kém không được vương ma ma thấy mọi người đều ngồi ở bên ngoài trên giường đất liền chiều chính phòng chu chu môi nhị ra ở bên trong quách ma ma nhấp nhấp miệng cười nói là đâu nhị gia cùng nhị mãi mãi ở trong phòng đọc sách đâu ngươi tử cái nào di nương trong phòng lại đây vương ma ma bĩu môi nói ta từng cái đều đi nhìn liếc mắt một cái mỗi người đều nói chính mình bị bệnh vương di nương nhưng thật ra thật bị bệnh trên mặt đều có điểm khởi tướng trương di nương cùng lý di nương tinh thần đâu chỉ lệnh qua kêu ồn ào đau đầu ta mặc kệ các nàng chỉ nói kêu các nàng nghỉ một tháng chỉ là muốn ở cái này nguyệt nội sao mười biến nữ giới cho ta đỗ mụ mụ nghe xong nhịn không được cắn răng nói đều không phải thứ tốt. Vài người đang nói chuyện, Liễu Nhi tống cổ điệp Nhi lại đây hồi nói dược ngao hảo. Tư cầm nghe xong liền mang theo vân họa đi ra ngoài, Ngọc Kỳ sớm cùng Liễu Nhi bưng dược đến chính phòng, lúc này đang cùng xảo thư ở ra ngoài nhà ở nói chuyện đâu. Tư cầm tiến vào chuẩn bị mật bô, cùng dược cùng bưng đi vào. Khương Ngọc Xuân nghe thấy kia quen thuộc trung dược vị bay tới, không cầm nhịu như mày, kiếp trước chính mình thể nhược từ nhỏ ăn trung dược ăn đến chết, trọng sinh một hồi kết quả vẫn là lấy uống thuốc làm bắt đầu khương ngọc xuân một bên âm thầm phun tảo chính mình bi kịch nhân sinh một bên cầm lấy chén thuốc một ngửa đầu ừng ngực từ ngực đem dược đều uống lên đi vào tư cầm cầm lấy chiếc đúa gấp một viên mật bô đặt ở khương ngọc xuân trong miệng chu thiên hải ở một bên nhìn mật bô ướp hoàng cam cam tinh ánh dịch tấu cũng cầm nổi lên một cái đặt ở trong miệng ngai vài cái không cấm những mày quá ngọt chút tư cầm cười nói cái này là so bình thường ăn ngọt chút là chuyên môn dự bị ngại mãi, mãi uống thuốc thời điểm ăn chu thiên hải đem trong miệng mật bô nuốt xuống đi Vội vàng ăn một lát trà hảo hòa tan trong miệng hương vị Khương Ngọc Xuân nhìn Chu Thiên Hải một bộ ghét bỏ biểu tình Nhìn không được phun tào nói Ngươi một cái đại lao ra ăn cái gì mật bộ à Ăn còn ghét bỏ Chu Thiên Hải liếc nàng liếc mắt một cái Xem ngươi ăn mùi ngon Ta liền nếm thử Kết quả cũng hoàn toàn không thế nào sao Khương Ngọc Xuân viết Chu Thiên Hải liếc mắt một cái Không nói chuyện nữa Ai ngờ Chu Thiên Hải đột nhiên lấy khủy tay chạm chạm Khương Ngọc Xuân cánh tay Có phải hay không dược quá khổ Khương Ngọc Xuân vốn dĩ cho rằng Chu Thiên Hải lại ở treo gẹo chính mình, ai ngờ lọt vào trong tầm mắt chính là Chu Thiên Hải chính thức mà nghiêm túc biểu tình, lại có chút khẩn trương, vội vàng, túi đầu ấp đúng nói câu, không khổ. Chu Thiên Hải thở dài, một phen đem nàng kéo vào trong lòng ngực, vui đầu ở nàng trên cổ, thấp giọng thở dài, Ngọc Xuân, ủy khuất người. Khương Ngọc Xuân bị thình lình xảy ra trịnh trọng làm đến không biết theo ai, mà người kia chính ghé vào chính mình cổ chỗ, hô hấp chi ràn nhị sau đầu tóc hơi hơi phiêu động. Khương Ngọc Xuân chỉ cảm thấy sở hữu cảm giác đều tập trung tới rồi nơi đó, Chu Thiên Hải mỗi hô hấp một chút, chính mình nhị sau lông tơ liền run một chút, lúc này Khương Ngọc Xuân không chỉ có cổ đỏ, ngay cả ngón chân đều cảm thấy nóng lên. Chu Thiên Hải thương cảm hồi lâu, thật vất vả đem cảm xúc thu hồi tới, mới cảm thấy trong lòng ngực thê tử quá mức cứng đờ, hắn lập tức nhớ tới mấy ngày nay thê tử đối chính mình đụng chạm phản ứng, nhịn không được nhẹ giọng nở nụ cười. Ngọc Xuân, ngươi đang khẩn trương sao? chu thiên hải lấy chóp mũi cọ cọ khương ngọc xuân cổ khẩn khẩn trương cái gì khương ngọc xuân nỗ lực khắc chế run rẩy mắt trông mong mà nhìn cửa trong lòng không ngừng cầu nguyện chạy nhanh tiến vào cái nha đầu hảo kêu chính mình thoát khỏi loại này xấu hổ hoàn cảnh chính là sao chu thiên hải đem đầu chậm rãi đi lên một ít khương ngọc xuân mới vừa nhẹ nhàng thở ra ai ngờ chu thiên hải vươn tiện tay chỉ ở nàng cổ chỗ quát quát lao phu lão thề còn khẩn trương khương ngọc xuân sửng sốt Thành thân ba năm phu thê lẫn nhau sớm đã quen thuộc, không nên là chính mình hiện tại phản ứng. Chính là Chu Thiên Hải một tới gần, chính mình liền nhịn không được run, này nhưng như thế nào cho phải. Mặc kệ nói như thế nào, Tổng không thể làm hắn nhìn ra sơ hở tới, rốt cuộc cổ nhân đối quỷ thần nói đến vẫn là thực kiên kỵ, nếu là để cho người khác biết chính mình là mượn xác hoàn hồn, còn không được lấy lửa đốt chính mình. Khương Ngọc Xuân trong đầu xoay vài vòng, quyết định chính mình muốn hào phóng một chút, đừng làm Chu Thiên Hải nhìn ra sơ hở. chu thiên hải kiến khương ngọc xuân nửa ngày không hẹ răng vừa muốn nói chuyện liền thấy khương ngọc xuân một cái tắt chụp chính mình bả vai một phen chu thiên hải không đợi phản ứng lại đây liền nghe khương ngọc xuân lắp bắp mà cười nói chính là lao phu lao thê ai khẩn trương không tin hôn một cái nói nhắm mắt lại biểu môi liền thấu lại đây chu thiên hải lập tức ngây ngẩn cả người vừa lúc bị khương ngọc xuân phát vừa vặn hai người miệng đối miệng té ngã ở trên giường đất khương ngọc xuân nửa ngày không nghe thấy có gì thanh âm nhịn không được mở mắt ra xem chỉ thấy chu thiên hải ở chính mình dưới thân chính trận tròn mắt ngây ngốc mà nhìn chính mình khương ngọc xuân trên mặt lập tức đỏ lên bụng mặt chạy đến mép giường nhấc lên chăn liền nằm đi vào chu thiên hải nửa ngày mới từ thê tử đột nhiên lớn mật trung phục hồi tinh thần lại nhịn không được vớt miệng cười vài tiếng chính dấu ở trong chăn hận không thể đem chính mình buồn chết khương ngọc xuân nghe thấy chu thiên hải tiếng cười nhịn không được trong lòng khóc dòng nói ta nụ hôn đầu tiên a 13. ba chương tuyết nhạn bị mắng khương ngọc xuân nhân chính mình chủ động cưỡng hôn chu thiên hải có chút thẹn quá thành giận liên tiếp hai ngày đều sụ mặt không phản ứng hắn mà khương ngọc xuân càng là dáng vẻ này chu thiên hải càng là cảm thấy thú vị càng là nháo đến vui mừng chu thiên hải từ khương ngọc xuân đẻ non sau liền không đi ba cái thiếp thất trong phòng nghỉ ngơi đã làm lý đỏ bừng ba người có chút bất an mà đã nhiều ngày chu thiên hải càng là liền nhị môn cũng không ra chỉ ngốc tại khương ngọc xuân trong phòng càng làm cho mấy người hoặc nhiều hoặc ít đều có chút hoảng hốt vương di nương bệnh nghiêm trọng cũng vô tâm tranh sủng, một ngày đảo có nửa ngày là hôn hôn trầm trầm ngủ. Trương Tuyết Nhạn trang hai ngày bệnh liền có chút ngồi không yên, mỗi cách một canh giờ liền phải ra bên ngoài nhìn sang, khát vọng nhìn thấy kia mặt đỉnh bạc thân ảnh. Bà cô nhị gia từ khi nhị nãi nãi để non tâm tình liền không tốt lắm, nói vậy mấy ngày nữa đã quên việc này liền tới rồi. Nhã Thi lột chút hạt thông, lấy khăn tay nâng đưa đến Trương Tuyết Nhạn trước mặt. Trương Tuyết Nhạn vô tâm ăn mấy thứ này, vây vây tay, lại ngồi ở phía trước cửa sổ. Nhã thi cùng giai từ nhìn nhau liếc mắt một cái, trong mắt đều có chút lo lắng. Cuối cùng vẫn là nhã thi tiến lên bồi cười nói, bà cô, bên ngoài do lớn, thổi lâu rồi nên đau đầu. Tiểu nha đầu ở viện môn khẩu thủ đâu, nhị ra nếu là hướng cái này phương hướng tới, chúng ta cũng sẽ trước thời gian biết. Trương Tuyết Nhạn héo héo gật gật đầu, từ nhã thi đem cửa sổ đóng. Giai tử thấy Trương Tuyết Nhạn tâm tình không tốt, cũng không dám từ nàng buồn đầu ngồi, chỉ phải thử thăm dò tiến lên hỏi, bà cô, nếu không đạn sẽ cầm đi. Trương Tuyết Nhạn động cũng không núp đích, như là không nghe thấy giai từ nói, cũng không biết trải qua bao lâu. Trương Tuyết Nhạn mới mở miệng hỏi, nhị gia này sẽ còn ở nhị nãi nãi viện đâu? Không đi bên ngoài thư phòng. Nhã thi vẻ mặt đau khổ, thấp giọng trả lời, đúng vậy. Trương Tuyết Nhạn ánh mắt có chút mê ly, nửa ngày mới nói, Nô gia nói nhị gia không thích nhị nãi nãi, ngại nàng chất phác. Nô gia còn nói nhị gia không thích Lý Đỏ bừng cùng Vương Thu Hoa, ngại các nàng quá giả. Nô gia nói nhị gia thích ta diễn. lại thích ta như vậy thật tình chỉ cần ta dùng chút tâm tư chắc chắn đem nhị ra lung lạc trụ nhã thi nghe trương tuyết nhạn lẩm bẩm nói nhỏ sợ nàng lại để tâm vào chuyện vụn vặt vội vàng khuyên đủ, nhị ra đối bà cô nhất để bụng phía trước nhị ra ở bà cô trong phòng nghỉ ngơi nửa tháng đừng nói kia hai vị chính là nhị mãi mãi cũng chưa cái này thể diện trương tuyết nhạn ánh mắt sáng lên lại nháy mắt lại ảm đạm nhị ra lúc này nhưng ở nhị mãi mãi trong viện ở gần một tháng giai từ đổ một ly trà đặt ở trương tuyết nhạn trong tay Trong miệng cười nói, nhị ra tháng này tuy không có tới chúng ta trong phòng, nhưng cũng không đi kia hai vị trong phòng. Nhị mãi mãi làm tiểu nguyện tử, cũng hầu hạ không được nhị ra. Nhị ra ngốc nhị mãi mãi trong phòng, tổng so đi nơi khác hảo không phải. Nhã thi cũng vội vàng nói, nhị mãi mãi chủ dù sao cũng là chủ viện, nhị ra chính mình nhà ở cũng ở cái kia trong viện. Lúc này còn không có khai giang, nhị ra lại không có gì muốn vội, cũng liền nhân cơ hội nghỉ ngơi một chút. Nhị ra không đi ngoại thư phòng. Khẳng định cũng ở chủ viện trong thư phòng đọc sách, sẽ không suốt ngày ngốc tại nhịn mãi mãi trong phòng. Trương Tuyết Nhạn vừa nghe, trong lòng thoải mái rất nhiều, yêu ca nhân cơ hội tiến lên cười nói, có lẽ là nhị ra cho rằng bà cô thật sự bị bệnh, sợ bà cô mệt mới bất quá tới. Nay sẽ thừa dịp kia hai vị đều nằm, bà cô không bằng đi nhịn mãi mãi viện nhìn một cái, cũng cũng may nhị ra trước mặt lộ lộ mặt. Trương Tuyết Nhạn nghe xong liên tục gật đầu, vội vàng phân phó múc nước tiến vào rửa mặt. nhã thi mấy cái hầu hạ trường tuyết nhạn trang điểm trải chuốt một phen lại chọn lửa kiện tươi sáng mỹ y hầu hạ nàng thay đổi trương tuyết nhạn đối với gương chiếu một chiếu chỉ thấy trong gương mỹ nhân phấn má thanh đại trong mắt thần tình rất có một phen phong vị trương tuyết nhạn tự giác vừa lòng mới mang theo nhã thi hướng khương ngọc xuân sân đi đến chu thiên hải chính nói tốt chơi kỳ văn dị sự dẫn khương ngọc xuân bật cười đâu chuyện xưa nói đến một nửa một tiểu nha đầu tiến vào trả lời nhị ra nhị mãi mãi trường bà cô lại đây chu thiên hải chính nói được hăng hái nghe vậy không cấm mày nhăn lại không sớm cũng không muộn nàng này sẽ qua tới làm cái gì khương ngọc xuân đang bị chu thiên hải nháo cả người không được tự nhiên nghe thấy trương tuyết nhạn tới liền ngồi thẳng thân mình kêu nàng tiến vào bãi chu thiên hải không tỏ ý kiến biểu môi như cũ lệnh qua trên giường đọc sách trương tuyết nhạn túi đầu tiến vào trước cấp chu thiên hải khương ngọc xuân tình an khương ngọc xuân gật gật đầu đại trương tuyết nhạn đứng dậy mới hỏi nói ta hôm kia nghe nói ngươi bị bệnh hiện giờ thân mình nhưng rất tốt Trương Tuyết Nhạn dương mắt bay nhanh hướng Chu Thiên Hải chỗ liếc mắt một cái, lại thấy Chu Thiên Hải liền đầu cũng chưa nâng, không cấm trong mắt mang theo vài phần mất mát, lại nhìn thấy Khương Ngọc Xuân bùi tóc có vài phần hỗn độn, càng là thất thần lên, trong miệng theo bản năng trả lời, hồi nhị nãi lại nói, này sẽ đã rất tốt. Khương Ngọc Xuân uống lên khẩu trong tay trà, mở miệng hỏi, này sẽ qua tới có chuyện gì a? Trương Tuyết Nhạn lại không nghĩ rằng Khương Ngọc Xuân hỏi như thế trực tiếp, không cấm có chút xấu hổ, không có việc gì, chính là lại đây nhìn một cái nhị mãi nãi. nãi. Khương Ngọc Xuân gật gật đầu, lại không mở miệng. Trong nhà lập tức tĩnh xuống dưới. Trương Tuyết Nhạn vài lần dương mắt đi xem Chu Thiên Hải, ngây hà Chu Thiên Hải hoàn toàn không nhìn nàng, lại đi nhìn Khương Ngọc Xuân. Khương Ngọc Xuân chỉ lo chính mình uống trong tay trà. Trương Tuyết Nhạn trong lòng xoay vài vòng, suy nghĩ cái lý do thoái thác vừa định mở miệng, Tiểu Nha đầu lại tiến vào trả lời. Nhị ra, nhị mãi mãi, Lý bà cô tới. Khương Ngọc Xuân nhướng nhướng mày, cười như không cười mà quay đầu lại liếc Chu Thiên Hải liếc mắt một cái, nâng nâng cằm, kêu nàng tiến vào. Lý Đỏ bừng tính tình so Trương Tuyết Nhạn khéo đưa đẩy nhiều, tiến lên hành lễ liền mở miệng cười nói, "Nhị Ngãiễn mãi trong phòng như vậy náo nhiệt, phải biết rằng ta liền vãn chút thời điểm tới." Khương Ngọc Xuân mỉm cười, "Như thế nào?" Lý Đỏ bừng vỗ tay cười nói, "Nguyên bản ta sợ Nhị mãi mãi ngủ lâu rồi, ở trong phòng buồn hoảng, liền nghĩ tới tới thấu thấu thú, cấp Nhị mãi mãi giảng mấy cái chê cười giải giải buồn." Ai ngờ có cái này ý nghĩ không ngừng ta một cái, không chỉ có Tuyết Nhạn muội ở, ngay cả Nhị gia ước chừng đều là cái này ý tưởng. Bằng không như thế nào sẽ ở trong phòng đọc sách Lý Đỏ bừng nói lại che miệng nở nụ cười Nhị ra này sẽ định bực ta đâu Hai vợ chồng vốn dị muốn nói lặng lẽ lời nói Ai ngờ bị ta cùng tuyết nhạn mội mội như vậy Không có mắt sắc cấp đánh gãy Chu Thiên Hải nhịu như mày Trong tay trang sách phiên một chút Khương Ngọc Xuân chỉ chỉ ghế Ngồi bãi Lý Đỏ bừng hai người tố cáo tội Nghiêng thân ngồi một cái biên Khương Ngọc Xuân mới mở miệng cười nói Ngươi này miệng nhất sẽ nói bậy Cũng không sợ nhị ra bực ngươi Lý đỏ bừng phiết mắt trương tuyết nhạn trong miệng cười nói ta là hầu hạ nhị mãi mãi cũng không sợ nhị ra bực chỉ là hiện tại nhị ra không bực có người lại muốn bực nói nhấp miệng hướng về phía trương tuyết nhạn cười trương tuyết nhạn vốn dĩ liền bởi vì chu thiên hải đối chính mình hờ hững có chút ảo não hơn nữa lý đỏ bừng đột nhiên đã đến chẳng những đảo loạn chính mình lấy lòng kế hoạch lại đối chính mình mình trào ám phúng một phen trương tuyết nhạn sắc mặt hơi trầm xuống thiết lý đỏ bừng liếc mắt một cái cười lạnh nói rõ ràng biết nhị ra ở chỗ này mới đến này. lại chăng cái gì không biết trương tuyết nhạn vừa dứt lời lý đỏ bừng mặt cứng lại rồi khương ngọc xuân lại nhịn không được hơi nết lên khoe miệng tuy rằng trong lòng mọi người minh bạch lý đỏ bừng cùng trương tuyết nhạn giống nhau khẳng định biết chu thiên hải ở chỗ này mới lại đây lại không ai ngốc đến đem lời này phóng tới bên ngoài thượng mà trương tuyết nhạn những lời này không chỉ có đánh lý đỏ bừng mặt cũng làm nàng chính mình mất mặt mũi Điển hình hại người mà chẳng lích ta lý đỏ bừng lăng một hồi lập tức cười nói ta lại là thật sự không biết Nguyên lai tuyết nhạn Muội mội biết đến, chả trách đâu, dĩ vãng nhị gia không ở này thời điểm, tuyết nhạn Muội Muội liền sớm tối thưa hầu đều hận không thể không tới, như thế nào hôm nay ngược lại chủ động tới bồi nói chuyện, nguyên lai là cái này duyên cớ. Trương tuyết nhạn sắc mặt đỏ lên, xoắn trong tay khăn cười lạnh nói, tỷ tỷ nói không biết lừa ai đâu, ta tới không một nén nhang công phu, tỷ tỷ đều có thể được đến tin nhi chạy tới, liền sợ ta lướt qua ngươi ở nhị gia, nhị mãi mãi trước mặt bán hảo. Như thế nào sẽ liền nhị ra tại đây trong phòng mấy ngày không đi ra ngoài cũng không biết Ta tin, nhị mãi mãi tin sao Khương Ngọc Xuân nhìn hai người giống trọi gà giống nhau Chính trong lòng buồn cười Ai ngờ Trương Tuyết Nhạn lại đem câu chuyện xả đến trên người mình Khương Ngọc Xuân uống ngụm trà Sau một lúc lâu mới ngẩng đầu Khẽ cười nói Nguyên lai các ngươi tin tức đều như vậy Linh thông A Nhị ra mỗi ngày làm cái gì các ngươi biết đến đều so với ta rõ ràng Khương Ngọc Xuân không nóng không lạnh nói ra tới Lý đỏ bừng Trương tuyết nhạn hai người vội vàng đứng dậy túi đầu không dám ngôn ngữ. Khương Ngọc Xuân dùng dư quang thoáng nhìn Chu Thiên Hải không kiên nhẫn thần sắc, làm bộ cười xoay người đẩy hắn nói, nhị ra mười mấy ngày không đi ra ngoài, người khác cứ như vậy nhớ thương ngươi, ngươi mau đi ra đi dạo đi, tỉnh một hồi lại đến một cái. Chu Thiên Hải đem thư đặt ở một bên, duỗi tay bắt lấy cổ tay của nàng hướng chính mình trước người vùng, nhẹ giọng cười nói, ngươi này sẽ không sợ ta đúng không? Khương Ngọc Xuân mặt đỏ tim đập mà đẩy ra hắn, phỉ nhổ nói: Có người. đường náo chu thiên hải nhướng mày vừa muốn đi đậu nàng lại nghe đến trương tuyết nhạn thở nhẹ một tiếng chu thiên hải chú ý tới khương ngọc xuân trên mặt tràn đầy không được tự nhiên con ngươi lại có chút tức giận thần sắc chỉ phải buông lòng tay đem khuỷu tay chống ở giường đất trên bàn ngó mắt trương tuyết nhạn làm sao vậy trương tuyết nhạn đỏ mặt lên ngẩng đầu tựa kiểu tựa mị mà xem xét chu thiên hải liếc mắt một cái mới đưa túi đầu không có gì chu thiên hải sắc mặt lạnh hai phần vậy lui ra bãi Lý đỏ bừng nghe xong nội vàng hành lễ liền phải đi ra ngoài. Trương Tuyết Nhạn tựa hồ không cam lòng như vậy trở về. Thốt ra mà ra, tháng sau liền khai giang đại điển. Nhị gian nên đi Ngô gia kia ngồi ngồi. Vừa dứt lời, Chu Thiên Hải trên mặt hoàn toàn đen. Ngươi tưởng lấy Ngô gia áp ta? Trương Tuyết Nhạn lúc này mới phản ứng lại đây chính mình nói sai rồi lời nói, tâm hoàng ý loạn mà xua tay nói, không có, tỷ thiếp không dám. Chu Thiên Hải cười lạnh nói, ngươi chẳng qua là Ngô gia trong phủ ra tới con hát, tưởng lấy Ngô gia áp ta. cũng phải nhìn ngươi ở ngô ra trong lòng có đủ hay không phân lượng chương tuyết nhạn hoảng nước mắt đều xuống dưới tỳ thiếp không phải ý tứ này tỳ thiếp chỉ là lo lắng nhị gia hoang phế sinh ý chu thiên hải nhìn nàng ánh mắt càng thêm lạnh lẽo gàn từng chữ một mà nói nhị mãi mãi cũng chưa nhọc lòng ngươi một cái tiểu thiếp nhọc lòng cái gì lý đỏ bừng nhìn sắc mặt trắng bệnh trương tuyết nhạn trong lòng ám sảng vội vàng tiến lên trả lời nhị gia bất giận tuyết nhạn muội muội mới vừa vào phủ có lẽ là không rõ ràng chính mình thân phận liền lung tung nói chuyện nói tiến lên tún trương tuyết nhạn một phen nhẹ giọng cười nói muội muội như thế nào hồ đồ chúng ta lại nói tiếp bất quá là ký bán mình khế nô tài như thế nào còn quản khởi chủ tử sự nếu nói chu thiên hải nói là đau chọc đau trương tuyết nhạn tâm kia lý đỏ bừng nói chính là kiếm đâm bị thương trương tuyết nhạn tự cho là cao ngạo tự tôn lý đỏ bừng bất đồng với trương tuyết nhạn địa phương chính là nàng rõ ràng biết chính mình thân phận ngựa gây huấn luyện làm nàng ăn với thiếp thất vị trí sẽ không giống trương tuyết nhạn giống nhau có không thực tế không tưởng khương ngọc xuân bất động thanh sắc nhìn mắt cùng chu thiên hải cố tình phục tiểu yếu thế lý đỏ bừng cùng đầy mặt nước mắt trương tuyết nhạn nói nhị ra thỉnh ma ma giáo các ngươi quy củ ai ngờ đến bây giờ cũng chưa chính thức học thượng hai ngày hôm nay nếu có thể lại đây thỉnh an xem ra thân mình cũng hảo đơn giản trực tiếp liền đi vương ma ma bên cái bãi nếu là ở như vậy đánh cá ba ngày phơi lưới hai ngày mượn bệnh xin nghỉ liền trực tiếp đưa đến thôn trang thượng dưỡng bệnh thẳng đến hảo nhanh nhẹn lại trở về lý đỏ bừng cùng trương tuyết nhạn cứng lại đồng thời vén áo thi lễ là khương ngọc xuân đãi nàng hai người đi rồi nhịn không được tốn tốn chu thiên hải tay háo hỏi nhị ra rốt cuộc thích tuyết nhạn vẫn là thích đỏ bừng a chu thiên hải nhìn khương ngọc xuân mặt nháy mắt liền tái rồi khương ngọc xuân xem chu thiên hải sắc mặt không đúng cười mỉa lui hai bước nắm lấy một quyển sách nhét vào chu thiên hải trong tay lấy lòng cười nói nhị ra nói một chút quyển sách này Chu Thiên Hải nhìn chằm chằm Khương Ngọc Xuân nhìn nửa ngày, mới đưa sắc mặt hòa hoan xuống dưới. 14 cùng phòng. Mắt thấy muốn ra tiểu nguyệt tử, Khương Ngọc Xuân càng thêm có chút không được tự nhiên, cũng may ly nghi trinh khai giang đại điển còn có một cái tháng sau, Chu Thiên Hải mỗi ngày lại buôn ba lên. An Huy khu vực mối dẫn tuy nói tổng thương có thể nói thượng lời nói, nhưng trên thực tế cuối cùng quyền quyết định vẫn là ở mối vận xử trong tay. hiện giờ lưỡng hoài mối vận xử lý Minh toàn đại nhân cùng Khương Ngọc Xuân phụ thân không chỉ có là đồng liêu hơn nữa lại có thiếu niên thời kỳ cùng trường chi tình nhân Khương phụ quan hệ Lý Minh toàn cũng phá lệ chiếu cô Chu Thiên Hải Lý Phu nhân càng đem Khương Ngọc Xuân cho rằng là thân chất nữ thường thường phân phó người lại đây nhìn nàng Khương Ngọc Xuân ra tiểu nguyệt tử kết thúc mỗi ngày chỉ có thể lau mình sinh hoạt thống thống khoái khoái mà ở thau tắm phao nửa canh giờ mới bằng lòng ra tới Tư cầm đem Khương Ngọc Xuân dậy nặng trang phục mùa đông thu thập lên đem mới làm thời trang mùa xuân đem ra khương ngọc xuân nghe trên quần áo hân hương hương vị cảm giác nói không nên lời nị oai vội vàng kêu nàng đem hơn quá xiêm ý để bắt được sân đi lượng tư cẩm thấy thế vội vàng hỏi đây là năm nay tân đưa tới bách hợp hương nhị mãi mãi chính là không thích cái này mùi hương còn có năm trước dư lại là nhị mãi mãi dùng quán hương vị khương ngọc xuân lắc lắc đầu có hoa khô cánh nói bao ở trong quần áo mượn cái hương vị nếu không có liền thôi ta thích thanh thanh sảng sảng không kiên nhẫn hân hương khí vị Tư Cẩm vội cười nói, có mùa đông phơi tốt hoa mai cánh hoa, sơ ảnh hành tà thủy thanh thiện, ám hương phủ động nguyệt hoàn hôn. Khương Ngọc Xuân điểm cười nói, hoa mai không còn gì tốt hơn, mỗi kiện xiêm y chỉ dùng một chút hoa mai cánh, mượn nó hình như có phi vô hương vị nhất rượu. Tư cầm nghe xong mang theo nha đầu đi ra ngoài nhà ở hân xiêm Y, không một hồi phủ một cái danh thiếp lại đây, mối vận xử lý phu nhân đưa tới thiệp, thuyết minh ngày thỉnh nhị mãi mãi đi ngắm hoa. Khương Ngọc Xuân lấy quá thiệp cười nói, này sẽ có cái gì hoa đẹp. ngọc kỳ ở bên cạnh cười nói có lẽ là bạch ngọc lan lý phu nhân gia viên tử loại thật nhiều bạch ngọc lan lúc này chính trực hoa kỳ khương ngọc xuân tế độc thiệp quả nhiên là thỉnh nàng đi nhìn ngọc lan hoa khương ngọc xuân phía trước cũng không chú ý quá làm khách yêu cầu mang cái gì lễ vật liền mời đến quách ma ma thương nghị quách ma ma dựa theo dĩ vãng cửu lệ bị mấy thứ lễ vật lại kiến nghị nói nhị gia không phải nói yêu cầu lý đại nhân chuyện gì không bằng nhị mãi mãi làm nhị gia tham lưu hạ xem yêu cầu thêm mấy thứ không khương ngọc xuân nghĩ nghĩ lắc đầu cười nói chỉ là bình thường làm khách lễ vật trọng ngược lại mới lạ bên ngoài nguyên do sự việc các nàng đàn ông ngọc lòng ta ngạnh trộn lẫn đi vào liền không hảo lý phu nhân đãi ta thân cận là đem ta đương chất nữ ta cùng lý phu nhân chỉ cần đem này phân tình nghĩa bảo vệ đó là cấp nhị ra thêm trợ lực quách ma ma cười nói rốt cuộc là nhị mãi mãi tưởng chính là thấu triệt khương ngọc xuân cười kêu nàng thu thập lễ vật đi chính mình nhìn bọn nha đầu đem trên giường phô đệm chăn đều đã đổi mới Ngọc Kỳ đem chắp khắc hoa văn điểu kim vân cầu lấy ra, tiến lên hỏi, phía trước nhịn lại lại trong chăn vẫn luôn phóng cái này, tháng trước bởi vì uống thuốc, sợ dược xuyến vị mới đưa cái này thu hồi tới. Hiện giờ muốn thay đổi hương lại gác đi vào sao? Vẫn là cùng xiêm ý rẻ giống nhau, cũng lấy khăn tay bao hoa khô cánh bỏ vào tới. Khương Ngọc Xuân lấy quá kia vân cầu thưởng thức, kia dùng hoa khô cánh vân đều là áo ngoài, không dán trên người. Nay chăn suốt ngày dán ra thịt, vẫn là cái gì đều không bỏ.